chương ba trăm bốn mươi lăm ghen ghét người chương ba trăm bốn mươi lăm ghen ghét người triệu quan tượng nhìn thấy khương bình nhi lập tức kịp phản ứng ngươi một mực đi theo ta khương bình nhi thoải mái đến thừa nhận xuống tới đều ở trong phòng đợi cũng là nhàm chán ta đây không phải muốn nhìn một chút có hay không khả năng giúp đỡ được bận điệu sao ngươi nhìn hiện tại không phải liền là giúp một tay triệu quan tượng nhất thời ngại lời nhưng ngẫm lại vừa mới tình huống khương bình nhi đúng là giúp đại ân khương bình nhi nhìn về phía cố trường thanh ngã xuống đất phương hướng ánh mắt bên trong nhiều một vòng hung thần người này dám đối ngơi hạ từ thủ ta đi đem hắn ra lột cũng tốt cho ngươi giải hạ giận c h â mắt rãi. m thấy khương bình nhi từ dậy bên trong rút ra một cây truy thủ vòng quanh tay háo khí thế hùng h ổ đến hướng phía cố trường thanh bên kia đi đến lúc phố dài một chỗ khác đột nhiên chuyển đến một tiếng quát lớn vừa mới hai tên thiên nhân võ giả không để lại dư lực xuất thủ sự tỉnh sớm đã có người hồi báo lên bây giờ dẫn đội chạy đến chính là lý thắng thiên lý thắng thiên đi vào hiện trường nhìn thấy triệu quan tượng thời điểm sắc mặt lập tức c âm chầm xuống lạnh giọng hỏi chuyện gì xảy ra thương quân triệu quan tượng tiến lên chắp tay hành lễ chỉ vào cố trường thanh bên kia nói cô giáo h u giết hại đồng liêu muốn lối ta hạ từ thủ lý thắng thiên nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại triệu quan tượng vừa nhìn về phía bị người từ đổ nát thê lương bên trong đỡ lên cố trường thanh ra mặt không khỏi rung động mấy cái cố trường thanh giờ phút này miệng đầy đúng máu lồng ngực c h ố i lom xuống xuống dưới hiển nhiên là bị khương bình nhi vừa mới một c ư ớ c k i a đá gậy mấy chiếc xương sườn nghe được triệu quan tượng lời này lập tức kích động lên người đành đám tướng quân triệu quan tượng cấu kết cứu thế giáo mời tướng quân cầm xuống kẻ này triệu quan tượng lập tức nói tuyệt không việc này thuộc hạ nguyện cùng hắn ở trên tướng quân trước mặt rằng co lý thắng thiên nghiêng người sang đến đối triệu quan tượng lạnh lùng nói người đúng đang lo lắng bản tướng bao che thuộc triệu quan tượng lập tức khoắt tay chặt lại đại nghĩa lâm như nói tướng quân chỗ đó thuộc hạ tự nhiên là tin tưởng tướng quân tại cái này trước mắt bao người chắc chắn còn thuộc hạ một cái công đạo lời này nghe xong lý thắng tiên liền biết triệu quan tượng đây là tại nhắc nhở hắn chuyện hôm nay có nhiều như vậy người chứng kiến muốn bao che sợ là đẻ xuống không đi hắn có cái này cẩn thận nghĩ cũng thuộc về bình thường dù sao cái này cố trưởng thành chính là lý thắng tiên trực hệ thuộc hạ trời mới biết vừa mới đối với hắn hạ tử thủ cái này phía sau có phải hay không vị này lý thiếu tướng quân ở sau lưng sai sự lý thắng tiên hừ lạnh một tiếng triệu quan tượng người đúng đang nhìn không nổi bản tướng a triệu quan tượng chỉ có thể túi đầu hành lễ thuộc hạ không dám lý thắng thiên đứng chắp tay nói ra bản tướng tự có biện pháp phán đoán các ngươi lời nói bên trong thật giả đều mang đi khương bình nhi lập tức bảo hộ ở triệu quan tượng trước mặt nhưng triệu quan tượng nhẹ nhàng lôi kéo tay h á o của nàng ra hiệu nàng không cần vọng động mười hai sau một lát triệu quan tượng cùng cố trường thanh bị đưa vào quận thủ phủ hậu viện hậu viện bên trong có nhất phật đường mặc dù thiên võ diệt phật về sau phật môn đã bị khu trục ra đại cảng k u châu nhưng phật môn tại k i u châu kinh doanh nhiều năm dân gian vẫn như cũ có thật nhiều thiện nam tín nữ vụn trộn cũng vụn nhiều lần cấm không ngừng đến cuối cùng địa phương quan phủ phần lớn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt bất quá nguyên bản thiên nguyên quận quân trường dám ở cái này quận thủ phủ bên trong tư xây phật đường đây cũng không phải là lớn mật hai chữ có thể nói chỉ là đầu này chịu tội liền đủ phán cái xét nhà k h ô n g sai nhóm vào ở cái này quận thủ phủ về sau nguyên bản phật đường bên trong kim thân phật tượng đẩy ra ngoài đập một mực bịt lại gian phòng ngày hôm nay lý thắng thiên mang theo hai người tới cái này phật đường bên trong phật đường bên trong nguyên bản thờ phụng kim thân phật tượng địa phương đã đằng đi ra thay vào đó đúng một bức họa bức họa này đúng một bức thần nữ cầu vũ y lấy thân như muốn phi thăng triệu quan tượng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút lại giật mình phát hiện trong bức họa kia thần nữ khuôn mặt đúng là cùng quốc sư cực kỳ tương tự tóc cũng tốt lông mày cũng tốt liền ngay cả lông mi đều là t r ắ n g bạc chi sắc điểm này cũng cùng quốc sư đối được duy chỉ có không đồng dạng địa phương chính là trong hiện thực quốc sư luôn luôn hai mắt dùng tơ lụa che đậy hiếm có mở mắt thời điểm nhưng họa bên trong thần nữ hai mắt của nàng cũng không che đậy mở ra con ngươi cũng không phải t r ắ n g bạc chi sắc mà là cùng người thường không khác lý thắng thiên đốt lên ba nén hương hướng phía chân dung bay tàm bái sau đó đem hương cắm vào lư hương bên trong hắn nghiê người sắm đến đối với hai người nói hai người các ngươi đem vừa mới phát sinh hết thảy đều chi tiết nói tới là triệu quan tượng cùng cố trường thanh nhao n h a u hành lễ sau đó đang muốn mở miệng nhưng lại tại lúc này lý thắng tiên nhẹ a một tiếng n h â n đ ứ c thánh mẫu nào ỉ không thể nói bừa theo tiếng nói hạ xuống chân dung bên trong thần nữ hai con ngươi đột nhiên tỏa ra bạch quang khi triệu quan tượng ánh mắt cùng đạo bạch quang kia đối đầu về sau trong con mắt của hắn đồng dạng xuất hiện nhảy nhót bạch sắc hỏa diễm hắn không khỏi ngơ ngẩn trong lúc nhất thời không biết được xảy ra chuyện gì cũng liền tại lúc này h ắ n nghe được một bên cố trường thanh, thanh âm tràn đầy ghen ghét cắn răng nói triệu quan tượng so ta muộn nhập giám hai bất quá cùng nhà ta bút bê bình thường lớn bao đầu t i ể u tử dựa vào cái gì có thể có được thượng tướng quân ư u hái thậm chí liền ngay cả quốc sư đều xem trọng hắn một chút trong địa lao những cái kia cứu thế giáo đối với hắn quỷ bái hắn không phải cùng cứu thế giáo cấu kết là cái gì ta liền nói hắn vì sao tới kinh châu về sau có thể nhiều lần kiến kỳ công nói không chừng hắn căn bản liền đúng cứu thế giáo xếp vào tiến tuần tra giám giang tế bây giờ để hắn lập công cũng là để hắn leo đến vị trí cao hơn thôi làm ta ngoại ý muốn chính là triệu quan tượng thế mà nguyện ý đi thượng tướng quân trước mặt rằng co hẳn là quả nhiên là một trận hiệu lầm q u n hắn có phải hay không đem hắn tại một đao kia làm thịt ai cũng không có biện pháp bắt ta cố trường thanh phản phất hại bị điên bình thường đem chính mình trong lòng tất cả ý nghĩ đều toàn bộ chi tiết bàn giao đi ra mặc kệ đúng có lợi cho hắn vẫn là bất lợi với hắn điều này hiển nhiên không phải hắn cố ý như thế mà là nhận lấy một loại nào đó thần thông ảnh hưởng lý thắng thiên sau khi nghe xong yên lặng gật đầu sau đó nhìn về phía triệu quan tượng ngươi hôm nay tại sao lại đi địa lao triệu quan tượng thành, thành thật à n h h t t h ậ đáp thượng tướng quân muốn đem ta đổi về kinh đô thành nhưng tạo ra sự tình chết nhiều như vậy huynh đệ ta không cam tâm cứ như vậy trở về muốn tử những phạm nhân khác trên thân tìm tới chỗ đột phá từ đó có lưu tại kinh châu lý do hắn sau đó một chỉ cố trường thanh nói ra cố trường thanh ngăn cản ta thẩm vấn phạm nhân ta tự biết đối lý vốn định rời đi nhưng trong địa lao phạm nhân đột nhiên đối ta dập đầu ta còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đâu chú ý trường thanh liền đối với ta xuất thủ theo ta thấy nhất định là cái này cố trường thanh đ ố i ta ghen g h é t đã l â u s t thủ theo ta n h ấ y nhất v định là cái này cố trường thanh i đối với ta lý Thắng Hán vốn thượng tướng quân việc này nên như thế nào cân nhắc quyết định không lâu sau đó lý thắng thiên liền tới tại lăng phóng trước mặt chắp tay cung kính hỏi lăng phóng nghe rõ tiền căn hậu quả trong lòng đã có suy đoán nói ra triệu quan tượng không có vấn đề lý thắng thiên kinh ngạc nói thế nhưng là những cái kia cứu thế giáo đổ đối với hắn đó là quốc sư thù bút chớ có hỏi nhiều điều này hiển nhiên cùng triệu quan tượng trong cơ thể cái kia phần vô vọng c h i chủ thánh hải có quan hệ lý thắng thiên lập tức bừng tỉnh không hỏi thêm nữa việc này chỉ là hỏi cái kia triệu quan tượng c ù n g cố t r ư ờ n g thanh hai người thượng tướng quân cho rằng làm như thế nào xử trí cho thỏa đáng lăng phóng đi đến bàn g i t xuống dưới cấm b ư ớ lên trên giấy viết hai hàng chữ sau đó đợi bút t liền đem trang giấy gấp lại đưa về phía lý thắng thiên lý thắng thiên tiếp nhận xem xét trong đôi mắt có chút h i ể n lộ ra một chút ngạc nhiên nhưng vẫn là chắp tay linh mệnh thuộc hạ đã rõ lăng phóng phất phất tay nói đi xuống đi là mười một phật đường bên trong triệu quan tượng thành thành thật thật đến ngồi tại hương án trước trên bộ đoàn mà cố trường thanh lại là có vẻ hơi vội vàng s a o động chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui mặt mũi tràn đầy nôn nóng cùng hối hận triệu quan tượng gặp hắn nôn nóng bộ dáng bất an trong lòng không khỏi cười nạo vài tiếng cái này lưới dài chú ý lần này là phải xui xẻo vừa mới chân n ô n thổ lộ hắn có ý định giết hại đồng liêu sự t ì n h tà h ư u cũng đào thoát bất quá tất nhiên sẽ nhận đến trừng trị so sánh dưới triệu quan tượng trong đầu liền nhẹ nhàng rất nhiều trên người hắn bí ẩn đối với tuần tra giám mấy vị đại lao tới nói cũng không tính bí mật gì cũng không có gì tốt dầu diếm tin tưởng lăng thượng tương quân biết được việc này về sau rất nhanh liền sẽ nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả hắn thật đúng là không sợ cấu kết cứu thế giáo cái này bồn đái từ đội lên trên đầu của hắn hai người tại phật đường bên trong chờ giây lát về sau lý thắng thiên rốt cục lần nữa đi tới phật đường triệu quan tượng cố trường thanh hai người nghe lệnh triệu quan tượng cùng cố trường thanh hai người liền vội vàng đứng lên tới chắp tay con xuống không dám lỗ mãng lý thắng thiên trong tay sổ gấp triển khai mà không biểu tình đến tuyên đ ọ c nói cố trường thanh có ý định giết hại đồng liêu là thật mặc dù sự tính xuất có nguyên nhân nhưng tư tâm lớn hơn công nghĩa miễn hắn tuần tra giáo hí chức vụ quan hàng ngũ đẳng xuống làm lựa soái tất cả đãi ngộ cùng hàng ngũ đẳng cố trường thanh đ ố n g nhiên ngầm đầu chừng lớn mắt nhìn về phía lý thắng thiên lo lắng nói tướng quân sáu hắn thiên tư thường thường lại không có gia thế hiển hách có thể leo đến bây giờ vị trí đúng một năm một năm tư lịch nấu đi ra bây giờ thật vất vả trở thành giáo hí có trưởng binh quyền lực cho dù là quan ở kinh thành bên trong cũng coi là có chú nhưng hôm nay cái này thứ nhất xử phạt lại là để hắn c h ọ n vẹn hai mươi năm khổ công nộp phí cái này khiến hắn như thế nào cam tâm lý thắng tiên nhũ mày quát lớn đây là thượng tướng quân y tứ thượng tướng quân nhân tử chỉ cách t r ư ớ c ngươi t r ư ớ c quan nếu không chỉ giết hại đồng liêu điểm này ngươi đâu có mệnh tại cố trường thanh c ắ n chặt môi d ư ớ i hai tay gắt gao nắm chặt quyền nhưng cuối cùng hắn chán n ả nói n thuộc hạ không dám không nghe theo lý thắng tiên mặt tâm trầm không tiếp tục để ý hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía triệu quan tượng quắt triệu quan tượng kích linh thoáng một phát vội vàng chắp tay túi đầu có thuộc hạ ngươi tự tiện xông vào địa lao thượng tướng quân trách phạt ngươi phạt bổng ba tháng ngươi như nhận lý thắng thiên tuyên đọc xong đối triệu quan tượng xử phạt về sau một bên cố trường thanh bỗng nhiên ngần đầu biểu hiện trên mặt đúng vừa kinh vừa sợ phạt bổng ba tháng mình bị hạ hàng ngũ phẩm cái này triệu quan tượng vẹn vẹn chỉ là phạt bổng ba tháng làm sao không phạt rượu bà chén đâu cái này không công bằng quốc sư bất công l a n g tướng quân bất công liền ngay cả mình lão lãnh đạo lý thiếu tướng quân cũng là bất công thế đạo này hoàn toàn không có công đạo có thể nói một cố ác ý cảm xúc tại cố trường thanh trong lòng dần dần mọc dễ nảy mầm không ngừng trường thành lấy một bên khác triệu quan tượng nghe được xử phạt lập tức mặt đều nhăn lại tới khổ hề hề nói không phải đâu lại phạt đ ộ n g ta bổng lộc đều phạt đến ba năm sau lý thắng tiên mục lấy khuôn mặt ngươi không nguyện ý ngươi nếu không nguyện ý bản tướng cái này liền cùng thượng tướng quân hồi bẩm không phạt ngươi bổng còn d á n g t r ư ớ c ngươi triệu quan tượng gặp lý thắng tiên quay người muốn đi bận bịu đi giữ chặt nói xong lời hữu í c h nguyện ý nguyện ý thuộc hạ ca nguyện bị phạt lý thắng tiên nhìn xem hắn không cần mặt mũi bộ g á n g không có gì hảo sắc mặt hắn đưa tay nhập tay áo lấy ra một phong điều lệnh âm thanh lạnh lùng nói đây là thượng tướng quân mệnh ta giao cho ngươi chính mình xem đi triệu quan tượng hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là nhận lấy đợi triển khai xem xét về sau hắn kinh ngạc sau khi lại có chút mừng rỡ cái này trên giấy nội dung đúng là thượng tướng quân lăng p h ó n g cho phép hắn thẩm vấn phạm nhân phê văn xem ra lăng thượng tướng quân đúng cho phép hắn tiếp tục dọc theo mấy cái này kinh châu thế g i a dây đối cứu thế giáo triển khai truy tra chín chấn ma tháp xuất hiện ở tạ g i a xem ra tạ g i a cũ kia thất bại phẩm đã rơi vào lăng phóng trong tay như thế liên có thể đem hoàn bị thánh thai sắp suất thế tin tức thả ra mới có thể dẫn tới cả l ư ợ cá chỉ làng phóng không đủ đại đ i ệ ngàn mét phía dưới ẩn giấu đi một tòa địa cung địa cung này kích thước to lớn không kém cỏi một tòa quận thành thành trì bốn phương thông suốt dũng đạo hướng về ngoại giới không ngừng xuôi theo vươn đi ra giống như mạn g nện mà ở cung điện dưới lòng đất bên trong có một tòa treo ngược tháp nhọn tháp nhọn phía dưới là một chỗ như là đấu thú trường đồng dạng kiến trúc từng tầng từng tầng lượn vòng trạm bậc thang bốn lượn hướng phía dưới chỗ thấp nhất đúng một cái đầm đ ầ m nước màu đỏ s â m đầm nước đang tại không ngừng quần quận đầm nước mặt ngoài nâng lên từng cái đại cua c u ố i cùng phá tan đến bốc hơi lên mở mị tích lực làm cho cả không gian đầm đều tràn vừa mới câu nói kia chính là trong đám người này bên trong một cái nói ra người kia nói qua câu nói này về sau nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một tên khác mặc đấu đồng đen người cười nói dẫn văn h u n h ngươi sao đến sắc mặt như vậy khó coi thế nhưng là không thích đứng nơi đây người này bên cạnh không phải người khác chính là rời đi thiên nguyên cái kia đã có mấy ngày lâm văn húc lâm văn húc như là đứng tại vực sâu biên giới n â m nớp lo sợ hướng phía cái kia lượn vòng cầu thang nhìn xuống dưới nhìn xem cái kia một cái đầm huyết thủy run dậy phải hỏi nói hứa mục dã ngươi trò ta huyết đàn bốn liền lạc như thế luyện chế ra tới theo hắn tiếng nói hạ xuống bên cạnh hắn người này thân phận cũng có thể cho hấp thụ ánh sáng chính là cùng hắn bạn tri kỷ nhiều năm hứa hoa văn hứa hoa văn cùng lâm văn húc chính là người đồng lửa nhưng hôm nay hắn khuôn mặt nhưng như cũng như là ba mươi năm trước bình thường tuổi trẻ phản phất chừng hai mươi người trẻ tuổi cái cằm trần trùng trục không có một cây gốc dâu cằm hứa hoa văn nghe vậy c ắ p c ắ p đại thiếu dẫn văn minh làm gì tức giận đâu chẳng lẽ ta cho ngươi t r ư ở n g sinh đan là giả không thành đã nói thật có thể diên thọ thật có thể để cho người ta nặng hoán sinh cơ phản lão hoạt động ngươi cần gì phải để ý nó là như thế nào tới đâu vừa đối với hắn hạ tử thủ cái này phía sau có phải hay không vị này lý thiếu tướng quân ở sau lưng sai sự chương ba trăm bốn mươi sáu l ư hoài thận không thể không giết chương ba trăm bốn mươi sáu l ư hoài thận không thể không giết đạp đạp đạp thâm thúy dũng đạo hẹp bên trong vang lên tiếng bước chân hứa hoa văn đi ở hàng đầu cầm trong tay bó đuốc lâm văn húc đi theo phía sau hắn cố gắng muốn đem lúc đến đường ghi lại nhưng cái này dưới đất hành cung bên trong dũng đạo rắc rối phức tạp đường rẽ kết nối lấy đường rẽ nếu không có bản đồ chi tiết chỉ dựa vào não người rất khó hoàn toàn nhớ ký đường hứa hoa văn liếc mắt thấy một chút lâm văn húc cười nói dẫn văn minh không cần lao thần nhớ nơi đây hành cũng đã bị vứt bỏ giống như là chỗ như vậy ta dạy tại kinh châu bên trong còn có rất nhiều chỗ lâm văn húc k h ẽ thở dài một tiếng hắn rốt cuộc minh bạch vì sao khâm sai nhóm mang theo như thế binh lực đến kinh châu tiêu diệt cứu thế giáo lại chậm chạp không thể triệt để đem cứu thế giáo từ kinh châu diệt trừ nguyên nhân hắn không khỏi cười khổ mục gia huynh ngươi vốn là viễn du viễn nâng ẩn sĩ vì sao muốn cùng cái này cứu thế giáo pha trộn cùng một chỗ ngươi thế nhưng là có cái gì nan ngôn tri ẩn nan ngôn tri ẩn hớ hoa văn bật cười một tiếng dẫn văn huynh ta sao là nan ngôn tri ẩn nói chuyện hết t h ầ đều là ta cam tâm tình nguy vì cái gì lâm văn húc rốt cục đem làm phức tạp mình thật lâu nghi hoặc ở trước mặt hỏi ra ngươi không phải không biết hiểu cứu thế giáo tại triều đình trong mắt chính là cái họa tâm phúc b ư ớ c lên mất đầu phong hiểm là vì cái nào ngươi nếu là muốn danh lợi đều có thể đến kinh đô tìm nơi nương tựa ta người ta quan hệ ta chắc chắn sẽ vì ngươi dẫn tiến lao sư tự có một phiên thản nhiên tiền đồ hứa hoa văn mặt không chút thay đổi nói dẫn văn huynh ngươi nói lời nói này không cảm thấy đ ư ợ c cười a ngươi, ngươi lời này ý gì nếu không có ta vì ngươi chuẩn bị tiên đan ngươi làm sao có thể gọi đến mở tể tướng, tướng dưới trướng hứa hoa văn dừng lại một lát hít một tiếng ngươi cho ta đúng tính tình cao khiết tần sĩ nhưng ta không phải là ta không n h ữ n g không phải ta so ai đều khát vọng danh lợi hắn đưa tay chỉ bộ ngực của mình đối lâm văn húc nói nhưng ta có thể như thế nào ta chỉ có một thân tài hoa lại là xuất thân nô tịch nếu không có chủ gia yêu ta t h i ê n tư thu ta vì con n u ô i ta liền sách đều đọc không được càng đừng để cập khảo công danh thật là đến kinh thi một bước kia phiến phức cũng tìm tới cửa từ châu ngô ra cha ra lai lịch của ta muốn ta vì ngô ra tử đệ thay thi mà ngô ra phía sau chính là tể tướng nội dung đằng sau ta chủ gia cũng là không dám đắc tội đáp ứng xuống nhưng ái hỏi qua ta ý tứ lâm văn húc nghe được nghẹn họng nhìn chân chối cái này hắn cùng hứa hoa văn còn nhỏ liền kết bạn lại là không biết được hứa hoa văn cái này thân thế ẩn tình hứa hoa văn tiếu dung đau thương từ đó về sau ta liền biết được thế gian này pháp luật cũng tốt công đạo cũng được vậy cũng là đối quý tộc đối con cháu thế gia thậm chí là đối bình dân b ạ c h tính nhưng duy trì có không phải đối ta nhưng ta có thể làm cái gì cũng bất quá đúng thu liễm trong lòng mình không cam lòng giả bộ như cái kia công danh lợi lộc tại ta như phủ vân thanh cao bộ g á n g nói cho cùng cũng bất quá là cho mình lưu một điểm bề mặt thôi lâm văn húc nhẫn nhịn n ử a này g b i ệ t xuất một câu nói vậy cũng không phải ngươi gia nhập cứu thế giáo nguyên nhân vậy ngươi cảm thấy ta vì sao gia nhập cứu thế giáo ta như thế nào biết hứa hoa văn căn bản không muốn từ lâm văn húc trong miệng đạt được một đáp án hắn phối hợp đến lẩm bẩm nói vì d i ệ t thế tự cứu vì đi t ì n h thổ vì những cái kia cao cao tại thượng thần linh chả là cái q u ó c khô gì những cái kia giáo nghĩa ngu dân tin đến ta như thế nào sẽ tin hắn đông nhiên q u a y đầu lại nhìn về phía lâm văn húc từng chữ nói ra nặng người nói là bởi vì lợi hứa hoa văn chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay hướng lên、trên. giải phẳng bàn tay sau một khắc tại lâm văn h ú t ánh mắt khiếp sợ bên trong hứa hoa văn lòng bàn tay bên trong chậm rãi dấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lam chung quanh cứu thế dậy một chút đổ nhao n h a u quỳ lệ xuống dưới ánh mắt nhìn về phía hứa hoa văn trong tay đoàn kia lam sắt h ỏ a diễm ánh mắt bên trong tràn đầy c u n g nhiệt hứa hoa văn đưa tay thai gần trước mắt ánh mắt bên trong nhiều một kia si mê nói ra duấn văn minh ta thở nhỏ võ đạo không tổng nhưng ai có thể nghĩ đến tu hành cứu thế giáo công pháp lại có thể làm cho ta cấp tốc nắm giữ cái này quỳ thần lực lượng cứu thế dậy cho, cho ta là nối người khác có thể sinh sắc đồng ý đúng k é o d à i tuổi thọ linh đan bọn hắn để cho ta trở thành một tôn thần khi lâm văn húc nhìn thấy hứa hoa văn ánh mắt bên trong điên cuồng chi ý lúc hắn liền biết được hứa hoa văn đã ham sâu vũng bùn bên trong hắn đã không cứu nổi mình muốn làm không phải giải cứu hắn mà là không nên bị hắn kéo vào cái này vũng bùn bên trong lâm văn húc triệt để hết hy vọng không khuyên n ữ ư n g ăn chắp tay nói mục giáo huynh bây giờ ngươi ta lập trường khác biệt ta biết được cũng là khuyên ngươi không ở chỉ bất quá mong rằng xem ở ngày xưa về mặt tình cảm xin ngươi đôi ta cùng lao sư dơ cao đánh khẽ hứa、hoa、văn dần dần thu liễm thân sắc túi đầu nhìn về phía ở trước mặt mình không mình hành lễ lâm văn húc cười khổ nói dẫn văn minh làm gì nói như vậy ta trước đó viết thư cầu viện có lẽ nhất thời nóng lỏng trong thương ngữ tức giận một chút nhưng ta chưa hề nghĩ tới uy hiếp ngươi hắn đem lâm văn húc đỡ dậy ngôn từ thành khẩn nói ngươi là ta đời này duy nhất bản thân nếu không có như thế những năm gần đây ta tại sao lại đem diên thọ tiên đan cho ngươi ngươi có biết c á i này một viên diên thọ tiên đan giá trị bao nhiêu a bây giờ viết thư cầu viện thật sự là không có cách nào sự tỉnh nhưng ngươi cho dù không chịu đáp ứng hỗ trợ ta cũng sẽ thả ngươi bình an rời đi ngươi đều có thể xem như chuyện gì cũng không biết được về kinh đô thành đi n g h e đến mấy câu này lâm văn húc tâm bên trong có chút nửa tin nửa ngờ nhưng n í u chặt lông mày vẫn là dãn ra một chút hắn không biết mình có nên hay không tin tưởng hứa hoa văn nhưng quả thật như thế hoa văn theo như trong thư gặp mặt về sau hắn đã là không giữ lại chút nào phải cùng bàn nắm ra c h ỉ bất quá hứa hoa văn lời nói đến cuối cùng sắp mặt không khỏi chần chờ lâm văn húc tâm lập tức lại nhấc lên chị bất quá cái gì gặp hắn truy vấn hứa hoa văn dường như bất đắc dĩ đến thở dài một hơi nói duyên thọ đ a n sự tình ta nhưng thể không đối ngoại nhân đề cập nhưng vấn đề là việc này cũng không chỉ là hai người chúng ta biết được ta quận trưởng l ư hoài thận cũng là biết được l ư hoài thận không sai chính là người này hứa hoa văn không khỏi cắn răng nghĩ lợi năm đó kinh châu trên giới quan viên riêng phần mình chia lại chỗ tốt thời điểm l ư hoài thận nửa điểm không ít nhưng chưa từng nghĩ vì cầu tự vệ lại là nhảy ra làm nhân chứng càng đem những năm gần đây kinh châu quan viên cùng giáo ta liên hợp đủ loại công việc g i xuống trong đó liền có người láo sư tên lâm văn húc nghe vậy giật mình hắn như thế nào biết được lão sư dùng qua duyên thọ đan theo lý mà nói việc này không nên bị tại phía xa kinh châu một cái nho nhỏ quận trưởng biết m ớ i đúng hứa hoa văn lắc đầu nói hắn cũng không hiểu biết nhưng ngô đảng bên trong c h í ít một nửa thu lấy qua kinh châu đưa đi lễ tể tướng làm ngô đảng thủ lĩnh há có thể vung đến sạch sẽ liên quan lâm văn húc không khỏi chừng lớn mắt lao sư lao sư chưa hề cùng ta đề cập qua cựu thế giáo tại kinh châu phát triển nhiều năm như vậy kinh đô bên trong có người âm thầm tạo thuận lợi há có thể đem tin tức giấu diếm lâu như vậy hứa hoa văn trực tiếp đem hắn hy vọng cuối cùng sẽ nát gọn gàng dứt k h o á t nói hoặc trong kinh đại quan chỉ cho là đúng tham ô loại hình việc nhỏ thu hậu lễ liền thuận tay giải quyết nhưng nếu là lư hoài thận trong tay quyển kia danh sách nộp lên kinh châu đám lửa này cũng liền đốt tới kinh đô thành đi cho đến lúc đó ngươi lại nhìn trong kinh có mấy người muốn đầu người rơi xuống đất tể tướng lại có hay không có thể chỉ lo thân mình lâm văn h ú t cái chán đã là to như hạt đậu mồ hôi lan xuống hắn vốn cho rằng tới kinh châu về sau chỉ cần ngăn chặn hứa hoa văn miệng liền có thể nhưng hôm nay xem ra hứa hoa văn căn bản vốn không trọng yếu trọng yếu đúng lư hoài thận hắn nhất thời mất chủ ý. phải làm sao mới ở đây hứa hoa văn trực tiếp cho hắn đáp án rất đơn giản giết lư hoài thận lâm văn húc cắn răng nói giết có làm được cái gì lư hoài thận rơi vào lang thượng tương quân trong tay đã lâu như vậy trong tay hắn danh sách chỉ sợ sớm đã thông qua tuần tra giảm con đường dẫn tới kinh đô thành không hứa hoa văn lắc đầu giải thích nói lư hoài thận tuy là tố giác có công nhưng hắn bản thân cùng cái khác kinh châu tham quan ôn lại khác nhau ở chỗ nào ngươi thật sự cho rằng hắn xuất nước bùn mà không nhiễm thật sự là thanh quan tại kinh châu sống không nổi đã s ố n chết những năm này người khác cầm chỗ tốt hắn nửa điểm không rơi xuống dù là có cái làm quý phi nữ nhi làm hoàng tử ngoại tôn hắn cũng nhất định là muốn đầu người rơi xuống đất cũng chính bởi vậy hắn cầm trong tay danh sách g i ấ u vô cùng tốt ai cũng không có tiết lộ nửa phần dù sao hắn chỉ có thể dựa vào phần này danh sách xem như đàm phán thẻ đánh bạc cùng t r i ề u đình đ à m cùng hoàng đế đ à m nhưng sẽ không cùng lăng phóng dạng này võ phu đ à m cho nên cái kia phần danh sách bên trên danh tự còn không có chạy ra đi đây là cơ hội của chúng ta hứa hoa văn đi đến lâm văn húc bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn thanh âm tràn đầy mế hoặc tại lư hoại thận vào kinh thành trước đó giết hắn chuyện gì liền cũng không có lâm văn húc rơi vào trong trầ hứa hoa văn nhìn xem lâm văn húc phản ứng cố ý thở dài chỉ là muốn giết lư hoài thận nhưng cũng không đơn giản bây giờ hắn ở trên trời nguyên quận quận thủ phủ bên trong có tuần tra g i á m tầng tầng bảo hộ trong tay của ta tuy có một số người nhưng điều động nhưng cũng không thể xông vào thiên nguyên quận bên trong ngay trước khâm sai nhóm không coi vào đâu làm thịt cái này lư hoài thận chuyện này lâm văn húc đột nhiên mở miệng đánh gậy hứa hoa văn lời nói ngẩng đầu lên nói ta có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp hứa hoa văn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản phất cái này mới là hắn nói nhiều như vậy mục đích h ư ớ phía lâm văn húc chắp tay con xuống nếu như thế ngu đệ liền lặng ch lâm văn húc bị hứa hoa văn tự mình đưa ra dưới mặt đất hành c u n g đem hắn đưa đi ra hắn đi ra thời điểm là tại một chỗ trong sân động lâm văn húc đứng tại cửa sân động quay đầu nhìn xem thâm thùy u ám sân động không khỏi k h ẽ thở dài một hơi nhưng hắn rất nhanh phần chân tinh thần lên hướng phía chân núi đi đến chân núi rất nhanh liền có người đến đây nên đón tiểu lâm học sĩ những người này đều là từ từng t ừ cái ngô đảng dưới t r ư ờ n g thế g i a bên trong điệu đi ra tinh nhuệ n hoặc là con cháu thế g i a hoặc là trong nhà cúng phụng đều là thực lực không tầm thường võ giả chỉ bất quá nhân số cũng không nhiều chỉ ở một hai trăm người rất nhanh liền có người thay lâm văn húc đưa tới một bộ phủ nội quy quân đội phục lâm văn húc một bên thay đổi lấy y phục một bên dò hỏi những ngày này thiên nguyên quận nhưng có đội ngũ ra khỏi thành tìm ta tiểu lâm học sĩ không có tuần tra giám bên trong giống như không biết được ngài rời đi thiên nguyên quận thủ hạ trả lời để lâm văn húc càng phát ra cảm thấy cái kia tuần tra giám thượng tướng quân lang phóng đối bọn hắn những n à y gấp rút tiếp viện kinh châu quan văn khinh thị theo lý tới nói hắn làm tể tướng đệ tử dù là bị lang phóng trở thành tù nhân cũng nên căn dặn người chặt chẽ trông giữ không phải nhưng lang phóng căn bản không có đem hắn để ở trong mắt so với căm càng khiến người ta tức giận đúng từ đầu đến đôi u không nhìn nhưng lâm văn húc tức giận sau khi nhưng cũng có mấy phần may mắn không nhìn cũng tốt không nhìn mới có thể để hắn không bị phát hiện làm vài việc tám thiên nguyên quận quận thủ bên ngoài phủ một đỉnh cốc kiệu đứng tại cửa chính lâm đông thành từ trong t i ệ u xuống tới đang muốn về quận thủ p h ủ thời điểm cửa phủ đối diện đột nhiên bước nhỏ chạy tới một bóng người người nào hai tên cường tráng hộ vệ lập tức cầm đao tiến lên đem lâm đông thành bảo hộ ở sau lưng hướng phía người tới khé quát một tiếng nhưng làm lâm đông thành nhìn người tới lúc lại là g i ậ mình vội và nói chậm hắn bước nhanh hướng phía người kia đi đến không đợi đối phương nói chuyện một thanh nắm lấy lấy cổ tay đối bên cạnh thủ h ạ nói người này b ả n quan nhận ra chớ có lộ ra tất cả lui ra là đại nhân đợi đến bọn hộ vệ tất cả lui ra về sau lâm đông thành lôi kéo đối phương đến tường viện chống ngặt để thấp âm thanh lo l ắ n g nói tiểu lâm học sĩ ngươi làm sao hiện tại mới trở về hắn nói chuyện người chính là rời đi thiên nguyên quận mấy ngày lâm văn húc lâm văn húc là theo chân ra ngoài tuần tra đội ngũ trở về bây giờ trên thân phủ binh y phục cũng không thay đổi cũng không biết tại cái này quận thủ phủ bên ngoài ngồi chờ bao lâu mới đợi đến lâm đông thành trở về lâm văn húc vội vàng chắp tay nói để tóc thúc kẻ niệm sự t ì n h nhất làm thỏa đáng học sinh liền trở về lâm đông thành nhịn không được hỏi tiểu lâm học sĩ đi nhiều ngày như vậy không biết cần làm chuyện gì t ộ c thúc thật m u ố n biết cái này nếu là việc quan hệ thể tướng cơ hội mật cũng không cần cùng b ả n q u o n nói đúng là việc quan hệ lao sư lâm văn húc kéo dài thanh âm giống như đang chần chờ lâm đông thành lập tức khoát tay nói vậy liền không cần mở miệng bản quan cũng chỉ là hiếu kỳ lâm văn húc lắc đầu nói nhưng chuyện cho tới bây giờ việc này nếu không có t ộ c thúc sợ là không làm được lâm đông thành lập tức khẽ giật mình còn không đợi hắn hỏi chỉ thấy trước mặt lâm văn húc trịnh trọng việc đến hành đại lễ châm giọng nói học sinh có một phiên đ ầ y trời p h ú quý muốn cùng t ộ c thúc cùng hưởng lâm đông thành nhưng không thấy kinh hỷ ngược lại là trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc cùng cảnh giác đây là ý gì t ộ c thúc nhưng có biết lao sư có đại phiền thoái quân thân tể tướng cái kia như thế nào tể tướng nhân vật bậc nào đó là chân chính dưới một người trên vạn người ai có thể để tể tướng phiền phức quân thân lâm văn h ú c sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra một cái tên lư hoài thận lâm đông thành sửng sốt hồi lâu trận đổi sắc mặt người ý tứ là tể tướng cùng kinh châu quan lại có chỗ cấu kết dù sao cũng là thần phục quan trường nhiều năm nhân tinh có thể ngồi vào binh bộ thị lan g vị trí cũng là tâm tư linh l u n g người cũng chính bởi vậy lâm văn húc chỉ là để l ư hoài thận cái tên này lâm đông thành liền lập tức nghĩ đến điểm này lâm văn húc nhẹ gật đầu sau đó lại ném ra một cái t ạ c đạn nặng ký tộc thúc nhưng có biết mấy ngày nay ta ra khỏi thành là đi gặp ai à lâm đông thành trong lòng giật mình hỏi v ộ i ai cứu thế giáo h ứ a hoa văn chương ba trăm bốn mươi bảy là nên thay cái thân phật gặp chương ba trăm bốn mươi bảy là nên thay cái thân phật gặp khi lâm đông thành nghe được cứu thế giáo ba chữ lúc sắp mặt bỗng nhiên đại biến phất tay háo liền muốn rời đi nhưng lâm văn húc đã sớm liệu đến lâm đông thành phản ứng vội tiến lên một bước kéo lại lâm đông thành tay t ổ n thúc nghe học sinh một lời bốn b u ô n g tay người đ i ê n rồi phải không cứu thế giáo người ngươi cũng dám tiếp xúc lâm đông thành gần như không chú ý tự thân quan viên hình tượng đưa tay lay lấy lâm văn húc dắt lấy hắn cánh tay y đổ đem hắn tay lời ra nhưng lâm văn húc gắt gao sờ lấy nói cái gì cũng không chịu b u ô n g tay hai người đều là thư sinh yếu đuối nhưng lâm văn húc thắng ở tuổi trẻ lực đạo trung quy làm u ố n lớn hơn một chút lâm đông thành mấy lần không tránh thoát cả giận nói vung ra chớ có bức bạn quan gọi người tới lâm văn húc lúc này mới buông tay ra thành thần nói Tốc thuốc, thích, tới, thậm muốn học cũng như nghe sinh như hâu chí ngại xong vẫn người giải lâm à bàn ngoài, là đem học sinh bản giao ra ngoài, học sinh cũng là không chỗ cũng giao lời giận. bán ra l đông thành lúc này mới tỉnh táo lại sửa sang lại một cái váo áo sắc mặt khó coi nói mặc kệ là loại nào lý do cùng cứu thế giáo người liên lạc đây chính là không đúng đây là muốn m ấ t đầu người thụ tể tướng ưu ái cần gì phải tung vũng nước đục này lâm văn h ú c nói học sinh biết người không rõ bây giờ đã ở cái này vũng bùn bên trong lại lấy ở đâu xanh vũng nước đục mà nói đến cùng là thế nào một chuyện việc này vẫn phải từ phía trên võ tam sáu năm khoa cử nói lên chín người nói là Kinh Châu án Châu lâm i giờ, ê n đến ngô tướng Chọn vẹn qua sau nửa canh lụy l quốc. qua sau văn húc mới nói rõ bây giờ, giờ lưu hoài tướng. Lâm thận trong tay danh sách nếu là nộp lên triều đình lão sư nhất định phiến phức quấn thân hắn nhìn về phía lâm đông thành chắp tay nói tập thúc nếu là lao sư rơi lại người ta cùng là ngô đảng đảng bằng hữu tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không lao sư vì ngài tranh thủ khâm sai chi vị chính là ý đồ mượn đỉnh bằng kinh châu chi công tích chợ ngài leo lên binh bộ thượng thư chi vị chấp trưởng binh bộ nhưng nếu lao sư rơi đài bây giờ binh bộ thượng thư viên nhạc không có lao sư áp chế sao lại đối với ngài từ bỏ ý đồ lâm đông thành ngập ngừng nửa ngày trong lòng sớm đã đúng tâm loạn như ma lâm văn húc rèn sát khi còn nắm nói tốc thúc lần này đối với ngài tới nói đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ như ngài có thể xuất thủ viện trợ lão sư nhất định nhớ k ỹ tộc thúc một phần ân tình học sinh nhớ k ỹ tộc thúc trong nhà đại tử nhị tử đều là đi khoa cử con đường này bây giờ thêm nửa năm nữa chính là xuân áo tộc thúc liền không muốn nhìn thấy lâm ra một môn tam hàn lâm a nếu muốn tiến hàn lâm viện chỉ là đậu cử nhân còn không được nhất định cần là một giáp gọi tên sau này quan đồ có thể nói thản nhiên vô cùng lâm đông thành biết được đây là lâm văn húc cùng ngô tướng dành cho điều kiện không thể không nói trong lòng cũng là một trận ý đậu hắn xoa xoa chán có chút nôn nóng đạo lý bản quan đều hiểu thể tướng cũng là thụ kinh châu quan lại che đậy nhưng, nhưng việc này cũng không phải là không thể lập vòng thu lấy hiệu kính tuy là tên chính thức c ọ i ô mà dù sao đúng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý triều đình chư a công cái nào dám vô ngực đánh cược nói mình không có nhận qua nửa điểm hiệu kính tể tướng uy nghiêm còn tại trên triều đình ai dám níu lấy điểm ấy không thả mặt khác ăn nhầm huyết đan sự tình cũng là bị người che đậy lâm đông thành nói liên miên lại nhải nói rất nhiều nhưng vẫn là hy vọng đem chuyện này đặt ở trên triều đình đi xử lý làm sao cũng không nên bốc lên cấu kết cứu thế giáo cái này tội danh p h o n g hiểm đi giết một cái mệnh quan triều đình lâm văn húc cười khổ nói t r ê n triều đình đúng không người có thể làm sao được lao sư nhưng lão sư k i ê n kỵ đúng chọc mặt vị kia n g h i kỵ a tể tướng phía trên vị kia toàn bộ đại cản cũng chỉ có một người đó chính là đ ư ờ n g kim thiên tử thiên võ hoàng đối cứu thế giáo là thái độ gì mọi người đều biết thành cũng thanh quyến bại cũng thanh quyến n ô dung không đánh t ự c nổi lâm văn húc gặp nói đến nước này nhưng trước mắt này vị binh bộ thị lang vẫn như cũ đúng mặt lộ trần trờ chậm chạp không chịu tỏ thái độ sắp mặt lập tức nhất l ạ n h n ử a khí tăng thêm nói bây giờ học sinh đã đem hết thẻ chi tiết cáo chi không có nửa điểm dầu diếm tập thúc nếu là đáp ứng tất nhiên là phú quý cùng hưởng nếu là không đáp ứng học sinh biết được chỉ dựa vào học sinh mình t u y ệ t không năng lực hoàn thành lao sư nhờ vả tả hữu đều là một chữ chết chẳng lẽ tộc t h u ố c hiện tại liền gọi người đến đem học sinh trói lại đi đi gặp lang thượng t ư ơ n g quân là g i ế t cũng tốt lạc t h ô n g khoái đang lúc nói chuyện hắn đem chính mình áo ngoài cởi ngồi xếp bằng ở trên mặt đất hai cánh tay chống đỡ đ u ổ i một bức nền cổ liền rết bộ dáng lâm đông thành ánh mắt phức tạp phải xem lấy hắn sau một hồi lâu mới mở miệng nói người muốn cho bản quan làm sao bây giờ lâm văn húc gặp hắn rốt cục núi lòng ý tứ trong lòng cũng là không khỏi thở dài một hơi nhưng tộc thúc chính là khâm sai lại chấp trưởng phụ binh quyền lực có tộc thuốc chợ, việc này cũng tướng trợ, này lâm i ề n không khó. l văn húc trong lòng sớm đã nghĩ kỹ nghị s a n trong đầu giảm thấp xuống âm thanh đem hắn trong lòng kế hoạch đ ê m t hai nói mười một đêm đó quân thủ phụ tiền đường bên trong lang phóng ngồi tại bàn về sau công văn bên trên trưng bày một chiếc đến cung cấp lấy ánh sáng giờ phút này trong tay hắn chính cầm một phần mật báo nhìn xem cấp trên nội dung biểu lộ trở nên có mấy phần phức tạp cổ quái cái này triệu quan tượng đúng là muốn lẫn vào cứu thế giáo lang phóng nhẹ dọn g h ỉ non trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến đối mặt tại cứu thế trong giáo bộ xếp vào nội ứng việc này k h ô n sai nhóm không phải là không có nghĩ tới thậm chí đông s ư ở n g đô đốc ngụy tam ấn gần đây vẫn đang làm chuyện này nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ cứu thế giáo tung tích khó tìm với lại nội bộ phân hóa lẫn nhau ở giữa lại không liên hệ cho dù ẩn nút tiến vào trong đó một chỗ ổ điểm bỏ không lên cao vị cũng tìm hiểu không ra quá nhiều tin tức hữu dụng c h í mạng nhất là cứu thế giáo không phải loạn phỉ không phải phản quân nó là một cái t h ở phụng thần linh tôn giáo cái này thần linh không phải một cái ký hiệu không phải một cái hư hảo tồn tại mà là chân thực tồn tại lăng phóng liền đào ra một tôn điên thần mà dường như thế điên thần kinh châu bên trong không biết còn có mấy tôn tồn tại thơ phụng điên thần tâm trí là lại nhận ô nhiễm lại là người có thể tin được một khi tâm trí nhận đến ô nhiễm chỉ sợ cũng phải trở thành một tên điên cùng cứu thế giáo đồ đông s ư ở n g phái đi ra những người kia không có một cái nào trở về tất cả đều không có tin tức l a n g p h o n g hiểu chỉ sợ những người này là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại bây giờ triệu quan tượng chủ động xin đi r ế t giặc muốn nội ứng cứu thế giáo hắn vô ý thức chính là muốn bác bỏ nhưng nhắc bút lên lại là do dự triệu quan tượng cùng những người khác không đồng dạng trong cơ thể hắn có một tôn linh uyên thần linh, linh tính tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó hắn liền là một tôn linh uyên thần linh lăng phóng không biết được quốc sư vì sao muốn làm như vậy rõ rệt quốc sư trong tay có nhiều như vậy cựu châu cường giả còn sót lại thánh hải muốn vì triệu quan tượng tu bổ đạo cơ cũng không đáng dùng linh n g u y ê n thần linh thánh hải tiên hoàng thái tử giáo hấn còn rõ m ồ n một trước mắt bây giờ triệu quan tượng mới vào thiên nhân ảnh hưởng còn không tính lớn có thể hắn tiên h tư tương lai thành tiểu ít nhất là nhị phẩm tạo hóa liền không sợ hắn trưởng thành trước đó liền bị thiên phạt ta quốc sư sẽ không nói nhảm cũng sẽ không tận lực đi hại dưới tay mình hạt giống tốt xem ra triệu quan tượng trên thân hẳn là còn có chút ta chỗ không biết được bí ẩn bất kể nói thế nào bây giờ trong cơ thể hắn có vô vô vọng tri sẽ không bị cái khắc điên thần lực lượng ảnh hưởng tới tâm trí hắn nếu thật có thể lẫn vào cứu thế trong giáo có lẽ sẽ có kỳ hiệu hắn không khỏi trầm âm suy tư việc này khả thi cũng liền tại lúc này đường bên ngoài tiến đến một người tướng quân thanh âm đánh gây lăng phóng suy nghĩ hắn đem triệu quan tượng hiện lên tới mật báo cất kỹ sau đó nhìn về phía người tới chuyện gì lý thắng thiên túi lầu nói lâm thị lang tối nay đi cùng lư hoài thận tiếp xúc tựa hồ muốn vượt qua chúng ta đem lư hoài thận hộ tống về kinh đô thành đi lăng phóng sắc mặt run lên trầm giọng nói xem ra ta đoán không lầm lư hoài thận trong tay danh sách là muốn liên lụy đến nội dung lâm đông thành chính là tể tướng tâm phúc muốn sớm đem lư hoài thận đưa về kinh đô thành không kỳ quái lý thắng thiên lập tức nói ra đã như vậy tướng quân mau chóng giao trách nhiệm triệu quan tượng khởi hành miễn cho bị cái kia lâm thị lang tiệt hồ cái này lư hoài thận rơi vào tuần tra dám trong tay cùng rơi vào hình bộ đại lý tự các loại hình địa phương trong tay hậu quả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt tại lý thắng thiên xem ra đây là đối phó tể tướng cơ hội tốt tự nhiên không có khả năng đem lư hoài thận chắp tay mường cho người nhưng lăng phóng lại là hỏi vì sao ngăn cản lý thắng thiên lập tức n g ạ lời cái này bốn Tự nhiên lăng à phóng lắc đầu nói ngươi sai vạn ngã ngô dung chẳng lẽ ngươi ta có thể ngồi lên cái kia tướng vị triều đình vẫn như cũ sẽ có mới tể tướng không có ngô đảng cũng sẽ có lâm đảng tần đảng tuần tra giam cùng triệu đình chư công vốn là nên lẫn nhau ngăn được đây cũng là bệ hạ không hỏi triều chính nhiều năm triều đình vẫn như cũ có thể vận hành đi xuống nguyên do ta chưa hề nghĩ tới đối phó ngô tướng quốc ta chỉ là tại làm việc nằm trong phận sự ngô tướng quốc những năm này trên triều đình đánh đến lợi hại hơn nữa nhưng có tự mình hạ tràng đối phó qua tuần tra giám đều là ngầm hiểu lẫn nhau thôi lang phóng ven này giải thích để lý thăng thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào lang phóng thấy thế cũng không khỏi trong lòng t h a n nhẹ tuần tra giám mặc dù cũng thuộc về triều đình một bộ phận nhưng lại siêu thoát tại triều đình hệ thống bên ngoài giám bên trong cao tầng không phải trong quân xuất thân chính là giang hồ bọn lính mất chỉ huy xuất thân đối với trên quan trường môn môn đạo đạo ít đi rất nhiều hiểu rõ cũng chính bởi vậy tư duy đơn thuần rất nhiều cũng tỉ như thiếu tướng quân lý thắng thiên chính là xuất thân giang hồ trên thân vẫn như cũ mang theo cái kia giang hồ khí hào khí vũ dũng đều có dư nhưng lưu lược không đủ lý thắng thiên ngập ngừng n ử a này g lung t u n g hỏi tướng quân kia chúng ta mặc kệ lang phóng lắc đầu nói quản vẫn là m u ố n quản dù sao lần này cũng không đơn thuần là hộ tống lư hoài thận vào kinh thành chuyện này chỉ bất quá triệu quan tượng bên kia có khác sự việc cần giải quyết hộ tống nhân tuyển vẫn phải lại định những người khác đem bên trong lang tướng phạm ngạn hồ triệu hồi đến để hắn đi làm việc này a là mười ba cùng lúc này đồng thời q u â n thủ phủ hậu viện lâm đông thành đầu đầy là mồ hôi tận tình khuyên bảo nói lư q u ố c trượng bây giờ tứ hoàng tử đã q u ă n g tại nhị điện hạ dưới trướng người ta cũng tính là đúng cùng một trận danh bản quan sao lại hại ngươi lư hoài thận ngồi nghiêm chỉnh có trong hồ sơ đ ọ c về sau bàn bên trên ánh đến chiếu ứng trên mặt của hắn đem hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt càng lộ vẻ lập thể chỉ hướng cái k i a ngồi xuống liền hiện lộ rõ ràng mấy phần không giận tự uy, uy nghi đến cho dù là đương triều tể tướng ở trước mặt hắn uy nghi cảm giác đều muốn yếu đi ba phần nhưng chính là như vậy có khí chất một người ai có thể nghĩ tới đời này của hắn là bực nào tầm thường vô vi l ư hoài thận không quá mức tài văn chương khoa cử thi trọn vẹn thi m ộ ư ơ i tám năm từ thánh đức tiên hoàng thời kỳ mai cho đến tiên võ m ộ ư ơ i hai năm vừa rồi trúng cử nhưng dù cho trúng cử cũng chỉ là tam giáp tiến sĩ trong nhà lại không cái gì thế lực có thể nói không có cách nào lưu tại kinh đô thành chỉ có thể là ngoại phóng làm huệ y n lệnh mà hắn quan lộ cũng là không thuận tại nhậm bên trên không thể lập xuống cái gì công tích lên chức vô vọng nếu không có chuyện ngoài ý muốn huệ lệnh cũng chính là khi chấm dứt nhưng l ư hoài thận có một chút xác thực khinh thường quân hùng cái tia chính là g e n tốt chính hắn bản thân tuổi trẻ lúc chính là a i hùng bất phàm mà sinh nhất nữ càng là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành nàng này cũng chính là về sau trinh quý phi lưu trinh dựa vào tiến hiến quê nữ lưu hoài thận cũng rốt cục thăng liên quan trở thành cái này đông dương quận q u ủ n t r ư ở n g chỉ bất quá cái này kinh châu đông dương quận không phải tốt chỗ bây giờ lưu hoài thận quấn vào kinh châu huyết án bên trong tuy là lưu lại một tay nhảy ra tố giác người khác nhưng tình cảnh vẫn như cũ đúng tràn ngập nguy hiểm lâm đông thành chính là bắt lấy điểm này đêm nay vừa rồi đến đúng l ư h o i thận tiến hành du thuyết hạ tử trong tay áo lấy ra một sấp công văn sắc mặt nghiêm túc nhìn l ư hoài thận nói ra ngươi chớ cảm thấy tố giác đồng liêu liền có thể lập công c h ủ tội bây giờ kinh châu phạm q u a n đã không ít người mở miệng bản quan trong tay những này đều là là đối ngươi bất lợi lời khai ngươi có muốn hay không nhìn một chút ngươi cảm thấy ngươi nếu là vào tuần tra g i á m trong đại lao có thể giữ được mệnh a l ư hoài thận cúi đầu nhìn xem bị đập vào trên bàn khẩu cung cũng không có đưa tay vào qua chỉ là trầm mặc không nói lâm đông thành ngữ khí n u hòa một chút khuy nhủ tể tướng nguyện ý bảo đ ả n ngươi nhưng cũng cần được ngươi phối hợp không phải bản quan đã sắp xếp xong xuôi hết thảy ngươi thừa dịp lúc ban đêm rời đi thiên nguyên quận bản quan phái người hộ tống ngươi đi kinh đô thành cũng chỉ có thoát ly tuần tra giám trường khống ngươi sau khi vào kinh tể h tướng mới có lý do đưa ngươi bắt giữ tiến hình bộ đại lao vào hình bộ chính là người một nhà địa bàn bảo đảm ngươi ăn không được một điểm đau khổ bản quan cũng không gặp ngươi ngươi cùng kinh châu quan lại thông đồng làm vậy muốn tiếp tục làm quan là không có trông cậy vào nhưng chí ít mệnh năng bảo trụ ngươi như vậy số tuổi cũng đến muốn trí sĩ niên kỷ làm gì ngựa nhớ c h u ồ n không đi dù cho bệ hạ không chịu tha cho ngươi nô tướng cũng có biện pháp vì ngươi thay cái thân phận bảo đảm ngươi tuổi già bình an không ngại như thế vẫn chưa đủ à. lâm đông thành tốn sức miệng lưỡi ngồi tại đối diện lư hoài thận rốt cục có phản ứng lâm thị lan lư hoài thận chậm rãi mở miệng nói ra ngươi có một câu nói làm cho không sai ta bây giờ thân phận này đúng là nên đổi hoạt động s lâm đông thành đối đầu ánh mắt chỉ thấy lư hoài thận song đồng bên trong có ba điểm linh quang dường như đôi mắt chỗ sâu đốt lên t ă n ngọn ngọn đến lâm đông thành biểu lộ dần dần trở nên ngọn n g đ ế i m đông t n h dần dần mất đi thần thái theo lưu hoài thận đôi mắt bên trong cái kia t a n g ọ n linh đèn dần dần dập tắt lâm đông thành đáy mắt chỗ sâu dần dần sáng lên giường như ánh nến ánh sáng chương ba trăm bốn mươi tám lâm văn húc cái chết chương ba trăm bốn mươi tám lâm văn húc cái chết sau một lát lâm đông thành trong đôi mắt ba điểm linh quan g dần dần dập tắt ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng lên liếc mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện biểu lộ trở nên chất phác lưu hoài thận một chút hắn không nói một lời quay người hướng phía ngoài phòng đi đến mười hai cửa hậu viện bên ngoài lâm văn húc đang tại lo lắng chờ đợi, đợi đến có người xuyên qua cửa sân hắn vội v à bước nhanh về phía trước tập lâm đông thành nhìn hắn một cái tựa hồ là đang phân biệt cái gì sau một hồi lâu mới mở miệng nói may mắn không làm được bệnh l ư ơ quốc trượng đã bị ta thuyết phục bất quá muốn lách qua lang phóng điều động p h ủ b i n h không phải chuyện dễ dàng ta cần ngươi thay ta làm sự kiện lâm văn húc k h ẽ n nhữ mày chỉ cảm thấy này lại lâm đông thành nói chuyện giọng điệu có chút cổ quái lâm đông thành người này có một cái ma bệnh nói chuyện ưa thích trang khang cầm điều với lại chú trọng nhất quan trường lý giải đối với tất xưng b à n quan đối đầu tất xưng chức vị nhưng hắn bây giờ lại là gọi thẳng thượng tướng quân lang phóng tục danh trong giọng nói cũng không cung tính nhưng cái này dù sao cũng là một cái chi tiết nhỏ lâm văn húc chỉ coi là mình đa tâm cũng không suy nghĩ nhiều hỏi tộc thúc muốn cho học sinh hỗ trợ cái gì đi cùng cái kia hứa hoa văn nói lại để hắn náo ra chút động tình đến đem l a n g phóng d ẫ n đi cũng tốt để cho ta an bài lưu quốc trượng âm thầm rời đi thiên nguyên quận cái này bốn lâm văn húc có chút chân trờ nhưng không cần thiết hắn cũng không muốn cùng hứa hoa văn có gặp gỡ quá nhiều dù sao đối phương là cứu thế giáo người lâm đông thành tiến đến bên cạnh hắn đ ệ thấp giọng nói đem hứa văn hoa dẫn ra mượn cơ hội này hai chuyện cùng một chỗ giải quyết lâm văn húc lập tức ngầm hiểu gật đầu nói học sinh minh bạch m ờ i hai ngày về sau một n g ự a kỵ binh đuổi điên cùng vào thiên nguyên quận bên trong nhanh đi bẩm báo thượng tướng quân cứu thế giáo tà thần n h i ệ n thân vân tụ quận l u ô n hãm một tin tức cấp tốc truyền vào quận thủ phủ bên trong lập tức đưa tới oanh động mấy tên k h ô n g sai t ề tụ nhất đường nhao nhao xin chỉ thị lăng phóng thượng tướng quân cứu thế giáo một mực g i ấ u đầu lộ đôi bây giờ lại là dòng chống khua chiến tiến đánh vân tụ quận ở trong đó chỉ sợ có trá lý thắng tiên lập tức ý thức được ở trong đó chỗ không đúng nói ra mình lo lắng lâm đông thành lập tức phản bác mặc dù có lừa dối nhưng chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem vân tụ quận luân hãm nhìn xem một quận bá nên bày mưu rồi hành động t r ư ớ c phái người tiến đến điều tra một hai khi cha rõ ràng cứu thế giáo động cơ bốn thật chờ cha rõ ràng còn đi làm cái gì đi nhặt sắc ca mắt thấy hai người làm cho mặt đỏ tới mang h a i lang phóng nhấc nhấc tay ngăn lại hai người cãi lộn hắn đánh nhịp làm quyết định điểm đủ nhân mã lưu một bộ phận nhân thủ đóng giữ thiên n g u y ê n quận những người còn lại theo ta đi gấp rút tiếp viện vận tụ quận lý thắng thiên ngạc như nói thương quân ngụy tam ấn lúc này đi ra cùng bùn lo nói lâm thị lang lo lắng không phải không có lý cái này việc quân cơ không còn gì để mất nhưng lý tương quân sở nôn cũng có đạo lý thượng tướng quân không bằng tọa c h ấ n thiên nguyên quận từ ta dẫn người đi gấp rút tiếp viện vận tụ quận như thế nào lăng phong lắc đầu nói cứu thế giáo tà thần hiện thế trừ ta ra không người có thể chấn áp ta nhất định phải khởi hành cứu thế giáo quả nhiên còn có còn lại thần linh tọa c h ấ n không đơn thuần là trước đó cái tiêm một tôn điên thần may mắn c h ấ n ma tháp còn chưa được đưa đi kinh đô thành nếu không mất c h ấ n ma tháp muốn đối phó nhất phẩm thực lực linh n g u y ê n thần linh không biết muốn chết bao nhiêu người nhưng ở lăng phong trong lòng ẩn ẩn cũng có chút hoang mang cứu thế giáo tuy là khó chơi nhưng khó chơi tại tín đồ trải rộng cái này kinh châu thiên gia văn hộ khó mà triệt để trừ tận gốc nhưng bây giờ nó chủ động từ bỏ ưu thế của mình tập kết nhân mã tiến công vân du quận đây không phải đồng đẳng với đem chính mình ưu thế chôn vùi à. nếu là đối kháng chính diện cái này cứu thế giáo binh lực đúng tuyệt đối không thể đối đầu triều đ ỉ n h quân chính quy còn có phần thắng lăng phóng mơ hồ phát giác được không thích hợp nhưng hắn không có khả năng ngồi nhìn một quận chi địa luân hãm cũng không muốn buông tha cái này thống kích cứu thế giáo cơ hội tốt mười hứa mục giã đúng là có thể điều động cứu thế giáo lực lượng tiến đánh vân tụ quận h ã tại cứu thế trong giáo đến tột cùng là loại địa vị nào quận thủ phủ hậu viện khi lâm văn húc biết được tin tức về sau trong lúc nhất thời tâm tình phức t hắn cố nhiên vui vẻ kế hoạch thuận lợi thành công đem l a n g phóng dẫn ra thiên nguyên quận nhưng đồng thời hứa hoa văn tại cứu thế giáo địa vị càng cao cũng đại biểu cho đem hắn trừ bỏ nắm chắc nhỏ mấy phần cũng liền tại lâm văn húc tâm thần bất định bất an thời điểm lâm đông thành vội vàng từ bên ngoài vào trong nhà lâm văn húc liền vội vàng đứng lên tập thúc như thế nào lâm đông thành đệ thấp giọng nói l a n g phóng đã dẫn người rời đi thiên nguyên quận bây giờ trong thành tuần tra g i á m n h â n thủ không nhiều chính là thời cơ tốt nhất ta đã an bài nhân thủ bên ngoài tiếp ứng lưa quốc trượng giờ phút này ngay tại bên ngoài ngươi nhanh chóng dẫn hắn ra khỏ lâm văn húc mừng rỡ trong lòng nhưng rỡ lại quá đỗi, cũng ò còn n cùng ta liên hệ, học sinh không biết hắn sẽ hay không hiền thân. Không còn được, động trước thân nói. Văn chưa học được, trước Húc c hệ, hay ta biết Tốt. lại Lâm rời đi sẽ không nói nhảm chuẩn bị trước mang lư hoài thận rời đi thiên nguyên cái kia lại nói mặc dù không biết được hứa hoa văn á o ra động tĩnh có thể ngăn chặn lang phóng bao lâu nhưng chắc hẳn cũng sẽ không thời gian quá dài dưới mắt cơ hội nếu là bỏ lỡ còn muốn đem lư hoài thận mang rời khỏi tuần tra g i á m trừ khống nhưng chính là muôn vàn khó khăn truy trên xe chỉnh tề trưng bày từng cái lắp dầu hỏa thùng gỗ lớn thùng gỗ cấp trên đóng một t ầ n g duy quán lâm văn húc liền trốn ở bên trong một cái không trong thùng lâm đông thành tự mình đem hắn dịu d ắ t đi vào chuẩn bị vì hắn đắp lên cái nắp đắp lên cái nắp trước đó lâm văn húc chú ý tới cái này truy trên xe còn lại thùng gỗ vùng ven đều có dầu hỏa vết tích không có dấu vết chỉ có hắn ở thùng gỗ trống lập tức trong lòng dâng lên cảnh giác lư hoài thận cũng tại thùng nước kia bên trong lâm đông thành đáp không có ở cái này truy trên xe đằng sau còn có mấy chiếc truy xe lâm văn húc yên tâm một chút còn muốn hỏi thứ gì thời điểm lâm đông thành đã chu Xúc giục chớ nói, khi này hoãn, thành chỗ chỉ khỏi ở ra về sau lại lấy l nói. Hắn án â dần dần một v lúc lâu thùng gỗ cái nắp bị người mở ra một sợi ánh nắng từ ngoại giới bắn vào dẫn văn huynh ra đi nghe phía bên ngoài có tiếng biết h u y ể n đến lâm văn húc lúc này mới thở dài một hơi liên tục không ngừng nổi thân muốn từ trong thùng gỗ trôi ra đi nhưng làm hắn vừa thò đầu ra thời điểm nhìn thấy bên cạnh người lại là không khỏi s ư ơ n g sở hứa hoa văn đang đứng tại truy ngoài xe giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn tại phía sau hắn là hơn mười người thân mang đấu đồng đen cứu thế giáo đồ lâm văn húc không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối hứa mục giã ngươi không phải hẳn là tại vân t ụ quận vân t ụ quận cũng không cần ta toa c h ấ n húng chi không phải ngươi để cho ta tới a hứa hoa văn tiến lên một bước một thanh băng lên lâm văn húc v à sau đúng là không lao lực đến đem hắn từ trong thùng gỗ sách đi ra lâm văn húc trong lòng căng thẳng ánh mắt hướng về chúng quanh n g h i ê n mắt nhìn cấm chế hoảng hốt nói vì sao là ngươi ở chỗ này ngươi thế nào biết ta sẽ xuất hiện ở chỗ này lâm thị lang không phải nói hắn đã an bài người tốt tay tại ngoài thành tiếp ứng a còn có lư hoài thật đâu vì sao không thấy được lư hoài thật lâm văn húc bất an trong lòng càng diễn càng liệt mà hứa hoa văn câu nói tiếp theo càng làm cho hắn toàn thân căng thẳng lên dẫn văn mình ngươi thế nhưng là lại tìm lâm đông thành an bài nhân thủ lâm văn húc mở to hai mắt nhìn đột nhiên quay đầu nhìn hắn ngươi hứa hoa văn mỉm cười không đội người còn chưa tới đâu người còn chưa tới đây là ý gì vì cái gì hứa hoa văn sẽ biết được lâm thị lang an bài nhân thủ ở chỗ này tiếp ứng lâm văn húc chỉ cảm thấy tâm loạn như ma cho dù là hắn giờ phút này cũng đối hết thệ trước mắt không biết làm thế nào sự tình phát triển tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn cũng liền lúc này cách đó không xa trên quan đạo đột nhiên vang lên như mưa rơi tiếng vó ngựa hứa hoa văn lập tức cười chỉ vào bên kia r ơ lên báo các địa phương nói ra nhìn đây không phải liền đến rồi sao lâm văn húc vội ngẩm đầu nhìn lại quả nhiên những kỵ binh kêu bên trong người dẫn đầu đều là thân man g q u a n phục lập tức vui mừng hắn nắm lấy cơ hội lập tức từ hứa hoa văn bên người chạy đi hướng phía quan phủ kỵ binh tới phương hướng phóng đi một bên chạy một bên cao giọng quát những người này đều là cứu thế giáo dư nghiệt nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống ngoài dự liệu chính là h ứ a hoa văn đối với hắn đột nhiên đào tàu cử động không phản ứng chút nào chỉ là đứng tại chỗ giống như cười mà không phải cười phải xem lấy hắn mà cái kia phủ bình tiên phong nghe được tiếng la lập tức đem vắt trên lưng lấy c u n g t i ễ n g ỡ xuống d ự n g vào c u n g t i ễ n đem dây c u n g kéo đến viên mãn lâm văn húc trên mặt lập tức lộ ra nét mừng nhưng sau một khắc tiếu rung lại là dần dần ngưng kết tại trên mặt của hắn bởi vì cái kia mũi tên nhắm ngay cũng không phải là phía sau hắn hứa hoa văn mà là hắn hiu một tiến bắn ra. bay thẳng tới chính giữa lâm văn húc mi tâm cả người hắn thân thể ngựa về đằng sau bay ra ngoài cuối cùng đập ẩm ẩm trên mặt đất khi ý thức dừng lại tại thế gian này cuối cùng một cái trước mắt hắn trong lúc mơ hầu nghe được nói chuyện với nhau âm thanh vừa mới cái kia cứu thế giáo dư nghiệt hô cái gì đâu ai biết có lẽ là nội chiến đừng quản những thứ này lâm đại nhân nói đến quả nhiên không sai nơi đây thật có cứu thế giáo dư nghiệt nhanh chóng giết đã chậm muốn bị tuần tra giám đoạt công lao lâm đông thành vì sao muốn phản bội ta ta còn không có trở thành tệ phụ ta cả đời sở học còn chưa có nửa điểm thi triển ta có thể nào chết ở chỗ này bốn Phu phu nhân, phu nhân h bốn. Lâm Văn Lâm ú cùng mang theo cảm giác cực kỳ không cam mất. mắt nhắm mắt, của không lòng, khí tức dần dần biến mất. Cho đến chết, ánh mắt của hắn đều trận thật lớn, không chịu đóng lại. Chết không giác theo tức chết, thật Chết khí Cho chịu cực c lại. kỳ đều lúc này đồng thời vân tụ quận quận thành đại môn khi lăng phóng xuất lĩnh dưới trướng nhân mã đã tìm đến vân tụ quận lúc lại nhìn thấy quận thành cửa thành phía trên người người nôn áo đều là thân mang tuần tra giám cũng hoặc là phủ binh quần áo một màn này lúc này để đến đây gấp rút tiếp viện tất cả tướng lĩnh đều ngây ngần cả người cái này nhìn xem cũng không giống là luân hãm g á n g v ậ a là lăng tướng quân khai thành môn nhanh chóng khai thành môn trên tường thành có người nhận ra l a n g phóng lập tức cao dọa quát nặng nề g h cửa thành chậm rãi đ ẩ y ra từ giữa đầu bước nhanh đi ra mấy tên tướng lĩnh nên đón đóng giữ cái này vân tụ quận chính là tuần tra giám bên trong lang tướng phạm ngạn h ổ không biết thượng tướng quân tới thuộc hạ không có từ sang nên đón mong rằng c h u tội phạm ngạn h ổ hướng l a n g phóng hành lễ qua đi ánh mắt nhịn không được nhìn về phía l a n g phóng sau l ư n g trùng trùng điệp điệp đội ngũ không khỏi t r ừ n g lớn mắt tướng quân lần này chiến trợ đây là lăng phóng mặt đen thui hỏi những ngày gần đây vân tụ quận nhưng chịu được đến cứu thế giáo tiến á n h cái gì tiến á n h phạm ngạn hồ lập tức đầu lắc cùng trống lúc lúc lắc giống như đừng nói trong thành này thuộc hạ liền chỉ cứu thế giáo chuột lông đều không bắt được cái đám chuột này giấu qua kín có người báo cáo sai quân t ỉ n h lăng phóng đông nhiên ý thức được điểm này lập tức cao dó quát lý thắng tiên lý thắng tiên vội vàng xuống ngựa bước nhanh đến ở bên cạnh có chút sợ hãi đến hành lễ thượng tướng quân là người phương nào vân quận báo cáo vân tụ quận Luân Hãm? là u â n Hãm? l lý à l thắng tiên gấp đến độ đầu đầy đúng mồ hôi thật lâu mới đột nhiên nhớ tới là người của đông s ư ở n g ta nhớ được đúng đông xưởng một vị bác hộ đông xưởng những ngày gần đây một mực tại nếm thử chui vào cứu thế trong giáo thu hoạch tình báo bây giờ xem ra đối phương tình báo không thể thu hoạch đến cái gì hữu dụng ngược lại là bên mình bị thẩm thấu nhưng dưới mắt cũng không phải bắt người chất vấn thời điểm l a n g phóng lập tức nắm chặt dây cường q u ắ c nhanh chóng chạy về thiên nguyên quận hắn đã ý thức được đây là có người cố ý muốn đem hắn từ phía trên nguyên quận dẫn xuất đi nói như vậy đến mục tiêu của đối phương nhất định liền là thiên nguyên quận bản thân l a n g phóng không chút nào dám do dự lập tức chuẩn bị trở về thiên nguyên quận phạm ngạn hổ nhìn xem trùng trùng điệp điệp đội ngũ quay đầu rời đi không khỏi mắt trợn tròn ngay tại chỗ a lúc này đi thật xa tới liền chén trả đều không uống thoáng một phát ra, những này là lâm văn húc viết cho hứa hoa văn tự tay viết thư đây là những năm gần đây kinh châu quan lại hối lộ tể tướng chứng cứ nội dung từ ngăn ta giáo tiên đan trong cơ thể có một sợi hoàng đạo khí tại đại cản quốc sư đôi mắt kia có thể nhìn ra được có những này nghĩ đến cũng đủ để giúp ngươi sau lưng chủ nhân vặn ngã tể tướng thiên nguyên quận bên ngoài một chỗ trong trường đ ỉ n h lâm đông thành ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đem mang tới đồ vật bày tại trên bàn đá m a ngồi n g ở hắn đối diện lại là một cái làm cho người ngoài ý muốn người tam hoàng tử cơ vân vệ giới trướng chu huyền giật chu huyền giật đem trên bàn đá đồ vật từng cái lấy đi sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt thần thái tự nhiên lâm đông thành nhìn chăm chú thật lâu cảm khái nói thánh chủ thủ đoạn quả nhiên là để v ã n bối nhìn m à than thở bất quá v ã n bối muốn hỏi ngay thật là lư hoài thận à, lâm đông thành mỉm cười đắp lư hoài thận cũng tốt lâm đông thành cũng được khác nhau ở chỗ nào chu huyền giật lập tức minh bạch cái kia tầm thường vô vi cả đời lư hoài thận như thế nào đột nhiên lắp mình biến hóa liền có thể trở thành cái này hồng liên thánh chủ bây giờ xem ra cũng bất quá đúng hồng liên thánh chủ một lớp da nang về phần hồng liên thánh chủ là lúc nào trở thành lư hoài thận là tại lư hoài thận trở thành quốc trượng trước đó hay là tại trở thành quốc chu á i này k ô n g được c biết rồi. h huyền giật châm trước một hồi cẩn thận phải hỏi nói bây giờ thánh chủ đã đem lâm thị lang thay vào đó tay cầm phủ binh quyền cao bước kế tiếp bốn thánh chủ chuẩn bị làm thế nào đem thánh thai sự tỉnh chuyến đi ta phí hết tâm tư bố trí xuống kinh châu một màn này chỉ là một cái lạc phóng chỗ nào có thể lâm đông thành dừng lại một lát có ý riêng phải nói con hát còn chưa vào chỗ cái này vừa ra vợ kịp hay cũng không cần vội vã mở màn chu huyền giật lên tiếng đứng dậy chuẩn bị cáo tử bất quá trước lúc rời đi hắn đột nhiên quay người trở lại hỏi một vấn đề thánh chủ tiền bối cái này kinh châu coi là thật có hay không thánh thai a đối mặt vấn đề này lâm đông thành chỉ là n ắ n vuốt dâu rịa cười không nói Trường Thánh t h liên tiếp hai ngày lang phóng liền mắt cũng không từng cho qua không có hạ t cơm nào và o bụng tích thủy chưa uống ở thiên nguyên quận cùng v â n trục quận ở giữa bôn u ba qua lại lâm đông thành sớm đã dẫn người ở thiên nguyên quận bên ngoài chờ đợi lang phóng đội ngũ tới gần tường thành thời điểm ra khỏi thành đ ó lấy nhìn thấy lang phóng càng là phù phù một tiếng quỳ xuống lang phóng gặp tình hình này liền biết được sau khi hắn rời đi thiên nguyên quận bên trong nhất định là xảy ra chuyện gì giận tái mặt đến hỏi lâm đại nhân làm cái gì vậy đứng dậy nói chuyện lâm đông thành quỳ trên mặt đất khổ sở nói hạ quan biết người không rõ suýt ngưỡi n h u ỡ g xuống sai lầm lớn còn xin tướng quân trách phạt lang phóng tung người xuống ngựa đến tại lâm đông thành trước mặt trầm giọng hỏi đã xảy ra chuyện gì tướng quân còn nhớ đến lâm văn húc vị tiêu tể tướng cao đồ thiên gia phò mã bản tướng nhớ kỹ ngươi không phải đem hắn thu nhập trong trướng sung làm phụ tá rồi sao lang phóng tự nhiên là nhớ kỹ lâm văn húc trong lòng càng là rõ ràng lâm đông thành cùng lâm văn húc đều là tể tướng trận doanh trước đó lâm đông thành đối lâm văn húc có nhiều bao che hắn cũng chỉ làm ở một con mắt nhắm một con mắt dưới mắt lâm đông thành đột nhiên đề cập lâm văn húc nhất định không phải là bắn tên không đích xem ra là đã xảy ra chuyện gì lâm đông thành n g n g đầu nhìn về phía lan g phóng nghiến răng nghiến lợi nói lâm văn húc lòng lan g dạ thú cấu kết cứu thế giáo n h ư u toan cướp đi lư quốc trượng vạn hạnh hạ quan đúng lúc phát hiện phái gia phủ binh truy tra đem lâm văn húc cùng cứu thế giáo giáo đồ bắn giết tại ngoại ô tri đ ị a cũng đem lư quốc trượng cứu được trở về mới vừa rồi không c o ủ thành càng lớn t h i họa bây giờ lâm văn húc thi thể rừng ở nội thành nghĩa trang bên trong lư quốc trượng bị giam giữ tiến vào địa lao bên trong, còn xin tướng quân định l n g phóng l ệ n h giọng hỏi thành phòng sự tỉnh lâm văn húc vì sao có thể nhúng tay đối mặt hắn chất vấn lâm đông thành thân thể run run thoáng một phát sợ hay nói hạ quan có tội lâm văn húc làm ư ợ n hạ quan quyền lực chức vụ chi tiện điều động thành phòng bố trí vừa rồi tìm được chỗ chống đem lưu quốc trượng mang ra thiên nguyên quận lăng phóng trọng trọng n ừ hử một tiếng nói như vậy đến lâm văn húc c ấ p đi lưu hoài thận sự tỉnh lâm thị lan g cũng là tham dự trong đó lâm đông thành lập tức lớn tiếng hô hào hoan uổng tướng quân h a n uổng a việc này hạ quan cũng không biết rõ tình hình chỉ là cái kia lâm văn húc chính là tể tướng cao đồ trong tay có tể tướng thân b ứ thư h không không là ư đương đương bởi vì lư hoài thận trong tay có kinh châu quan lại hối lộ tể tướng chứng cứ lâm đồng thành bận bịu trong ngực tìm tòi một trận móc ra một cuốn sách hai tay ư ơ n g lên lư quốc trượng trải qua chuyện này tự biết tể tướng sẽ không bỏ qua hắn xin h lòng sợ hai rốt c ụ ộ c chịu cầm trong tay chưng cư giao ra chỉ cầu bên trên tướng quân có thể bảo đảm hắn một mạng mà hạ quan cũng là từ trong miệng hắn vừa rồi biết được cứu thế giáo tổng đà đà chủ hứa hoa văn chính là lâm văn húc năm đó hào hữu từng nhiều lần đưa tả đàn cho lâm văn húc kinh lâm văn húc chi thủ tiến hiến tặng cho tể tướng n g ô dung vì n g ô dung kéo dài tuổi thọ tể tướng đ ố i đây hết thể rõ ràng lòng dạ biết rõ nhưng thủy trung giữ im lặng thậm chí vì kinh châu quan lại cung cấp phù hộ bây giờ kinh châu huyết án chuyện xảy ra tể tướng mệnh lâm văn húc đến kinh châu lớn nhất mục đích chính là đem hết thể biết được chân tướng người diệt hầu có thể nói tội ác cùng cực tội không thể tha hạ quan mặc dù cùng là ngô đảng môn sinh nhưng ở quốc gia đại nghĩa trước mặt hạ quan không nguyện tới thông đồng làm vậy bây giờ lưu quốc trượng trong tay chứng cứ đều là ở c h ỗ đây còn xin tướng quân minh xét l ă n g phóng khẽ vuốt cầm ra hiệu bên cạnh lý thắng thiên lập tức hiểu ý bước nhanh tới từ lâm đông thành trong tay lấy đi sổ giao cho l ă n g phóng hắn triển khai sổ xem xét con người có chút có rút nhanh chỉ chốc lát nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm thân sắc lặng lẽ nói cái này cấp trên đều là chỉ là lời nói của một bên khó trách lư hoài thận trước đó không nguyện giao ra chỉ dựa vào những này nào lộn ngô tướng quốc lâm đông thành á p trước đó có lẽ không đủ nhưng hạ quan tử lâm văn húc đặt chân chỗ ở tìm ra một phong mặt tín chính là hắn cùng hứa hoa văn liên lạc chi tin nhưng vì bằng chứng mặt khác lâm văn húc bỏ mình thời điểm bên cạnh liền đi theo đông đảo cứu thế giáo đồ phụ binh bên trong nhiều người mắt thấy đều có thể làm người chứng hắn lần nữa từ trong ngực lấy ra một phong thư hiện lên cho lang phóng lang phóng nhìn qua tin về sau sắc mặt không khỏi âm trầm xuống hắn không khỏi nhiều chút suy đoán lâm đông thành lời nói chưa hẳn toàn bộ là thật hắn chính là ngô đảng ngôn sinh càng là ngô dung người tâm phúc nếu không n ô dung không thể là vì hắn tranh thủ lần này không sai chức vụ cho nên hắn nói lâm văn húc từ trong tay hắn đoạt quyền một mình đi làm những việc này mà hắn đối với mấy cái này hồn nhiên không biết rõ tình hình tám chín phần mười là hoan g hôn hắn có lẽ là tham dự tiền đến chỉ bất quá nửa đường phát hiện lâm văn húc cùng cứu thế giáo cấu kết không nguyện ý bị kéo xuống nước lúc này mới phản bội lại có lẽ hắn biết được điều động thành phòng t ư phóng lư hoài thận sự tình không có khả năng mua qua được thai mắt của mình đợi mình từ vân tụ quận trở về cha rõ việc này lời nói tất nhiên sẽ cha được trên đầu của hắn mà lâm đông thành lo lắng mình trở thành tể tướng con rơi cuối cùng quyết định phản bội bốn mặc kệ đúng loại nào lâm đông thành đúng là bóc trần tể tướng bí mật càng đem lư hoài thận đội trở về lúc này mới không có tạo thành càng thêm ác liệt hậu quả dù là lăng phóng tâm bên trong lần lần cảm giác chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy nhưng dưới mắt không có tạo thành ác liệt hậu quả hắn vô tâm tiếp tục truy tra số dưới bởi vì hắn biết được một khi trong tay mình những vật này đưa đến kinh đô thành đi chỉ sợ bốn là muốn biến thiên thắng thiên lăng phóng kêu một tiếng lý thắng thiên lý thắng thiên t ư ợ n g trước một bước không người nói hạ quan tại lăng phóng đem trong tay sổ cùng tin giao cho hắn mang theo những này còn có lư hoài th về một chuyến kinh đô thành đi nguyên bản hắn muốn cho phạm ngạn hổ hồi kinh nhưng bây giờ xem ra một cái bên trong lan g tướng hộ tống những ngày hồi kinh phân lượng đã là không đủ dù là dưới mắt kinh châu cần nhân thủ nhưng lăng phóng vẫn là để thiếu tướng quân lý thắng thiên tự mình đi một chuyến kinh đô thành lý thắng thiên tâm bên trong run lên lập tức đáp là mười hai mấy ngày qua đi tại lý thắng thiên còn tại trở về kinh trên đường một tin tức lại tại cựu châu đại lục chuyển ra thánh thai hiện thế ngay tại kinh châu a đông hải linh h u n h đảo một chỗ động phủ bên trong một cái khô cạn đến bao ra lấy xương cốt tay nắm lấy một trán giấy t h a người h h âm k n khẳng này g chính là định ba hậu nguyễn thần tú t h ư ơ n g ba trăm năm mươi ngự tiền cáo trạng làm loạn tể tướng chương ba trăm năm mươi ngự tiền cáo trạng làm loạn tể tướng ta thiên tư có hạn nếu không có kỳ ngộ chỉ sợ cả đợi vô vọng đạo thành nhân phẩm bây giờ cái này thân thể khí huyết đã khô cạn đến cực hạng ta nhiều nhất còn có ba năm số tuổi thọ bốn vốn muốn mượn ngụy chiêu phượng cái k i a tiểu tạp chúng thân thể sống lâu một thế nhưng sau khi đ ổ i thân tu vi của ta nhiều nhất chỉ phục hồi được b ả y phần không còn hy vọng đạt đến nhất phẩm c h i cảnh bây giờ thánh thai xuất thế nếu là đạt được thánh thai ta nhất định có thể bước vào nhất phẩm c h i cảnh nguyễn thần tú không ngừng lầm bầm những lời này cuối cùng tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn trở về động p h ủ bên trong từ một chương trên hương án cầm lấy cung phụ n g tại cấp trên đồ vật đó là một viên hạt trâu trong suốt sáng long lanh toàn thân hoa mỹ tản ra ánh sáng nu hỏa lơ lửng tại giữa không trung nguyễn thần tú đem hạt trâu gỡ xuống sau đó ngậm tại trong n i ệ m sau một khắc cái kia còn xuống g ầ y còm thân thể phản phất là giống như thổi khí cầu dần dần nâng lên còn xuống thân thể dần dần thẳng tắp g ầ y còm thân thể bắt đầu có mới huyết đ ụ c sinh trường nguyên bản không còn mấy sợi lông phát đỉnh đầu càng là sinh ra tóc bạc không nhiều sẽ hắn liền từ một cái sắp sửa gỗ mục lao giả lắc mình biến hóa trở thành một tên tướng mạo tuấn m ị cao thẳng thanh niên cái này một viên hải vương châu có thể làm cho ta duy trì nửa năm đỉnh phong kỳ bây giờ chỉ kém chấn hải ấn tiểu ngọc tử đem ta chấn hải ấn cầm tới đi nơi nào thanh âm của hắm vẫn như cũng là như vậy khẳng hẳn có chút nhắm mắt lại dường như ta nguyễn thần tú mở mắt ra tự lẩm bẩm kinh đô thành tiểu ngọc tự chạy thế nào đến kinh đô thành đi không phải đã nói ta trong lúc bế quan thay ta h ả o h ả o t r ố n g coi đ ả o a hắn bế tử quan nhiều năm chưa từng bước ra động phủ nửa bước bây giờ còn chưa biết được nguyễn ngọc cái chết kinh đô thành a quả nhiên là thật nhiều năm không có đi nguyễn thần tú cảm khái một câu sau đó bước ra một bước thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ m ộ mươi ba một bên khác lương châu đồng lăng quận có một người cưới máy hổ phi nhanh tiến vào một chỗ trong sơ cốc trong sơ cốc có một cái thôn xóm nhỏ xây bên sông suối ở giữa có phu nhân tại g i ặ t quần áo đầu thôn một gốc dưới cây hoại lớn một đám hải đồng đang tại chơi bửa thoạt nhìn cùng phổ thông thôn trang nhỏ cũng không khác biệt gì nhưng nếu cẩn thận phân biệt tại trong ruộng trồng trọt cũng không phải là con né mà là từng con răng nanh trừng dài nửa xích thẳn lằn trong rừng có một cái ngũ thải thần điệu trời thấp bay qua bồi tiếp hải đồng chơi bửa đại mẹo càng là sau lưng mọc lên hai cánh nửa hưng nửa sư dị t h ù bốn tại ngoại giới rất khó tìm kiếm đất hoang dị chủng nhưng tại thôn này bên trong lại là khắp nơi có thể thấy được càng l ạ như là sủng vật bình thường bị người chăn nuôi lấy cái kia cưới bạch hổ nam nhân xông vào trong thôn m a i cho đến trong thôn phía sau núi mới xoay người xuống tới một bên chạy một bên cao giọng hô lão tổ tông l ã o tổ tông thánh hai tại kinh châu hiện thế l ã o tổ tông người còn s ố n g m à phía sau núi một chỗ bên đ ầ m nước đứng thẳng một tôn tượng bùn tượng bùn chỗ tô chi hình tượng đúng một tên cầm trong tay cần câu đang tại thả câu láo giả khi bên ngoài tiếng kêu vang lên một khắc này tượng bùn dần dần lay động bốn phù phù phù phù tiếng tim đập tại tượng bùn nội bộ vang lên trở nên càng ngày càng v a n ộ i tượng bùn bên trên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện ra bị lẹ vết tích sau một khắc tượng bùn mở hai mắt ra lộ ra một đôi bao hàm tăng thương đôi mắt mười bốn một màn này tại cựu châu đại lục rất nhiều nơi đều l ê n diễn thánh thai hiện thế tin tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chuyển khắp cựu châu cũng kinh động đến rất nhiều hồi lâu không hỏi thế sự lao quái vật nhưng tin tức đầu mười bốn nhưng không có một người biết được đúng từ đâu mà đến đợi đến đại cản triều đình kịp phản ứng lúc tin tức đ ạ i ép không được kinh châu cảnh nội đã có rất nhiều lạ lâm cường giả hoạt động vết tích nhưng cùng ngày đồng thời triều đình cũng đã bất lực đi phân tâm việc này bởi vì kinh đô trên q u a n trường nên đón một trận đại động đảng lý thắng thiên vào kinh, muốn tại ngự tiền cáo trạng tể tướng nội dung mong rằng bệ hạ thanh tài trong điện kim loan phong trần mệnh mọi từ kinh châu chạy tới lý thắng tiên thậm chí không kịp thay đổi khôi giáp cầm đao b ộ giáp liền vào trong hoàng cung cả triều văn võ đều là ở đây bên trên trong lúc nhất thời nhất lên xôn xao triệu kỳ an cũng tại đội liệt bên trong hắn bây giờ chức vị mặc dù không từng có động nhưng bị tăng lên quan phẩm bây giờ đã là quan ngũ phẩm có tư cách tham dự triều hội thảo luận chính sự hắn giờ phút này cũng là thần sắc kinh ngạc nhìn về phía quỷ gối ngự tiền lý thắng tiên trong khoảng thời gian này triệu quan tượng lại lén lút làm một kiện đại sự không tại kinh châu thiên nguyên quận bên trong mà đã mất đi triệu quan tượng trợ lực về sau triệu nghe thường cũng không cách nào biết được thiên nguyên quận nội bộ phát sinh hết thảy cũng chính bởi vậy triệu kỳ an có thể hiểu được cũng không so trong triệu những đồng liêu khác muốn nhiều đối với tuần tra giám đột nhiên đối tể tướng làm loạn sự tình cảm thấy rất là kinh ngạc h á n thấy tể tướng lại là cường thế cũng vô pháp đi đối với mình thành hệ thống tuần tra giám khoa tay mua chân tuần tra giám lại đúng đặc thù cũng chỉ là đối bách quan có giám thị quyền lực không cách nào bao biện làm thay đi xử lý quốc vụ đây không phải nói chuyện nên làm cũng chính bởi vậy tể tướng cùng tuần tra giám ở giữa không nói lẫn nhau cộng sinh cũng nên đúng nước giếng không phạm nước sông quan hệ nhiều năm như vậy đều là như thế bây giờ tuần tra dám đột nhiên đối tể tướng làm l o ạ n bốn đây là ý gì lý thắng thiên xuất hiện ở đây nhất định là được thượng tướng quân lang phóng thụ ý lang phóng không phải loại kia bắn tên không đích người xem ra nhất định là sẽ ra đại sự gì để lang phóng quyết tâm đối tể tướng làm loạn hôm nay c h i ề u hội thiên võ hoàng khó được cũng tại đài cao bảo tọa bên trên thiên võ hoàng thanh âm vang lên ái khanh không tại kinh châu xúc gian trừ ác cớ gì vào kinh thành cáo trạng lý thắng thiên quỷ xuống đất túi đầu không t i ê u ngạo không tự tin nói thần muốn cáo tể tướng thất tông tội tể tướng n ộ dung tự phụ tại hướng đ ỉ n h phía trên c h i ề u cương làm đ n g tranh bẹ cánh đầu đá là vì thứ nhất cầm giữ khoa cử đề điểm người một nhà đăng khoa vào c h i ề u ngăn chặn thiên hạ học sinh nhà nghèo con đường là vì thứ hai bao che ngô gia trắng trợn ngầm chiếm từ châu địa sản vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân là vì thứ ba thu hối lộ bao che tội quan là vì thứ tư cấu kết cứu thế giáo cùng kinh châu phạm quan cùng một ruộng là vì thứ năm sai sử môn sinh dụ ý sát hại tố giác người lư hoài thật là vì thứ sáu nuốt luyện nhân tà đan chỉ cầu tự thân kéo dài tuổi thọ là vì thứ bảy này thất tông tội lỗi trồng chất trong h Nhìn hạ i mời ê n dung. lý bất bệ thẳng quen lúc nhất thời ngồi đầy xôn xao văn võ ba quan không khỏi nghị luận ở m ý, ngạc nhiên sợ hãi hưng ơ phấn các loại cảm xúc đều tại lên men bên trong triệu kỳ an sắc mặt dần dần ngưng trọng ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng tại đại điện trước nhất n ô dung nhưng n ô dung dường như không nghe thấy bình thường vẫn như cũ đứng ở đằng kia không nói một lời nhưng hắn dáng người lại không còn lúc trước như vậy thắng tóc vị này vĩnh viễn tinh thần sáng láng tể tướng trên thân tựa hồ rốt cục thoát ra một chút hẳn cái tuổi này sẽ có dáng vẻ dán mua chương ba trăm năm mươi mốt trúng gió chương ba trăm năm mươi mốt trúng gió trên triều đình như nước nhập trào dầu s ô i trào ồn ào ngũ hầu thiên t u ế từ đài cao trên bảo tọa vòng qua bình phong đến tại đội liệt trước nhất quắt yên lặng liên tiếp ba tiếng quắt văng lên chiều đường lúc này mới yên t ĩ n h trở lại bình phong phía sau thiên võ hoàng ngự khí vẫn như cũ bình thản lên tiếng dò hỏi lý khanh lợi ấy nhưng có chứng cứ có lý thắng thiên tử trong ngực xuất ra sổ cung thư hai tay d â n lên trừ cái đó ra thần trong tay có bên trong thư sáng người đức linh công chúa phỏ mã lâm văn húc cùng cứu thế giáo tổng đà đà c h i hứa hoa văn thân bút vãng lai chi thư tin bằng chứng như núi ngũ hầu thiên huế bước xuống đại cao đến tại lý thắng thiên bên cạnh đem hắn trong tay chứng cứ cầm qua sau đó trở lại trên đại cao đem chứng cứ hiện lên cho thiên võ hoàng thiên võ hoàng còn tại đọc qua thời điểm lý thắng thiên nạp thủ liền bái bây giờ đông dương quận thủ lư hoài thận ngay tại ngoài c u n g vậy hạ nếu không tin nhưng triệu hắn đến đây ngự tiền rằng co trong lúc nhất thời triều đình không khí khẩn trương lên tuần tra thiếu tướng quân đương triệu làm loạn tể tướng như thế nói chắc như đinh đóng cột xem ra trong tay chứng cứ nhất định là bằng chứng như núi d u n g không được nửa bên cãi lại nếu là bằng chứng n g ồ i vững chỉ sợ tể tướng tình cảnh tựu trở nên tràn ngập nguy hiểm nhưng tể tướng là người thế nào đại can thứ nhất quyền thần môn sinh cố lại trải rộng triều đình các bộ nô đảng đảng bằng hữu cầm giữ trong c h i ề u chức vị quan trọng d ậ m chân một cái liền có thể làm cho cả kinh đô thành đều c h ấ n bên trên tam c h ấ n nhân vật hắn sẽ không động hợp ta vậy hạ triều đình chư công bên trong rất nhanh liền có người đi ra đội liệt không người đáp nô tướng quốc công cao khổ cực n à y tất gian nhân hãm hạ i nhìn bệ hạ minh xét theo có người mở miệng càng nhiều người liền ra khỏi hàng phát ra tiếng bệ hạ bây giờ sự tình không rõ bệ hạ không thể bởi vì tuần tra dám một lời che chi lý thắng thiên giận tí mặt nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sau lưng ra đội liệt quần thần cả giận nói nếu không có bằng chứng như núi vạn tướng như thế nào cáo tại ngự tiền không nói cái khác cái kia lâm văn húc bây giờ đã bị bắn giết chết thời điểm cùng cứu thế giáo giáo đồ sen lẫn trong cùng một chỗ việc này thiên nguyên quận bên trong người tất cả đều biết hẳn là đây cũng là giả có quan viên lập tức phản bác vậy cũng chỉ có thể nói rõ lâm văn húc cấu kết cứu thế giáo nhưng lâm văn húc như thế nào đại biểu được tể h tướng nay chỉ lâm văn húc hành vi cá nhân liên lụy không đến người khác cái kia quan viên hướng phía trên đài cao không mình hành lễ bệ hạ thần coi là tuần tra giả muốn nhờ vào đó sự tình chèn ép ngô tướng quốc mời bệ hạ thay không sai cha do việc này mời bệ hạ thay không sai cha do việc này n ô đảng chúng quan ra khỏi hàng túi đầu trợ lệ thiên võ hoàng trầm mặc thật lâu ánh mắt rơi vào một mực trầm mặc không nói nô dung trên thân nô khanh nhưng có lời muốn nói nô khanh nô khanh thiên võ hoàng liên tiếp hoán vài tiếng nô dung vừa rồi ngầm đầu ánh mắt mê mang nhìn về phía trung q u a n h thần hai tay của hắn cầm lễ đang muốn đi ra c u ố i mình nhưng vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc chỉ cảm thấy trong c ổ ngọt ngọt đông nhiên một ngụm máu ho ra sau một khắc nô dung chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen một trận trời đất quay cuồng cả người thẳng tắp đến hướng phía sau lưng ngã xuống thanh cao tuổi thân thể rốt cục chống đỡ không nổi chúng điệp ngã trên mặt đất nô tướng quốc tể tướng đ đang cúi đầu bên trong một tràng thốt lên không ít người vội tiến lên xem xét nâng bình phong về sau chuyển đến khái than thở một tiếng mười bốn theo nội dung tại ngự tiền hôn mê t r i ề u hội bị ép bỏ dở bách quan đều bị mời rời kim loan điện nhưng không có một người rời đi hoàng cung đều tụ tại kim loan điện bên ngoài lo lắng đến nghị luận các ngươi cảm thấy tể tướng đây là t h ậ t m ất vẫn là mượn hôn mê kéo dài thời cơ ngươi không thấy được ho ra lớn như vậy một vũng máu đến hẳn là t h ậ t m ất tể tướng cũng đã tám mươi cao tuổi chỉ sợ thân thể là không chịu nổi nếu tả tương chân xảy ra chuyện vậy bọn ta ai triệu kỳ an nghe người chung quanh lo lăng tiếng thảo luận vừa rồi phát giác triều này bên trong có bao nhiêu người cùng tể tướng nội dung liên lụy rất sâu hắn nhìn xem các thái y ra ra vào vào sắc mặt không khỏi là vô cùng n g h i ê trọng trong lòng ẩn ẩn suy đoán nội dung tình huống chỉ sợ không phải rất tốt sau một lúc lâu ngũ hầu thiên thuế từ trong điện đi ra đám người lập tức n h a o n h a o vây tụ đi qua ngũ hầu thiên thuế cao giọng nói hôm nay triều hội bỏ dở chư vị đại nhân đều tán đi a ngũ hầu ra nô tướng quốc như thế nào đây là bây giờ đám người trong suy nghĩ nhất là nóng nảy vấn đề nô đảng người cũng tốt trung lập phái cũng tốt ngũ phủ quan võ cũng tập bốn tất cả mọi người đang chú ý chuyện này ngũ hầu thiên t u ế nhìn chung quanh đám người lắc đầu nô tướng cấp hỏa công tâm thêm nữa đã có tuổi chúng gió chúng gió như thế nào như thế nô tướng quốc thân thể c ư ờ n g rắn không thấy chứng bệnh như thế nào đột nhiên chúng gió nhưng còn có trị liệu hy vọng ngũ hầu thiên t u ế đối mặt đám người lo lắng hỏi tham m ặ t không chút thay đổi nói chư vị đại nhân còn xin tán đi nô tướng c h i thật ta cùng các vị thái y tự sẽ dốc sức xuất thủ nhưng sinh lão bệnh tử chính là số trời có thể trị hết hay không đúng là không biết sau khi nói xong hắn không tiếp tục để ý đám người quay người hướng phía trong điện kim loan đi đến ngoài điện bách quan không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời thở d à i thở ngắn âm thanh bên thai không dứt mười hai từ trong hoàng cung đi ra triệu kỳ an tâm bên trong luân có một cỗ cổ quái hoang đường cảm giác khó mà tiêu tán đường đường quyền n g h i ê n g t r i ề u chính n ô dung không có chết tại chính đảng bên trong tranh đấu không có bởi vì mất thánh quyến mà ngã đài cũng không có bởi vì đại cản rất nhiều thai hại buộc phát mà khó đảm bảo tự thân muốn đúng là thua ở chúng do a nhưng cẩn thận ngẫm lại n ô dung không tu v õ đạo ném đi tể tướng thân phận cũng bất quá nhất phổ thông láo giả bây giờ hơn tám mươi tuổi cao đột nhiên chúng g i tựa hồ cũng là bình thường sự tình nhưng cái này khiến triệu kỳ an có một quyền đánh vào trên bông cảm giác hắn vì đối phó tể tướng ly gián nhị hoàng tử cùng tể tướng lôi kéo dương châu đảng âm thầm cùng lại bộ thiên quan tần đức thắng liên hợp thậm chí chuẩn bị không tiếc đem vi vũ hầu đẩy lên trước sân khấu đến cầm đao việc này bốn rất nhiều b ố trí rất nhiều thủ đoạn kết quả còn không đợi thật cùng n ô dung đ ố i cắm n ô dung mình cũng bởi vì thân thể nguyên nhân đi đầu n g ã xuống cái này chẳng lẽ không hoang đường n a triệu kỳ an xoa xoa chắn đầu trong lúc nhất thời không biết nên là vui hay b u ồ n ngay tại tâm tình của hắn phức tạp đến rời đi hoàng cung chuẩn bị cưỡi xe ngựa hồi phụ lúc lại phát hiện có một chiếc xe ngựa sớm đứng tại ngựa mình bên cạnh xe đợi đến triệu kỳ an tới lúc chiếc kia lạ l ắ m xe ngựa thùng xe cửa sổ vén ra một góc lộ ra lại bộ thiên quan tần đức thắng gương mặt kia đến hải t h à n h bát ư ớ c đi lên nói chuyện tần đức thắng hướng hắn phất phất tay ra hiệu triệu kỳ an đến hắn trong thùng xe nói chuyện triệu kỳ an k h ẽ thở dài một tiếng bây giờ tể tướng tuy là t r ù n g gió nhưng đến tiếp sau có thể hay không một lần nữa chấp chính còn không rõ cái này mấu chốt tần đức thắng liền đã ngồi không yên hắn cũng không có từ chối trực tiếp hướng phía tần đức thắng xe ngựa đi đến, vén t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai trời sập ngươi nói với ta lời nói thật tể tướng chúng gió sự tình nhưng cũng là thủ đoạn của ngươi triệu kỳ an vừa vào thùng xe tân đức thắng liền không kịp chờ đợi hỏi vấn đề này triệu kỳ an ngồi vào một bên lắc đầu nói không phải nếu là ta có lần này thủ đoạn cần gì phải lập xuống trước đó những cái kia kế hoạch tân đức thắng nghe xong túi đầu ngấm lại cũng có đạo lý cảm khái nói như thế nói đến tể tướng chúng gió sự tình coi là thật chỉ là t r ư n g hợp tốt như vậy bưng bưng liền chúng gió nữa nha trước đó rõ rệt nhìn hắn còn sinh lăng hoa hổ ta còn tưởng rằng hắn sẽ không lao đâu làm sao đột nhiên liền chúng gió tân không đức thắng còn như tại t có chút không yên lòng hỏi triệu kỳ an cái này chúng do tri tật đại đa số người cho dù chữa khỏi cũng dễ dàng rơi xuống mắt l ệ h ra miệng nghiêng thậm chí là thân bất chứng bệnh hình. theo ý ngươi tể tướng còn có thể chấp chính triệu kỳ an lắc đầu nói khó mà nói ngũ hầu ra ý thuật không tầm thường thái y đ ị viện bên trong cũng có năng nhân dị sĩ có lẽ có thể làm cho ngô tương quốc khôi phục lại ai nha cái này nhưng bây giờ tuần tra dám ngự tiền làm loạn ngô tương quốc cũng đến như vậy số tuổi chỉ sợ cho dù khôi phục lại vậy hạ cũng sẽ có ý thay phụ quốc chi thần tần đức thắng vỗ tay một cái hải thanh vừa lúc đúng cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi bây giờ tể tướng bệnh tình nguy kịch lâm văn húc bỏ mình ngô đảng q u ầ n lòng không đầu ta cảm thấy phải nên đúng ta thu nạp trong triều bách quan c h i tâm thời cơ chỉ bắt quá ta không phải ngô đảng đảng bằng hữu muốn thu nạp ngô đảng quan viên tri tâm chỉ sợ không dễ nếu là thời gian dài nô đảng bên trong hoặc mặt khác để cử thủ lĩnh đến giờ tất thành ta mạnh địch ánh mắt của hắn nhìn về phía triệu kỳ an chắp tay một cái nói việc này còn cần hải thanh mượn lực tại ta triệu kỳ an hỏi thần thiên quan nghĩ tới ta làm cái gì còn xin hải thanh vì ta dẫn tiến điện hạ để bày tỏ ta khẩn thiết tri tâm cho tới bây giờ tân đức thắng rốt c ụ c biểu lộ ra tìm đến triệu kỳ an mục đích chủ yếu hắn bản tính đánh cho vô cùng tốt bây giờ tể tướng bệnh tình nguy kịch nô đảng trên giới nhất định là kính sợ nhu cầu cấp bách một cái chủ tâm cốt đứng ra mà cái này chủ tâm cốt cũng nhất định là nhị hoàng tử cơ hạ vũ tân đức thắng là muốn thông qua cơ hạ vũ đến thu mua ngô đảng quan lại c h i tâm làm tốt hắn trèo lên các bái tương tạo thế hắn hoàn toàn có thể lách qua triệu kỳ an tự mình đi tiếp xúc nhị hoàng tử nhưng bây giờ vẫn là trước tìm triệu kỳ an người trung gian này cũng là biểu lộ mình cùng triệu kỳ an ở giữa hợp tác sự t ì n h cũng không hài lòng nói cách khác tân đức thắng vẫn là tán thành triệu kỳ an thực lực cũng hy vọng ở sau đó bái tướng trên đường có thể có được đông hải triệu ra viện trợ triệu kỳ an trầm ngâm một lát lắc đầu nói hiện tại còn không phải thời điểm dưới mắt tể tướng tình huống chưa định tùy tiện tiếp xúc ngô đảng còn lại sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại húng chi nhị hoàng tử bây giờ sợ là cũng không có lòng gặp ngươi trong â n Thắng vọng, như nào. ngày, Đức Đợi đều tức thúc. thất thật thế thêm hết thể đều kết khi lập là làm mấy Xem a cũng chỉ có thể như thể thế. t 12. r điện kim loan trong đại điện trải thất dường n ô dung đóng chặt lại hai con n g ư ờ i sắc mặt tái xanh nằm tại trên giường từ đầu đến cuối không có tỉnh lại t r u n g quanh không ít thái y đều vây tụ ở một bên thấp giọng nghị luận không ngừng có người thò người ra xuống tới tay cầm mạch tượng lật ra mí mắt nhìn xem con n g ư ờ i nhưng phần lớn đều than thở lắc đầu bệ hạ ngũ hầu thiên t u ế đi vào trên đại cao k ô n g mình hành lễ bình phong về sau thiên võ hoàng có chút buồn bã h i ể u s u đến r ũ cụp lấy mí mắt thẳng đến ngũ hầu thiên thuế phụ cận mới miễn cưỡng lên tinh thần hỏi n ô dung như thế nào nhưng còn có cứu chữa hy vọng ngũ hầu thiên thuế trần c h ờ một lát đắp nếu chỉ là trúng gió ta còn có nắm chắc cứu chữa có thể đem ngô tướng quốc xương sọ chui mở một đường vết rách lấy linh khí hóa tơ bóc ra trong đầu tụ huyết tuy có phong hiểm nhưng khỏi hẳn nắm chắc tại b ả y thành nhưng ngô tướng quốc chỉ sợ coi là thật từng ăn cứu thế giáo tà đàn lại cái kia tà đàn không phải là cái gì kéo dài tuổi thọ chi đan dược mà là tiêu hao một người tinh lực khiến người bảo trì tinh thần tr bây giờ không có cái kêu tà đan duy trì bộ này tác dụng cũng liền tới nô tướng quốc thân thể đã đến mức đèn cạn dầu càng là phạm vào n g ố c bệnh n g ố c bệnh người già dễ quên thần minh không rõ không biết m ù i vị là vì n g ố c bệnh cái này cái gọi là n g ố c bệnh nếu là thay cái danh tử chính là lao niên xíng ốc ngũ hầu thiên tuế thẳng thắn nói nếu là bảo trì hiện trạng nô t ư ớ n g quốc còn có mấy năm tốt sống nếu là mổ sọ dẫn xuất tụ huyết sợ làm ộ t cái không tốt hôm nay chính là tự kỷ cho dù hết thệ thuận lợi nô tướng quốc cũng chỉ dư mấy năm tuổi thọ tốt sống thiên võ hoàng lập tức minh bạch ngũ hầu thiên tuế tứ không chị có thể sống lâu mấy năm chị một cái không tốt tại chỗ liền chết c h ư a khỏi cũng chính là sống mấy cái kia năm tháng n ô dung số t u ổ i thọ đến thiên võ hoàng thợ dài một tiếng nô khanh thay chấm g trông coi cái này giang sơn nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao bây giờ rơi xuống như thế vì hắn lưu một chút sau lưng tên a ngũ hầu hắn vốn muốn cùng ngũ hầu thiên t u ế phân p h ó thứ gì lời đến khỏe miệng lại lắc đầu được rồi chấm tự mình cùng quốc s ư nói ngũ hầu thiên t u ế tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu b ệ hạ vẫn là trạch tâm nhân hầu đây là dự định thay nô tướng cờ u tợ sáu mươi mốt đẻ xuống lý thiếu tương quân ngự tiền vạch tội sự tình không làm so đo khi ngô hoàng t hậu nhập điện về sau nhìn thấy đại điện ở trong hôn mê bất tỉnh nội dung lập tức nào thân quá khứ gào khóc nhị hoàng tử cơ hạ vũ chấm ngô hoàng hậu nở bước đợi nhập trong điện nhìn thấy mình ngoại tổ hôn mê bất tỉnh bộ dáng cả người cũng không khỏi run dày lên hắn nhìn thấy một bên ngũ hầu thiên t u ế ôm một tia hy vọng cuối cùng nói ngũ hầu ra ta ngoại tổ hàn bốn hắn còn có thể c ứ u hà ngũ hầu thiên t u ế m ặ t không chút thay đổi nói điện hạ yên tâm các thái y đã ra tay cứu trị nô tướng quốc trí ít tính mệnh không n g ạ i vậy là tốt rồi vậy hàn bốn giờ này khác này cơ hạ vũ trong lòng hay còn cất một phần huyết tưởng hắn nghĩ đến ngoại tổ bất quá là ngã bệnh sau khi khỏi bệnh liền sẽ quay về triều, đỉnh, một lần nữa cầm giữ triều chính làm cái kia nói một t r ă linh hai tể tướng nhưng ngũ hầu thiên thuế lời kế tiếp lại là triệt để đánh nát hắn tưởng niệm chỉ bất quá ngô tướng quốc sau này chỉ sợ không nói được lời nói cũng không xuống giường được chúng gió đưa tới liệt nửa người đừng nói là quay về triều đình chính là ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người hầu hạ không thể cơ hạ o vũ nghe nói lời ấy trước mắt là một trận biến thành màu đen thân thể không khỏi lảo đá bắt đầu hướng phía sau lưng ngã tới chơi sập bốn chương ba trăm năm mươi ba muốn ông chấm chương ba trăm năm mươi ba muốn ông chấm mắt thấy hắn muốn quẳng xuống đất thời điểm ngũ hầu thiên tuế đưa tay sách lấy hắn điện hạ cẩn thận ngũ hầu ra cơ hạ o vũ giống như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng bình thường một phát bắt được ngũ hầu thiên tuế tay trong mắt rừng rừng mang theo vẻ b u ồ nói n ngài y thuật vô song cầu n g à i cầu ngài xuất thủ cứu cứu ngoại tổ đối mặt cơ hạ o vũ khổ sở cầu khẩn ngũ hầu thiên tuế chỉ là khe thở dài một tiếng điện hạ chớ có khó xử ta nô tướng quốc biến thành bây giờ dạng này không phải chỉ là bởi vì tật bệnh mà lên nguyên nhân lớn nhất vẫn là thọ nguyên đã hết thuốc thang không thể cứu chữa thọ nguyên cựu phạm thanh niên a vật kia không phải nói có thể cho người kéo dài một giáp thọ nguyên a cơ hạ vũ nhớ tới trước đó vạn thọ đỡ tiệc tiến hiến cho thiên võ hoàng gốc kiệu cựu phạm thanh liên phản phất tìm được cứu tinh bình thường nhưng ngũ hầu thiên thuế vẫn lắc đầu cựu phạm thanh liên xác thực có duyên thọ hiệu quả nhưng nó dược lực t u y ệ t cường nô tướng quốc bây giờ tấm thân thể này đã là d ầ u hết đèn tắt quá bổ không tiêu nổi dùng hẳn phải chết lời nói này c h i t để để một điểm hy vọng cuối cùng đều tiêu tan tay của hắn bất lực đến rủ xuống đến cả người ngu ngơ ngay tại chỗ chẳng bao lâu sau hắn một mực chờ mong lấy có thể vượt qua ngoài tổ nắm giữ thuộc về mình quyền thế nhưng làm nô dung coi là thật nga xuống hắn mới hậu chi hậu giác bình thường phát giác được ngoại tổ không chỉ là đặt ở đỉnh đầu hắn một tòa đại sơn càng là vì hắn che gió che mưa trần nhà bây giờ không có ngoại tổ nâng nữa triều đình này bên trong lục đục với nhau một mình hắn coi là thật có thể ứng phó qua được đến a cơ hạ vũ thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ cả người đổ mồ hôi không ngừng đến hướng xuống bốc lên hắn đột nhiên có một loại cảm giác cảm giác bốn phương tám hướng đều có ánh mắt không có hảo ý trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn nhưng làm hắn sợ hãi phải xem hướng chung q u n lúc chỉ có thấy được trong điện bận rộn các thái ý ỉa cùng da ra, ra vào, vào hạ quan cung nữ đây hết thể cũng chỉ là h nhưng tất cả những thứ này lại không chỉ là ảo giác làm sao bây giờ không có ngoại tổ ta như thế nào tại triều đình này đặt chân ta lại như thế nào cùng lão tam tranh đoạt thái tử hải thanh đúng ta còn có hải thanh hải thanh hắn sẽ giúp ta đến cuối cùng cơ h ạ vũ nghĩ đến cũng không phải là mình ngoại tổ tình trạng cơ thể trước tiên nghĩ tới vẫn là mình thái tử chi vị tới đầu đến hắn theo bản năng phản ứng cũng không phải là nên mình đứng ra khiêng đỉnh khiêng cờ thời điểm đến ngược lại là nghĩ đến tìm kiếm những người khác trợ g i ú p hoàng thất đức trưởng mẫu tộc cao quý quần thần đ ụ độn nhân quân tri tương m u ấ n lột ra những này ngăn nắp xinh đẹp áo ngoài lộ ra đúng n u nhược vô năng bản chất đây chính là cơ hạo vũ chân thật nhất khắc h o ạ n bây giờ bên trong điện này duy nhất chân chính quan tâm nội dung là cái kia khóc đến thê thảm nô hoàng hậu cha nô hoàng hậu ghé vào nô dung trên thân khóc một hồi lâu hồn nhiên không để ý quốc mẫu nên có d á n g vẻ đầu tóc dối bởi tảng n ắ n dưới khóc đến con mắt đều sưng đỏ nàng ngầm đầu nhìn về phía ngũ hầu thiên thuế hai mắt đấm lệ phải hỏi lấy ngũ ca mau cứu cha ta cầu ngươi mau cứu cha ta ngũ hầu thiên t u ế ánh mắt cũng không khỏi mờ đi một chút khẽ thở dài một tiếng đối nàng hành lên nói, lương lương vẫn là phân phó tướng quốc trong phủ người đem ngô tướng quốc tiếp hồi phủ bên trong cực kỳ chăm sóc ca ngô hoàng hậu vẫn chưa từ bỏ ý định đứng dậy đến tại ngựa tiền tại cái kia bình phong trước đó quỳ xuống bệ hạ nàng trung điệp đến đem đầu gõ trên mặt đất thanh âm thê lương bi a i mang theo tiếng khóc nước nở cầu bệ hạ nể tình vợ chồng tình cảm ra tay cứu t r ị nhưng đáp lại nàng lại là trầm mặc sau một lát sau tấm bình phong cái kia mập m ạ p như núi thân thể chậm dại đứng lên hướng phía hậu điện cửa nhỏ mà đi thiên võ hoàng không có đáp ứng nàng cái gì mà là trực tiếp lựa chọn rời đi thái độ của hắn cũng đã là rõ ràng trong kim vang lên ngô hoàng hậu tham t h ẳ m nhất thiết tiếng khóc mười một khi cơ hạ vũ lảo đảo đến từ trong kim loan điện đi ra lúc sớm đã chờ ở ngoài điện tâm phúc lập tức nên đón tiếp lấy điện hạng n ô tướng như thế nào kỳ thật khi thái phúc câu nói này nói ra miệng lúc liền đã từ cơ hạ vũ vẻ mặt nhìn ra đáp án cơ hạ vũ sắc mặt tái xanh cả người đều tại có chút phát run giống như đang sợ cái gì hắn con ngươi tan giã miệng bên trong không ở lẩm bẩm nói hải thanh hải thanh ở nơi nào a phúc a phúc thay ta chuẩn bị tiệu đi ngọc chân công chúa phủ thái phúc không khỏi muốn nói lại thôi hắn rất muốn nhắc nhở chủ tử nhà mình một câu Bây trong dưỡng tâm điện quốc sư thủy nguyệt tiên biết được hôm nay triều hội sự tỉnh về sau đi thẳng vào vấn đề hỏi vấn đề này thiên võ hoàng người biếng đến nằm tại thấp trên giường bên cạnh đám hoạn quan đang tại không ngừng vì hắn vỏ án lấy đuổi đầu đầy đều là mồ hôi cũng không biết đúng hôm nay triều hội chuyện phát sinh để vị hoàng đế bệ hạ này thể s á t tinh thần đ ề u mệnh vẫn là gần đây tình trạng cơ thể lại có chuyển biến xấu hắn lộ ra tinh thần đầu rất là không tốt nói chuyện cũng biến thành hưu khí vô lực ngũ hầu tự mình cho hắn nhìn qua không có giả vậy ai đến thay thế ngô dung vị trí an thủ đ ạ o a an viện trường bốn an viện trường sợ là không được thiên võ hoàng muốn ngồi dậy bên cạnh đám hoạn quan lập tức giúp hắn đẩy phía sau lưng thật vất vả mới giúp hắn ngồi thẳng thân thể hắn nhìn về phía thủy n g u t i ê n nói ra chấm trước đó gặp hắn lúc cái tia lời nói bên trong trong t r n g bóng tối đều là đối hắn đem hy vọng ký thác tại tân quân chiến thân tân quân không lập hắn sẽ không trở về triều đình thùy nguyện tiên túi đầu suy tư một lát đắp kỳ thật ta không minh bạch ngươi vì sao không cho hắn nhập tu di sơn vì sao không cho hắn biết được linh nguyên sự tình thiên võ hoàng phát một hồi mốc khẽ thở dài đại đạo của hắn thuyền tại vạn dân định tại x a t á c như quốc thái dân an hắn đại đạo vững chắc như dân chúng lầm than hắn nhất định đại đạo b ằ n g vẫn để hắn biết được hết thể lại như thế nào để hắn cho chấm trợ trụ vi n g ư c h o đến lúc đó hắn mới thật sự là chết không táng thân tri đ i ệ cùng hắn như thế chẳng hủy đi hắn đạo để hắn dừng b ư ớ c n h ị phẩm c h i cảnh còn có thể rơi vào cái kết thúc yên lành t h ủ y n g u y ệ t tiên nói ra trong tay chúng ta bây giờ có nhiều như vậy dương tiên truyền thừa vì an thủ đạo tiếp tục tổ tiên c h i đạo cũng không phải không thể thiên võ hoàng cười nói trăm ngàn năm mới xuất một cái hủ nho để hắn rơi vào bình thường đây không phải để hắn sống không bằng chết t h ủ y n g u y ệ t tiên gật gật đầu xem như công nhận thiên võ hoàng thuyết pháp thiên võ hoàng sờ lên cái c ằ m lẩm bẩm nói bất quá ngơi ư nói cũng đúng dù sao cũng phải có người tiếp nhận ngô dung vị trí an thủ đạo quay về triều đình trước đó để chống ngẫm lại ai nhưng tạm thay lúc này thùy nguyện tiên nói ra những sự tình này bệ hạ quyết nghị liền có thể ta hôm nay đến chủ yếu vẫn là vì một chuyện khác nàng nâng tay phải lên rộng lớn lên tay háo trắng rủ xuống lộ ra ngọc ngó sen cánh tay trong lòng bàn tay hiện hiện điểm điểm linh q u a n g hội tụ vào một chỗ cuối cùng trở thành một tòa tiểu tháp thiên võ hoàng ánh mắt không khỏi xem ra hắn nhận ra quốc sư trong tay trấn ma tháp đây là quốc sư trong tay trí bảo thứ nhất trước đó lăng phóng bị điểm vì khâm sai d ư ớ i kinh châu thời điểm quốc sư liền đem tháp này tạm thời cho l ă n g phóng ngựa vẹn vẹn cái này chấn ma tháp bản thân liên có thể đại biểu cho một tôn dương tiên c h i lực đủ để thấy tháp này bất phàm lần trước trấn ma tháp được đưa về kinh đô thành thời điểm trong tháp chấn áp một tôn linh Nguyên bây giờ cái này chấn ma tháp lại lần nữa bị trả lại chắc là lăng phóng lại tại kinh châu thu hoạch cái gì khó lường đồ vật thiên võ hoàng hỏi lại là một tôn điên thần thùy n g u y ệ t tiên lắc đầu cũng không phải là như thế nàng chỉ một ngón tay chấn ma tháp lập tức lượn vòng mà lên lơ lửng tại đại điện chính giữa đáy tháp chỗ một đạo quang trụ rơi xuống một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ khi c ố kia làn ra tái nhuận đồng thi xuất hiện một khắc này lập tức phát ra tiếng gầm g ừ nhưng theo thiên võ hoàng bàn tay tại lan căn chỗ nhẹ nhàng gỗ cái kia đồng thi liền phẳng phất một cái bị bóp cổ lại con vịt thống cổ đến bưng bít lấy cổ họng nửao thiên võ hoàng có chút hăng hái đến quan sát đến cỗ kia đồng thi sau đó ánh mắt nhìn về phía thủy nguyện tiên thánh thai thủy nguyện tiên nhẹ gật đầu thiên võ hoàng lấy tay cái kia đồng thi thể thể không bị k h ô n g chế đến bay đến giữa không t r ú n g cuối cùng rơi vào thiên võ hoàng trước người muốn dây ruột nhưng lại không thể động đậy thiên võ hoàng giơ tay lên cái kia so với người bên ngoài bàn tay trọn vẹn thô to mấy lần cự t r ư ờ n g rơi vào đồng thi đầu bên trên đồng thi lập tức đã mất đi tất cả dây r u ộ t thân thể ở giữa không trung bất lực đến tới lui hắn đem đồng thi dơ lên mở miệng ra đúng là một m ụ n đem đồng thi nhét vào trong miệng sau đó cũng không thấy có bất kỳ nuốt nhấm nuốt động tác Cùng thiên võ hoàng hạ miệng về sau, cái của thiên hoàng miệng đồng thi đã biến mất tại trong miệng của hắn. Này thi mất tại hạ kia võ về sau, đã quốc á mán, nhưng trong điện đám cái i hiếu điện người lại tại dị nhưng không một cái thần chỗ hoạn nhắm h quan kỳ một một đám mắt động trong ngơ, là sắc có chỗ ba vỡ p i hợp mình làm lấy mình bán t r ư ớ sư ự tình. Quốc s cũng là sắc mặt không thay đổi đến ngồi ở thiên võ hoàng đối diện tựa hồ đối với vừa mới bắt đầu thiên võ hoàng cử động không có chút nào phát giác thiên võ hoàng nuốt vào đồng thi về sau nhắm mắt lại giống như đang tiêu hóa nhưng sau một khắc hắn mày n h ă c lại há miệng oa đến e m vừa mới nuốt xuống đồng thi lại phun ra a đế a đế phun ra về sau hắn lại liên tiếp đánh mấy cái hát xì sau đó miệng hơi thở đều là bắt đầu p h u n ra xuất du hoàng chi khí chọc vàng chi khí dường như v ậ t sống bình thường bắt đầu ở trong điện l à n tràn có thể tiếp xúc đến thiên võ hoàng bên cạnh đám hoạn c n lúc nhưng lại lách đi qua cuối cùng thủy n g u y ệ t tiên tế ra trong tay chấn ma tháp chấn ma tháp đứng ở đại điện giữa không bắt đầu đem điện này bên trong chọc vàng chi khí hút vào đáy tháp ba thiên võ hoàng trùng điệp đến vô lan can mặt mũi tràn đầy tái nhuận tức giận nói cái này thánh thai căn bản chính là chuyên môn gánh chịu hoàng đạo chi khí vật chứa ai ở sau lưng ấm chấm cái này thánh thai cũng không phải là một cái thất bại phẩm mà là có người cố ý như thế lợi màn này sau người lợi dụng thánh thai một loại nào đó đặc tính đem lượng lớn hoàng đạo chi khí đặt vào cỗ này thánh thai trong cơ thể liền phản g phất biết cỗ này thánh thai sớm muộn sẽ rơi vào thiên võ hoàng trong tay cố ý chuyên môn âm chiêu này thùy nguyện tiên thanh â m lạnh lùng nói vậy h ạ trải qua chuyện này ngươi cũng nên biết được không thể đồ vật gì đều hướng miệng bên trong phóng trên đời này dù sao vẫn là có ngươi không luyện hóa được đồ vật thiên võ hoàng nguyên bản chấn n ộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút lung túng quốc sư đây là cố ý nàng hiển nhiên là sớm đã nhìn ra cỗ này thánh thai vấn đề sở dĩ không có sớm nhắc nhở, xem ra là bởi vì lần trước mình không có cùng một mình liền thôn phệ đem điên thần làm vật chứa những cái k i a âm thần chữa thương sự tình để quốc sư ghi t ạ c trong đầu thiên võ hoàng ngượng n g n ó i vậy cũng nên nói trước một tiếng không phải may mắn điện này bên trong chỉ có ngươi cùng ta hai cái người sống nếu là có người bên ngoài thì như ngũ hầu này lại nếu là ở chẳng phải là ngũ hầu muốn bị ngươi hại chết thùy nguyệt tiên không nói một lời chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng thiên võ hoàng đành phải hét lên chấm biết được chấm biết được sau này chấm ăn cái gì đều sớm muốn nói với ngươi, ngươi gật đầu chấm lại ăn à đúng từ cỗ này thánh thai đến xem cái này nhưng so sánh mười lăm năm trước vĩnh an thành cô kia thất bại phẩm nhưng hoàn mỹ nhiều xem ra những năm gần đây cứu thế giáo rốt cục hoàn thiện luyện chế thánh thai phát môn đề cập mười lăm năm trước sự tình hắn nhẹ dọn g thở dài hoành đức cũng là ngốc chấm liền không nên đem chấm thương thế cáo chi cho hắn hắn nếu là cái gì cũng không biết được cũng không đến mức làm chuyện ngu ngốc cùng cứu thế giáo hợp tác làm xuống việc ngốc như vậy hắn muốn lấy hoàn mỹ thánh thai vì chấm đổi một bộ hoàn mỹ thân thể chấm dù là biết hắn làm chuyện sai lầm nhưng như thế nào bỏ được giết hắn đâu hắn làm sao ngu như vậy rõ rệt ngày thứ hai liền có thể nhìn thấy chấm lại lựa ch ấ y n ấ y g ặ p chấm có gì tốt ấ y n ấ y bọn hắn muốn hắn chết vĩnh an vương chết chính là quan hắn cơ hoành đức trệ gì vĩnh an vương sự t ì n h một mực là cắm rễ ở trên trời võ hoàng trong lòng một cây gai mỗi lần đề cập luôn luôn thổn thức không thôi nhịn không được nói về hắn cùng vĩnh an vương những cái kia năm xưa nát hạt cây c h u y ệ n cũ thùy n g u y ệ t tiên kỳ thật lỗ thai đều nhanh nghe ra kẻ tới nàng thậm chí đều đoán ra thiên võ hoàng câu tiếp theo sẽ nói cái gì nhưng nàng vẫn là l ặ n g lặng nghe mãi cho đến thiên võ hoàng từ thổn thức tiếp hận đến chửi ầm lên đến cuối cùng bình phục tâm tình mới lên tiếng thánh thai sự tỉnh chỉ lan phó liền ngay cả phụ trách đem c h ấ n ma tháp đưa về kinh đô thành lý t h ắ n g thiên cũng không biết được trong tháp c h ấ n áp vật gì nhưng hôm nay kinh châu sắp xuất hiện hoàn mỹ thanh thai sự tỉnh lại truyền khắp c ử u châu đại lục các nơi tuần tra dám đều có đề báo không ít tần thế cường giả đều có khởi hành kinh châu động tĩnh thiên võ hoàng rất nhanh liền nghe rõ trong đó mấu chốt nói tin tức này không phải từ chúng ta chỗ này chuyển tới cái kia nhất định là cứu thế giáo bên kia thả ra đi thùy n g u y ệ t tiên gật gật đầu nàng cũng là như vậy nghĩ thiên võ hoàng cảm khải nói cứu thế giáo đây là muốn lấy hoàn mỹ thanh thai làm mùi nhử nha nhưng vấn đề là ai là cứu thế giáo muốn câu đi lên đầu kia cá lớn đ hắn đột nhiên nơ g ngác một chút chỉ chỉ mình dù thế nào cũng sẽ không phải chấm a thùy nguyện tiên hỏi bệ hạ sẽ đi a thiên võ hoàng có chút buồn cười nói chấm chính là thiên tử một nước quốc quân sao có thể có thể tự mình hạ trảng cùng một đám giang hồ võ phu tranh đoạt đồ vật húng chi t h á n h hai đối với hiện nay chấm tới nói lại không phải trọng yếu như vậy đồ vật lời này cũng không sai chỉ sợ cho dù là cứu thế giáo vị kia bạch liên phật mẫu cũng hoặc là hồng liên thánh chủ chỉ sợ liền tưởng tượng đều tưởng tượng không đến thiên võ hoàng cảnh giới đó là cựu châu võ giả chưa hề với tới qua lĩnh vực chương ba trăm năm mươi b ố điện hạ ngươi không nên tới gặp ta chương ba trăm năm mươi bốn điện hạ ngươi không nên tới gặp ta chủ tử nhị điện hạ muốn gặp ngài phủ công chúa trong thư phòng á loan vội vàng chạy đến báo tin triệu kỳ an dừng lại trong tay sống ngẩng đầu hỏi hắn ở đâu đã ở trong phủ giờ khác này ở đại khách trong sảnh cơ hạ o vũ như vậy sốt ruột tới gặp hắn triệu kỳ an không khỏi nhữ mày nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đứng dậy nói ra ta bây giờ đi qua phân phó người chớ có tới gần đại khách sảnh Làm ươi, giống như là muốn nhìn một chút triệu kỳ an có tới không triệu kỳ an khoan thai tới chậm chờ hắn đến đại khách s ả n h lúc cơ hạ o vũ liền không kịp chờ đợi đến đứng người lên tiêu thanh đạo hải thanh xảy ra chuyện lớn nô tướng quốc phát bệnh thời điểm ta ngay tại trong điện điện hạ nhưng là muốn nói chuyện này triệu kỳ an gọn gàng dứt khoát phải hỏi lấy cơ hạ o vũ lập tức gật đầu nói chính là việc này ta mới từ hoàng cung đi ra ngũ hầu ra nói ngoại tổ là chị không hết bây giờ đã để tướng quốc phủ người mang về nuôi nhưng như thế vừa đến ta nên làm thế nào cho phải so với cơ hạ vũ lo lắng triệu kỳ an liền lộ ra ung dung không vội rất nhiều hắn ngồi vào chủ tọa bên trên đem trên bàn nước trà bưng lên khẽ h ấ p một ngụm giận dữ nói điện hạ ngươi không nên như vậy vội vã tới tìm ta cơ hạ o vũ lập tức khẽ giật mình chật cả giận nói hải thanh lời này của ngươi là có ý gì điện hạ có biết ngươi bây giờ nhất nên làm là làm bạn tại ngô tướng quốc bên người cho dù là giả vờ giả vịt ngươi mấy ngày nay cũng nên tại tướng quốc trong phủ dốc lòng chăm sóc mới lạ triệu kỳ an lần này cũng không cho cơ hạ o vũ bề mặt trực tiếp đem lời nói được rất là trực tiếp rõ ràng Cơ hạ vũ sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng hắn coi là triệu kỳ a n là nói hắn bạc tình bạc nghĩa bây giờ ngô tướng thân thể một đồ liền xua đuổi như giác kịch thực sự vô tình hắn nhẫn nhịn nửa n g à y mới biển xuất một câu ta không phải là bạc tình bạc nghĩa ngô tướng chính là ta ngoại tổ hắn bây giờ ốm đau không nổi ta tự nhiên là đau lòng bốn nhưng hôm nay ta là tự thân khó đảm bảo chỉ lo cho bản thân cái nào lo lắng người bên ngoài triệu kỳ a n bất động thanh sắc chỉ là liếp mắt thấy một chút cơ hạ vũ càng là ở chung càng là cảm thấy vị này nhị hoàng tử khó xử chức trách lớn dạng này người như thế nào gánh chịu nội đế vương chi trách triệu kỳ an cũng không đem chính mình bất mãn biểu lộ ra lắc đầu giải thích nói điện hạ ngươi sai nô tướng tuy là bị bệnh nhưng nô đảng ngược lại nô đảng quan lại từ kinh đô triều đình đến đại cảng cựu châu có thể nói là thầm căn cố đế đây là cỡ nào khổng lồ một bút chính trị t à i phú bây giờ nô tướng đột nhiên bị bệnh thu ảnh hưởng há lại chỉ có t ừ n g đó chỉ có điện hạ cùng nô tướng hai người không chỉ là điện hạ sợ hãi nô đảng những người khác càng là thấp t h ỏ m lo âu điện hạ có thể từ ngũ hầu tiên t u ế trong miệng biết được nô tướng thân thể tình hình thực tế nhưng những người khác còn không biết được ắt phải sẽ đi tướng quốc phủ tìm hiểu một chút Cũng、chính ũ n g c bởi vậy điện hạ không nên xuất hiện ở ta nơi này nên xuất hiện tại bên trong tướng quốc phủ dốc lòng chăm sóc cũng lung lạc còn lại ngô đảng quan viên tri t â m n g ô tướng đủ nhưng trời còn không có sập còn có ngài vị này nhị hoàng t ử tại hết thể đều không biến chỉ cần n g à i cuối cùng có thể ngồi lên tân quân tri vị đi theo ngài người đều là đem thăng quan tiến tước một trận phú quý đang ở trước mắt bảy đây là điện hạ nên để bọn hắn biết được triệu kỳ an những lời này không thể nghi ngờ là đem cơ hạ o vũ cho đề tỉnh đúng vậy à mình bây giờ nhất nên làm không phải tới gặp triệu kỳ an mà là nên lung lạc ngô đảng tri t h ô cơ hạ vũ trầm tư thật lâu không có sức nói nhưng ta dù sao thân là hoàng tử không có thái tử chi vị chỉ có thể dự tính h triều chính lại không thể can thiệp triều chính cùng ngoại tổ thủy chung là không đồng dạng như vậy nô đảng quan lại sao lại bởi vì ta mấy câu nói mà tận tâm hết sức phụ tà ta, ta bây giờ ngoại tổ bệnh nặng t ể tướng chi vị á t phải là muốn tử nhiệm đến giờ tân nhiệm t ể phụ cùng ta ý kiến không hợp nhau làm sao bây giờ nếu là ủng hộ lao tam lại nên làm thế nào cho phải triệu kỳ an thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng có ý riêng nói cũng chính bởi vậy điện hạ sao không nâng đỡ một vị người một nhà tiếp nhận ngô tướng chi vị cơ hạ vũ lập tức lắc đầu điều đó không có khả năng tế tướng chính chi vị, lựa à hoàng nào hoàng phụ phối phụ che chi, cho không thể nhúng như thế thể chi nghĩ. hạ An nói điện ngôn một mặc tay, ta Triệu t lời lại ai có ra, đều Kỳ ý sở có có nói đạo lý, thể trắng r là, bệ hạ chọn ũ n g k ô n năng g có c khả h một ai c ũ người c h a qua từng nghe n g ư đi tiếp nhất ậ n tướng chọn người, n tế chi h vị. Lựa định là tại triều đình bên trong u y vọng cơ cao c có thể đè ép được bách quan t r í tâm cứ như vậy nhân t u y ể n kỳ thật không phải cũng cứ như vậy mấy vị à. Với a lại bộ thiên quan t ầ n đức t h ă n g chính là nhân tuyển tốt nhất thứ nhất nếu là điện hạ nguyện ý vì hắn k i ế p nổ bắc cầu để ngô đảng quan viên cộng đồng tiến cử hắn n h ậ p các nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ cân nhắc trong c h i ề u ý kiến việc này cũng liền mười cầm tám ổn hắn dừng lại một lát nhìn về phía cơ hạ vũ nói ra càng sao chính là hôm nay c h i ề u hội kết thúc về sau tần thiên quan tìm được ta hy vọng ta có thể vì hắn dẫn tiến điện hạ điện hạ cảm thấy thế nào cơ hạ vũ lập tức vừa mừng vừa sợ hắn nguyện ý đầu nhậm ta triệu kỳ an gật gật đầu cái này cũng không có gì thật là kỳ quái trước đó tần thiên quan nguyện ý cùng chúng ta hợp tác đã nói trong lòng của h trước đó trở ngại n ô tương hắn còn có chút do dự cùng lo lắng bây giờ cái này cách ở giữa đại sơn đã không có tần thiên quan tự nhiên là nguyện ý lấy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó tốt tốt tốt cơ hạ vũ v ô bàn đứng dậy liên tiếp nói ba chữ tốt hắn nhìn về phía triệu kỳ an ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái cùng mừng rỡ mỗi một lần gặp được nan đề hải thanh luôn luôn là vì hắn nghĩ đến thích hợp giải quyết kế sách lần này mình cũng là không ngộ công quả nhiên hải thanh sớm đã nghĩ kỹ đường lui nói đến cái này tân đức thắng nguyên bản cùng hắn mười phần xa lánh ngược lại là cùng lao tam đi được có phần gần cũng chính bởi vì hải thanh cũng không biết cùng cái k i a tần thiên quan nói chuyện cái gì đúng là để hắn hồi tâm chuyện ý nguyện ý đầu nhập mình cơ hạ o vũ cảm thấy triệu kỳ an liền là phúc tinh của hắn hắn nói ra đã như vậy ta cái này liền đi gặp tần thiên quan hải thanh ngươi đến an bài như thế nào triệu kỳ an nhắc nhở điện hạ hiện tại nên làm muốn đi tướng quốc phủ mà không phải gặp tần thiên quan cùng tần thiên quan gặp mặt sự tình mấy ngày nữa như thế nào cơ hạ o vũ vô vô cái chán cười nói suýt nữa quên mất việc này bất quá cũng là hải thanh cho ta quá lớn kinh h ị như thế liền theo ngươi sở nôn ta cũng không tại ngươi chỗ này làm p i ề n triệu a nhanh phải phủ đi mới tướng được. t quốc 11. kỳ an đem cơ hạ vũ tự mình đưa ra cửa đợi đến nhìn tận mắt hắn lên xe ngựa về sau lúc này mới trở lại nhập phủ đi vào trong phủ về sau triệu kỳ an đem a loan kêu gọi đi chân bảo cách nhìn một chút kinh châu bên kia phải c h ẳ n g có mới mật tín đưa tới nếu là có đưa đến ta trong thư phòng nô tỷ liền đi làm a loan n u thuận gật đầu sau đó xuống dưới chuẩn bị đợi đến triệu kỳ an trở lại thư phòng về sau không bao lâu a loan liền trở về phục mệnh chủ tử thật có một phong kinh châu tới tin là tứ thiếu gia đưa tới chương ba trăm năm mươi lăm xuân phong đắc ý tần thiên quan chương ba trăm năm mươi lăm xuân phong đắc ý tần thiên quan nghĩa phụ gặp chữ như đang ở trước mặt hôm đó tạ p h ụ thánh thai sự tình về sau ta phát giác được quốc sư vì ta tu bổ đạo cơ linh tính có lẽ cùng cứu thế giáo có quan hệ ta cùng cung tâm hình chứng thực về sau xác nhận trong cơ thể ta cái kia vô vọng c h i chủ chính là cứu thế giáo thờ phụng thần linh thứ nhất vị giai cùng tam đăng thượng linh chủ cung cấp cũng là sinh c h i mẫu dưới trướng thuộc thần bây giờ vô vọng c h i chủ lực lượng tại trong cơ thể ta khôi phục tuy tương lai có thể bị đoạt xá chi phong hiểm nhưng ở bây giờ đúng là đối ta giúp ích rất nhiều cứu thế giáo cái kia để cho người ta mê thất tâm trí thần thông không còn đối ta có hiệu quả những cái kia tín đồ trong tay quỷ dị tượng thần cũng vô pháp ảnh hưởng tâm trí của ta để cho ta trở thành t à thần tín đồ cũng chính bởi vậy ta dự định tự mình nhận nút nhập cứu thế giáo dẫn xuất cứu thế giáo cũng không khó bây giờ cung tâm hình đã trở thành cứu thế giáo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lấy nàng làm m ộ i nhử quả nhiên dẫn xuất một đám cứu thế giáo ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn hắn cứ điểm vốn định thừa cơ lẫn vào trong đó nhưng xảy ra ngoài ý mớn cung tâm hình bị bắt làm thủ minh cứu thế giáo có cao thủ xuất thủ tam t h để cho chúng ta đợi hơn mấy ngày Bây suy giờ nàng đã suy nghĩ đến đã đ ộ trong phá lệch võ đạo t ờ thời người i đợi tỷ sau khi tàm tỉ đột phá, nàng luyện chế h cơ, c sau ra luyện nàng dù là t h i ê nhân võ i ả cũng nhìn vô pháp thư ấ u n h n cung g nguy tâm hình sinh phòng c sợ nàng đợi nàng không nghĩa cần được đột mời giúp vi rượu chút phụ phá thiết linh quá lâu, tu tàm đan dược, trợ tỷ mau trợ trợ tỉ đột、phá. Trong chóng triệu kỳ an nhìn xem trong tay tin nghe thường rốt c ụ c muốn đột phá sao hắn nhìn xem trong thư nội dung tự mình lẩm bẩm triệu nghe thường thiên tư so với triệu quan tượng phải tốt hơn nhiều nhưng bị ngũ phẩm đột phá tứ phẩm võ đạo lệch trời thẻ trọn b ẹ n một năm dưới ngược lại là so với nàng m u ộ n một năm mới đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong triệu quan tượng cơ hồ không dừng lại bao lâu đã đột phá đến tứ phẩm cảnh cái này không chỉ là thiên phú vấn đề cũng cùng tính cách của người có quan hệ triệu nghe thường đối với võ đạo sự tình cũng không phải là rất đệ bụng lại thêm lại bận b i ể u tạp vụ một mực tại vì triệu kỳ an đi theo làm tùy tùng lưu cho nàng tu hành thời gian cũng không nhiều nhưng có thể tại hai mươi tuổi đột phá đến tứ phẩm nguyên thái cảnh cũng không tính quá muộn bây giờ triệu kỳ an ôn dưỡng nguyên thai nhiều như vậy tiếp theo một đạo tử văn đột phá cũng sắp nếu là triệu nghe thường đột phá đến tứ phẩm cảnh giới nghĩ đến cũng có thể vì hắn lại thêm một đạo tử văn đây là chuyện tốt triệu kỳ an bắt đầu viết thư chuẩn bị điều một nhóm đột phá cảnh giới cần thiết linh đan rượu dược cho triệu nghe thường đưa đi v ề phần cung tâm hình rơi vào cứu thế giáo trong tay việc này bốn hắn cũng không phải rất để ở trong lòng nói thật ra bây giờ cung tâm hình đã bị cứu thế giáo đã nhận ra phản loạn sự tình tác dụng của nàng cũng liền đã dùng hết triệu kỳ an không hội phí tâm tư đi nghĩ cách cứu viện chỉ bất quá nhìn triệu quan tượng ý tứ chỉ sợ triệu quan tượng là một cứu hắn cũng không có mệnh lệnh triệu quan tượng như thế nào làm việc dự định hết thể đều theo triệu quan tượng tính tình của mình đi phải chăng đúng sai tự hành phán đoán thật xảy ra vấn đề gì cũng có hắn triệu kỳ an lật tẩy m ộ ư ơ i một nội dung c h ú n g gió về sau ngày thứ năm tại triệu kỳ an đáp cầu dắt m ố i giới nhị hoàng tử cơ hạ vũ cùng lại bộ thiên quan tần đức thắng tại trích tinh lâu rốt cuộc gặp mặt lần này gặp mặt tân khách đều vui mừng cũng ở phía sau về sau tân đức thắng cũng bắt đầu trắng trận tiếp xúc nô đảng quan viên lung lạc lòng người về sau mấy lần triều hội bên trên không có n ô dung tòa này đại sơn đ é p tần đức thắng đơn giản liền cùng biến thành người khác một dạng thay đổi thường ngày triều hội thời trang biết làm câm thái độ bắt đầu triển triển thượng tấu gián ôn rất có ô n đồn triều chính chi ý lại qua ba ngày sau bách quan liên danh thượng tấu ủng hộ tần thiên quan nhập các xướng tướng thiên võ hoàng rất nhanh liền có quyết sách hạ thánh chỉ tể tướng thân thể ô m nhiều việc nhưng quốc chính không thể lầm chuẩn lại bộ thượng thư tần đức thắng tạm thay tể tướng chức vụ trong thánh chỉ cũng không có bỏ đi n ô dung tướng vị cũng không có lệnh tần đức thắng bỏ chức lại bộ chức vụ chỉ là cho phép hắn tạm thay tể tướng chức vụ, vụ. quan phẩm vẫn như c ũ là chính tam phẩm thờ Nhưng、trong t có thể, có thể lòng tất cả mọi người tân đức thắng đất thế.、So、những ngày gần đây xuân phong đắc ý triệu kỳ an liền lộ gia điệu thấp rất nhiều hắn vẫn như cũng là cái k i a triều hội tiểu trong suốt mặc dù mỗi một lần triều hội đều sẽ tới nhưng cho tới bây giờ không có góp lời qua một câu từ đầu đến cuối đều không có cái gì tồn tại cảm không ít người vẫn nhớ hắn đều coi là triệu kỳ an bây giờ được thanh quyến sẽ ở trong triều có một phiên thanh i ể u nhưng hắn lần này điệu thấp làm việc dần dần đến cũng liền để cho người ta mất hào hứng không còn quan tâm bốn thân thiên quan thật đáng mừng thật đáng mừng nha dưới thánh chỉ đến ngày thứ hai tân đức thắng liền vào trung thư tỉnh bộ đường bên trong tiền triều thời điểm thiết lập có ba tỉnh lục bộ chế độ vất quá đến đại c à n triều thiết lập tả hữu nhị tướng cùng cựu tự trung a m tỉnh t chế phế bị ừ đ thư i tỉnh h i nội g l ư bộ thiết lập một chức trung thư cá nhân chính ngũ phẩm trưởng tùy tùng tiến tấu thăm nghị biểu trương rồi hạn thảo chiếu chỉ sáp dụng và các loại văn thư đong dấu ấn đồng thời có quyền đưa ra ý kiến xử lý sơ bộ đối với các đấu trạng liên quan đến chính sự quốc gia và quân sự ngoài ra bổ nhiệm hai ký cư xá nhân tòng lục phẩm chịu trách nhiệm ghi chép lời nói và hành động thường ngày của hoàng đế cũng như các quy trình bàn bạc chính sự trong các buổi t r i ề u hội trừ cái đó ra chính là một ư ơ i sáu tên thông sự xá nhân tòng lục phẩm chức quan đem các nơi các bộ đường tấu trương thu nạp phân loại phân gia nạp nhẹ phát thảo trả lời tấu văn mọi việc như thế nơi này có thể nói là ngô dung nhất là tâm phúc thành viên tổ chức trước đó lâm văn húc liền đảm nhiệm bên trong thư xá nhân chức cũng chính bởi vậy khi tân đức thắng vào trung thư tỉnh bộ đúng lúc rất nhanh liền phát giác được không ít ánh mắt bất t i ệ n hướng hắn xem Vì tân đức thắng tuy là ạ viên, n g i dương châu đảng thủ lĩnh nhưng hiện nay tâm hắn nghĩ lại là thay đổi hắn không cần làm cái gì địa phương đảng phái thủ lĩnh nhận hết địa phương môn phiệt thế ra hạn chế hắn muốn cùng ngô dung một dạng bồi dưỡng mình vây cánh tâm phúc bất quá dưới mắt bốn cũng không phải so đo những ngày thời điểm tân đức thắng đối cái k i a lại viên nói ra nhàn thoại nói ít mang bản quan đi trước làm việc công là đại nhân ngài bên này tại lại viên ân cần dẫn đầu dưới tân đức thắng vào bên trong cùng một gian công phòng bên trong chương ba trăm năm mươi sáu nhiều như vậy công vụ nội dung là thế nào tới chương ba trăm năm mươi sáu nhiều như vậy công vụ nội dung là thế nào tới theo tận cùng bên trong nhất gian kia công phòng mở ra lại viên trước một bước tiến vào bên trong đem cửa sổ đ ậ ra để bên ngoài tia sáng có thể chiếu vào tân đức thắng đang muốn đi đến nhưng đứng tại công phòng cổng nhìn qua cả người lại là cứ thế ngay tại chỗ đại nhân ngài làm sao không tiến vào cái này nơi nào có đặt chân chỗ ngồi chỉ thấy công phòng công văn phía trước trưng bày chín cái cái s ọ t trong cái s ọ t to to nhỏ nhỏ trồng đầy nhiều loại tấu trương mà bàn bên trên c ò n bày biện trọn vẹn ba bốn gấp dân sớ tính cả cái bản đều nhanh cùng người bình thường cao dù là công phòng của tể tướng nhưng rốt cuộc cũng nằm trong hoàng cung điều kiện làm việc quả thực rất tệ công phòng này trước sau chỉ dài ba bốn trượng vững như một cái lồng giam rất khó tưởng tượng cái này đúng là ngày bình thường nội dung chỗ làm việc tân đức thắng bất mãn nói những này tạ vật đều quét sạch ra ngoài trông chẳng ra sao lại viên giật này mình vội vàng khuyên căn nói đại nhân không được không được ga đây đều là các nơi thượng tấu dân sớ có thể đưa đến căn này công phòng bên trong đều là cấp bách cần xử lý c h i yếu vụ sao có thể thanh lý ra ngoài tân đức thắng giật này cả mình chỉ vào trên mặt đất cái kia chín cái cái sọn đây đều là lại viên giật gật đầu nói ra cái này trên mặt đất chín cái giỏ đối ứng cựu châu c h i địa trên b à n cái kia mấy trồng chất đều là quan ở kinh thành nhóm thượng tấu thánh thượng n g à i trước tiên cần phải phê duyệt cần lựa chọn cái nào một chút là tất yếu hiện lên cho thánh thượng cái nào một chút n g à i thay phê duyệt liền có thể ngài cũng đừng ngại nhiều liền đây đã là trong nội đường tướng công nhóm sớm phê duyệt qua dựa theo nặng nhẹ phân loại gõ đi không trọng yếu một chút sau còn lại chỉ bất quá mấy ngày nay tể tướng đại nhân bệnh nặng n g à i trước khi đến cũng không ai dám làm chủ xử lý liền đều trồng chất tại nơi này tân đức thắng giật mình nói nhưng n ô tướng quốc bệnh nặng đến bạn quan thay mặt trưởng tể phụ chức vụ trước sau bất quá năm ngày làm sao lại trồng chất nhiều như vậy lại viên đáp, năm ngày cũng kém không nhiều thường ngày chính là nhiều như vậy nghe được đáp án tân đức thắng không khỏi mở to hai mắt nhìn ánh mắt của hắn không khỏi lại một lần nữa nhìn về phía trong nội đường tấu trương trong lúc nhất thời g i ậ t mình nguyên lai chấp tể tướng người mỗi ngày công vụ như thế nặng nề a bất quá ngô dung có thể ứng phó qua được đến không có lý do mình không được tân đức thắng cho mình đánh lấy khí sau đó sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến hướng phía công văn s a u đi đến ngồi xuống đi đem trước đó vài ngày ngô tướng quốc xử lý qua dân sớm a n g tới bạn quan nhìn xem ngô tướng quốc đều l ạ như thế nào trả lời mười hai về sau mấy ngày triều hội triệu kỳ an chú ý tới nguyên bản hăng hái thay mặt tể tướng tần đức thắng đột nhiên mất nhẹ g khí mỗi lần triều hội hắn luôn luôn một bước buồn ngủ bộ dáng trên mặt mắt còn thâm là càng ngày càng muốn nặng bây giờ hắn đứng tại bách quan đứng đầu vị trí cũng chính là nguyên bản tể tướng ngô dung đứng đấy vị trí chủ trì triều hội nhưng triệu kỳ an hảo mấy lần chú ý tới tần đức thắng đứng ở đằng kia con mắt chậm rãi liền đóng lại đúng là đứng đấy ngủ thiết y một lát sau thẳng đến người bên cạnh một nhắc nhở hắn vừa rồi giật mình tỉnh lại bình thường loại sự tình này liên tiếp phát sinh lập tức đưa tới một đám chỉ trích Bí m ậ trong không Thắng sánh, sánh nhiên phát bình thường bị người thường sánh nhau Nô Nô quan viên Tần cùng Dung này xuống người ngạc đến ngày người xuyên lên án、Ngô、Tướng Quốc, ngược giác xứng ít một tới, t Quốc, đều với với cái mọi lại đem Đức làm là là so so so bị ư được ớ c nhiều. t r khoảng thời gian này triệu kỳ an đã từng muốn cùng t ầ n đức thắng tự mình nhỏ tụ dù sao bây giờ thái tử đại tuyển còn chưa kết thúc nội dung trước đó tại kinh châu bố trí cũng nên tần đức thắng tiếp nhận quá khứ mới là nhưng triệu kỳ an căn bản tìm không được tần đức thắng người mỗi lần t r i ề u hội kết thúc về sau tần đức thắng luôn luôn vội vàng rời đi triệu kỳ an đã từng phái người đi tần phủ đưa tiếp mời nhưng mỗi lần tần p h ụ người đều trả lời nói tự mình lao ra còn tại trong cung bộ đường còn chưa trở về lần một lần hai ngược lại cũng thôi nhưng liên tiếp đã vài ngày đều là như thế cái này khiến triệu kỳ an lòng nghi ngờ tần đức thắng coi là thật có thể đảm nhiệm tể tướng chức vụ a m ộ ư ơ i đối với triệu kỳ an đ o á n thẩm tần đức thắng là có nỗi khổ không nói được những ngày này ngoài việc tham dự triều hội mỗi sáng hầu hết thời gian của hắn đều dành cho việc xử lý tấu trương trong bộ đường của trung thư tỉnh từ buổi sáng mãi cho đến trong cung cấm đi lại ban đêm hắn lại mang không ít công văn về nhà tiếp tục xử lý đến đêm khuya mấy ngày nay hắn mỗi ngày n g ủ bất quá hai canh giờ n h i ề một ngày â này trung thư tỉnh bộ đường bên trong tân đức thắng đối mặt với trên bàn mở ra từng quyển từng quyển tấu chương giờ phút này chính nhắm mắt lại vỏ án lấy mi tâm chỉ cảm thấy đầu đau môn nức cũng hiện tại lúc này bên ngoài tường có người vội vàng chạy đến đại nhân trấn nam chỉ huy sứ lâm hổ có một phong tấu chương trình lên sáng nay vừa đưa tới lâm láo đại nhân tân đức thắng lập tức tâm tình chấn phấn một chút bây giờ đại hoàng tử rời kinh cũng có nửa tháng nghĩ đến đã sớm đã cùng trong quân tụ hợp bây giờ phía nam gửi thư chẳng lẽ cùng nam phật quốc khai chiến sau tin chiến thắng đây là chuyện tốt nha hắn liền vội vàng đứng lên đưa tay trò hỏi nhanh lấy ra cho bản quan nhìn xem thuộc hạ bước nhanh vào phòng bên trong đem tấu chương trình lên tân đức thắng không kịp chờ đợi đến mở ra tấu chương nhìn lại tấu chương nâng lên cùng bây giờ quân đội đã tập kết hoàn tất quân đu lương thảo cũng đều áp vận đến bên c hết thể nhìn xem đều là ổn bên trong hướng tốt mà lâm hổ lao gia tử cũng hạ quân lệnh trạng đối với lần này tiêu diệt nam phật quốc là bắt buộc phải làm nhưng làm t â n đức thắng nhìn thấy cuối cùng mấy câu lúc cả người không khỏi sửng sốt bây giờ vạn thọ hiến đã qua đi nửa tháng vì sao đại hoàng tử còn chưa trở về nhìn đại hoàng tử có thể mau trở về nam cảnh việc quân cơ không còn gì để mất đại hoàng tử còn chưa trở về biên quân tụ hợp tân đức thắng không khỏi trong lòng nghi hoặc nam cảnh mặc dù xa nhưng đại hoàng tử lên đường g ọ c cảng trong vòng mười ngày nhất định có thể đến bây giờ ngay cả lâm hổ lao gia tử tin đều đưa tới kinh đô thành đại h o à một đạo thân có thể trả t xe ớ c ảnh lẽ nhỏ đường u nhắn tại giữa rừng núi lao vượt lên thường thường sợ hai phải xem hướng sau lưng đây là một cái gì tục h nhân tuy là trên mặt tre sa mỏng nhưng tóc đỏ xanh ngủ kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn là bại lộ điều này người này không phải người bên ngoài chính là theo cơ võ sương về nam cảnh biên quân xích địch la xích địch la một mực chạy đi cực xa mới nhìn hướng sau lưng chỉ thấy sau lưng cách đó không xa ngọn núi bên trên một cái màu vàng cự thủ đang tại lận tay đẻ xuống trong ánh mắt của nàng cấp tốc chứa đầy nước mắt cắn môi gắt gao không để cho mình phát ra tiếng vang nhưng trong cổ vẫn như cũ có tiếng nghẹn ngào vang sau một khắc nàng lau lau nước mắt cũng không quay đầu lại đến chui vào trong rừng rậm hữu h duyên với p A tỷ bốn a tỷ chủ nhân giống như rất có năng lực nhưng hắn tin được a xích địch la trong lòng còn nghi vấn nàng không có làm sao tiếp xúc qua cái kia gọi triệu kỳ an nam nhân chỉ biết là a tỷ tựa hồ đối với hắn cực kỳ tôn sùng tại a tỷ miệng bên trong cái kia gọi triệu kỳ an nam nhân tựa hồ không gì làm không được bình thường xích địch la không được chọn bây giờ trên đời này nàng chỉ có tỷ tỷ có thể dựa vào nàng muốn về kinh đô thành đem tin tức mang cho triệu kỳ an chín long hồ quan phi ư ơ n g sơn đỉnh núi chỗ đứng đấy một vị tăng nhân tăng nhân chân trần dẫm tại tràn đầy các sỏi đỉnh núi sắc mặt bình thản ánh mắt xa xa nhìn về phía trong núi rừng phi nước đại phi nhanh xích địch la hắn biết có như vậy một đầu cá lưới hắn không còn h ỉ c quan tâm đã đào tẩu cá lọt lưới xoay người lại nhìn về phía một bên cơ võ xương giờ phút này đã ngã xuống đất không dạy nổi cả người như là một bãi bùn nhão bình thường toàn thân trên dưới xương cốt không có một chỗ là tốt mà triệu kỳ an tặng cho hắn chui này đoạn sơn cự kiếm giờ phút này rơi vào một bên đất trống cái kia cứng rắn vô cùng danh khí đã tràn đầy giống mạng n h n vết rách cơ võ xương thụ nặng như thế thương thế nhưng là hắn cũng chưa chết thậm chí hắn thời khắc này ý thức vẫn là thanh t ỉ n h hắn giờ phút này chỉ có thể nằm trên mặt đất trơ mắt phải xem lấy cái kia tăng nhân hướng hắn đi tới t h í chủ cùng ta phật hữu duyên đi ngươi hữu duyên cơ võ xương mắng một câu hướng phía tăng nhân nổ nước miếng tăng nhân không trốn không n h gắng chịu nhục bình tĩnh nói vẫn tăng thụ thế gian trăm điều ô u ế thành phật thì sợ gì thế gian này ô u ế thí chủ mặc dù cùng ta phật hữu duyên mặc dù tâm đều có ô h ế đem đại phật tiền dập đầu tục kinh ba năm về sau tất có thành hán t h ở i xuống bên hông một mũi mở ra miệng túi đối cơ võ xương tiện tay rôi ngón hướng phía cơ võ xương một điểm sau một khắc miệng túi bên trong dâng lên một trận cuồng phong cơ võ xương thân thể bắt đầu chậm chạp thu nhỏ biến hình cuối cùng bị chiếc kia túi hút vào trong túi tăng nhân đem miệng túi b u ộ c lại một lần nữa trói trở về bên hông sau đó hướng phật mẫu nhờ vả vẩn tăng không phụ một trận gió nhẹ thổi qua cái kia tăng nhân thân ảnh dần dần tiêu tán tại trong gió chín cùng lúc này đồng thời kinh đô thành bên trong triệu kỳ an còn không biết được cơ võ x ư ơ n g xảy ra chuyện sự tình giờ phút này hắn đang cùng cơ hạ vũ gặp nhau hải thành ngươi nhất định là nghĩ không ra ta làm thành đại sự cớ nào vừa thấy mặt cơ hạ vũ liền rất là hưng phấn nói chuyện còn bắt đầu bán cái nút triệu kỳ an tâm bên trong đều lộ b ộ c dưới hắn hiện tại cũng có chút bận tâm cơ hạ vũ sẽ làm bừa bãi nhưng trên mặt hắn vẫn là rất là phối hợp hỏi điện hạ hoàn thành đại sự gì cơ hạ vũ cười nói ngươi còn nhớ cho ta trước đó phái đi kinh châu những cái kia võ giả tự nhiên là nhớ kỹ trong đó có một nữ tử gọi hương nguyện ngươi hẳn là còn có ấn tượng cơ hạ o vũ cảm khai nói ta đều không nghĩ đến cái kia hồng nguyệt đúng là độc vương hồng loan tri nữ bây giờ kinh châu chuyển ra thánh thai sự t ì n h độc kia vương hồng loan cũng là tâm động bây giờ nguyện quan tại dưới trướng của ta giúp ta đoạt được chữ quân tri vị triệu kỳ an lập khắc hiểu được vị này độc vương muốn thánh thai cơ hạ o vũ gật gật đầu cái này cũng không có gì thánh thai thứ này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì bọn hắn muốn tranh bọn hắn tranh đi chính là ngươi có biết cái kia hồng loan mang theo bao nhiêu người đầu nhập c h ọ n vẹn ba ngàn t ố n nhân triệu kỳ an khẽ nhữ mày bây giờ kinh châu thánh thai tin tức bị thả ra không biết bao nhiêu cường giả tụ tập kinh châu muốn cấp đoạt thanh thai cái này hồng loan rõ ràng là muốn mượn cơ hạ vũ thế cùng những người khác tranh đoạt đây không thể nghi ngờ là đem cơ hạ vũ kéo xuống nước vô duyên vô cớ kết thêm không ít kẻ địch cả trong tối lẫn ngoài sáng nhưng hôm nay nhìn cơ hạ vũ bộ dáng này chắc hẳn hắn cũng đã là đáp ứng xuống lúc này triệu kỳ an lại nói cái gì cũng chỉ là sẽ chọc cho đến cơ hạ vũ không thích thôi việc đã đến nước này triệu kỳ an đành phải nói ra chúc mừng điện hạ cơ hạ vũ bên kia như thế nào hắn không có ý định đ ú n g tay mặc cho vị này nhị điện hạ mình chơi đùa lùng tung chính là cơ hạ vũ nghe không ra tốt xấu lời nói đến chỉ coi triệu kỳ an là thận tâm chúc mừ c ũ là trước đó ngô dung phái đi kinh châu người theo lâm văn húc cái chết cũng liền không rối gặt được tất cả mọi người biết lang phóng cường thế tể tướng phái đi người bị hắn kéo đi làm khổ lực đây chính là đem tể tướng làm mất lòng cũng may mắn là ngô dung trúng gió bằng không đợi kinh châu chuyện trên triều đình chỉ sợ là có làn áo nhiệt có thể nhìn cơ hạ vũ không dám đắc tội lang phóng lại lo lắng lang phóng c ư ờ n g thế bây giờ dưới tay mình như thế một đám người tại kinh châu ở lại lại là không biết nên như thế nào cho phải triệu kỳ an đề nghị cho dù là nghe theo l a n g thượng tướng quân an bài đúng tiến độ cũng có thể được không nhỏ quân công cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn cơ hạ vũ vẻ mặt đau khổ nói ta ngược lại thật ra nghĩ nhưng hồng loan lại là không n g u y ệ n ý nàng sợ một khi thánh thai như thế tuần tra dám liền muốn lấy đi triệu kỳ an đành phải nói ra đã như vậy, vậy liền đơn độc làm việc có thể cứu thế giáo tại kinh châu tung tích khó tìm không có khâm sai tình báo như thế nào tìm được đến thánh thai tung tích kết quả là triệu kỳ an cũng không thể cho ra một cái thích hợp đáp án đến cơ hạ vũ hết sức buồn rầu cũng cảm thấy hôm nay triệu kỳ an có chút q u á loa một bức không yên lòng bộ dáng nhưng hắn chính mình cũng không thể muốn ra một cái biện pháp người bên ngoài n g h ĩ không ra cũng không có cách nào trách móc nặng nề cơ hạ vũ đành phải thở dài một hơi lách qua cái đề tài này hỏi triệu kỳ an bây giờ chữ quân đại tuyển chỉ có nửa tháng ngươi lúc nào khởi hành đi kinh châu triệu kỳ an là chuẩn bị tự mình đi kinh châu nhưng bây giờ vẫn còn không phải lúc đến một lần triệu quan tượng bên kia còn chưa có mặt mày thứ hai hắn đang chờ mình một phá bây giờ triệu nghe thường đang sắp đột phá đợi nàng vượt qua võ đạo lạch trời về sau phản hồi tới tu vi đầy đủ để triệu kỳ an tăng thêm một đạo tử văn bây giờ triệu kỳ an đã là biết được tử văn hồng mông tử khí là đối phó cứu thế giáo những cái kia tà quỷ thủ đoạn không có con đường thứ hai cũng chính bởi vậy hắn chuẩn bị mượn mình lần này lôi tiếp luyện chế nhiều một chút thiên k ế t đan phòng khi cần đến chương ba trăm năm mươi tám dần dần mất khống chế lực lượng chương ba trăm năm mươi tám dần dần mất khống chế lực lượng ta vốn cho rằng tạ ra đã cả nhà bị tuần tra dám tiêu diệt toàn bộ không nghĩ tới còn có thể có n g ư ỡ n như thế một cái di cô kinh châu thiên nguyên quận trường khê huyện một nhà vọng tộc trong đại viện triệu quan tượng gặp được chỗ này phụ đệ chủ nhân hắn hôm nay đổi lại triệu nghe thường vì hắn luyện chế ra người cả người thay hình đổi dạng trở thành mặt khác một bước khuôn mặt thân phận của hắn bây giờ chính là tạ gia di cô tạ trường an cái này tạ trường an cũng không phải là khi không b ị a đặt giả tạo mà là thật người tạ gia bất quá người này bây giờ đã bị giam cầm ở thiên nguyên quận trong địa lao triệu quan tượng là tự mình mang theo triệu nghe thường đi một chuyến địa lao bắt trước theo hình dáng của tạ trường an mà vẽ ra một tấm ra người bây giờ hắn thay đổi chương này ra người bộ dáng đã là cùng cái kia tạ trường an có chín phần tương tự thêm vào đó hai người có chiều cao và thể trọng tương đương nếu không phải thân cận người tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh cái này tại trường ăn là cái hôn bất lận hoàn cố tử s ớ g tại mấy năm trước liền bị tạ ra đuổi ra ngoài nhưng cũng bởi vậy không có liên lụy tiến cấu kết cứu thế giáo sự tình bên trong may mắn đến sống một cái mạng xuống tới hắn mặc dù không biết được có quan hệ với cứu thế giáo sự tình thế nhưng là biết được không ít tạ ra sự tình tỉ như chủ nhà họ tạ đều có nào bạn cũ hào hữu thiên nguyên quận bên trong nào gia tộc lại cùng tạ ra thân cận những sự tình này hắn đều rất đúng rõ ràng triệu quan tượng từ trong miệng hắn được tình báo từng cái bãi phỏng tạ ra mấy cái thân cận thế g i a nhưng kết quả đại đa số thế g i a trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa đối t ạ trường an t r á n h như tránh rắn giết duy chỉ có cái này trường giang lý g i a nguyện ý tiếp kiến thậm chí lý g i a g i a chủ tự mình gặp hắn lý g i a g i a chủ tuổi tắc có phần cao lộ ra tuổi già sức yếu nhìn xem triệu quan tượng trên dưới dò xét một phiên hỏi chủ nhà họ tạ cùng l a o hủ chính là bạn vong n i ê n bây giờ ngươi chính là tạ ra duy nhất một cây dòng độc đinh theo lý mà nói lão hủ cũng không nên khoanh tay đứng nhìn chỉ bất quá ngươi cái này sẽ đến có tính toán gì không triệu quan tượng đáp chỉ câu lý ra có thể thu lưu thường ván bối một miếng cơm ăn chính là bây giờ thế đạo này bốn không yên ổn hắn biểu hiện được các đúng dường như khó mà mở miệng nào chỉ là không yên ổn lý ra ra chủ phơi c ư ờ i lắc đầu thôi ngươi trước hết tại l a o hủ cái này trong phủ ở lại qua ít ngày l a o hủ cho ngươi một cái công việc ngươi a n tâm đợi chính là triệu quan tượng lập tức biểu hiện được cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn á công c a mai lý ra ra chủ gọi qua một tiếng tỷ nữ sau đó chỉ vào triệu quan tượng đ ố i cái k i a tỷ nữ nói ra thu thập ở giữa biệt viện đi ra để tạo công tự ở lại a mai biết vâng lời đáp lào ra hắn vừa nhìn về phía triệu quan tượng cười nói ngươi theo lão hủ uống chút trà một lát nữa trong nhà thiệt tối lão hủ dẫn ngươi quen biết một chút nhà này bên trong người m ư ờ i ba một trận thiệt tối không có một vận sóng triệu quan tượng uống một chút rượu giả bộ như không thắng t i ể u lực bộ dáng đi theo cái kia tỷ nữ a mai trở về lý g i a chuẩn bị cho hắn trong sân nhỏ tiểu viện không lớn trước đó có lẽ là chất đống tạp vật bây giờ trong viện còn có rất nhiều hỏng hoặc là không thế nào cần dùng đến bàn ghế thoạt nhìn chỉ là đơn giản đem trong phòng đồ vật đều rời đi ra sau đó v ẩ nước quét nhà một lần a mai đem hắn đưa đến về sau đem chìa khóa giao cho triệu quan tượng liền q a y người rời đi triệu quan tượng nhìn xem không chỗ đặt chân sân nhỏ cười khổ một tiếng chỉ có thể làm làm không nhìn thấy hướng phía phòng đi đến may mắn phòng đã thu thập đi ra một chương trên giường nhỏ bày biện một bộ sạch sẽ cái chăn cũng coi là cái nơi đặt chân hắn nằm dài trên giường đi n g h e dưới thân ván giường két két két á c h tiếng vang lại nghĩ tới vừa mới tiệc tối bên trên nhìn thấy người lý g i a trong lòng hơi nghi hoặc một chút cái này lý g i a tựa hồ cũng không có gì chỗ không đúng ta có phải hay không đi không được gì chuyến này vừa mới tiệc tối bên trên triệu quan tượng thấy qua người lý ra ngoại trừ lý ra ra chủ lý ngọc bên ngoài còn có một đứa con trai trong nhà những người còn lại đều là chút người già trẻ em bất quá nhìn phụ nữ trẻ em số lượng lý ra không phải chỉ một đứa con trai trong bữa tiệc triệu quan tượng cũng hỏi qua việc này nhưng lý ra già chủ lý ngọc cũng chỉ là nói không tỉ mỉ phải nói một câu đều ra ngoài đi làm liền không có đoạn ở dưới hắn cũng không có cách nào hỏi được cẩn thận hơn chút hôm nay xem ra là không thu hoạch được gì triệu quan tượng cũng chỉ đành cùng áo nằm ngủ mười sáu trăng qua ngọn liễu nửa đêm canh ba trong bóng tối triệu quan tượng đ ố n g nhiên mở mắt hắn nằm ở trên giường giữ im lặng chỉ là kiên nhẫn lắng nghe hắn ngũ rác trời sinh mẹ bén b ư nhưng tại triệu quan tượng trong lỗ hai giờ phút này ngoài viện đã đem cửa phòng mở ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đi vào trong viện chính hướng phía trong phòng một chút xíu tới gần bốn cờ mở triệu quan tượng nhắm mắt lại chỉ coi làm chuyện gì cũng không biết được nhưng ở trong trăn đầu tay của hắn đã s ờ về phía trong l ự c nắm nhất khối ngọc bài chỉ cần có chút không thích hợp hắn liền lập tức bóp nát thác vó bài bỏ trốn mất dạng tại triệu quan tượng nằm ở trên giường v ơ ngủ thời điểm một bóng người đã từ đi vào cửa đứng ở hắn đầu giường hắn chỉ cảm thấy một ánh mắt chính khóa chặt tại trên mặt hắn để cả người hắn không khỏi lông tơ đứng thẳng tạ công tử tạ công tử đứng tại đầu giường người đột nhiên nhẹ dọn g hắn vài tiếng Thanh tỷ ra kia mai này bốn. Đúng âm lý cái tiểu trong phòng vang lên tiếng sổ soạt khe khẽ triệu quan tượng nghe xong sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái thanh âm này bốn t h ư ợ n h ư là cởi quần áo thanh âm nữ nhân này đến cùng là muốn làm cái gì đợi đến tiếng sổ soạt khe khẽ thoát y âm thanh dừng lại về sau tiểu mai thật lâu không có động tĩnh gì tiếp theo triệu quan tượng n h ì n không được lặng lẽ m è o mở một con mắt hướng phía đầu giường phương hướng nhìn thoát qua chỉ cái nhìn này lại làm cho hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn mượn cửa sổ thấu tới ánh trăng trong phòng đầu giường chỗ gọi là tiểu mai nữ nhân đang dùng tay đảo lấy da của mình da của nàng đã bị lột xuống tới một nửa nửa người trên không có làn da máu thịt be bét bộ dáng da người liền treo ở bên hông mà nàng đang tại đem bên hông trở xuống ra người bóc đi đột nhiên nàng dường như cảm ứng được triệu quan tượng ánh mắt ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một chút lộ ra hàm răng trắng bệnh đến tận chân r ă n g ôn n u thì thầm phải hỏi lấy công tử ta đẹp không mười lăm cha rõ rệt nên đến ta ngươi vì sao muốn để một người xa lạ thay thế vị trí của ta lý, đại đường bên trong, đèn lý giác nhìn về phía đang tại trước mặt hắn nổi trận lôi đình q u t ú t nói ra văn trung thánh nữ có triệu ta lý ra tự nhiên không dám không nghe theo nhưng hôm nay ngươi ba cái huynh trưởng đều thụ thánh nữ tác động Vào địa cùng, ta sao có thể cho người đi? Vậy nào? sao cho địa đi? ta cung, có người thể thì thế、nào? lý Văn n t r u giác lớn t ế n hồn nghe từ trong g g chỉ ảo, có từ i o an bài, ta mới ta ó cơ hội đ ạ trực được thánh t tiếp cầm lên trên tay quà trượng một gậy đập vào lý văn trung trên mặt lập tức đem lý văn trung trên mặt ném ra một đạo dấu đi ra hồ đồ lý giác mắng to một mình ngươi đang lâm tỉnh thổ ngược lại là nghĩ đến tốt nhưng ngươi có nghĩ qua chúng ta lý ra những người khác a còn có nhiều người như vậy chẳng lẽ thiên thai giáng lâm để bọn hắn chết tại mảnh này tội thổ vào không được tỉnh thổ a hắn dùng sức phải dùng quải trượng gõ gõ sàn nhà thở dài nói cha g i à không nên việc ngươi dù sao cũng phải vì cái này nhà suy nghĩ một chút h ắ có thể chỉ lo ngươi một người lý văn trung bị m a n g khí quyển không dám thở thật lâu mới lúng ta lung t u n g nói cha là ta không đúng là ta quá ích kỷ hắn lại có chút trần t r ờ nói thế nhưng là cha bây giờ trong giáo chiêu mộ nhân thủ ngài để cái kia họ tạ thay thế nhà ta hắn tin được a cái này tại trường ăn chúng ta ai cũng chưa thấy qua nếu là người này đúng mạo danh thay thế làm sao bây giờ cái này nếu là chậm trễ thiên đồng sinh lễ trong giáo sợ rằng sẽ trách tội nhà ta lý giác vớt vớt d â u rịa ung dung nói tin hay không qua được lại có thể thế nào tại huyết bồ t á t trước mặt hắn liền xem như quan phủ người tối nay qua đi cũng coi là cứu thế giáo trung thành nhất giáo hữu lý văn trung giật mình nói cha ngài đem huyết bồ t á t phải đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lý giác tính toán thời gian một chút đứng lên nói tính toán thời gian cái kia tạ ra tiểu tử cũng đã bị huyết bồ t á t khống chế đi thôi theo ta đi nhìn một chút 13. cùng lúc này đồng thời lý g i á hậu việt thanh phanh. phanh phanh triệu quan tượng đứng ở trên giường trong đôi mắt thần quang dần dần thu liễm ánh mắt â m tình bất định phải xem lấy quỷ trên mặt đất hướng phía hắn không ngừng dập đầu vô bị nữ người phụ nữ không ra mỗi một cái khấu đầu co d ư ớ i cái k i a không có túi da bảo vệ cái chán liền cùng mặt đất đập cái huyết nhục v y r a hết sức dọa người đây là huyết bồ tát triệu quan tượng rất nhanh liền nhận ra cái này vô bị nữ lai lịch cứu thế giao huyết bồ tát thứ này hắn đã từng thấy qua Lúc theo r nghiên cứu tử huyết bồ tắc cung phục nói o cái này huyết bồ tắc đã không tính là một người mà là một kiện khí cụ từ tà pháp luận chế ra tới tà khí huyết bồ tắc tác dụng chỉ có một cái chính là m n hoặc nhân tâm cho dù là thiên nhân vó giả cũng có thể cưỡng ép khống chế hắn tâm trí làm cho đối phương nói gì n g chỉ a t nấy lao yêu sư phụ liền đúng bị thứ này cho hại mình từng nhiều lần cùng bạch vân quan vị tiên lao đạo đã từng quen biết nói thực ra đều nhìn không ra bị điều khiển vết tích đủ để thấy huyết bổ t á t chỗ lợi hại triệu quan tượng c h ầ m c h ầ m vào hướng mình dập đầu huyết bổ t á t nhìn một hồi hô một tiếng ngừng huyết bổ t á t lập tức ngừng động tác đứng lên huyết bổ t á t nghe theo chỉ lệnh t ư n g u y ê n bản quỳ lệ tư thế đứng lên triệu quan tượng lại hạ một đạo chỉ lệnh đem ra xuyên trở về huyết bổ t á t theo lời làm theo đem người kia ra một lần nữa bộ về tới trên thân nàng lại biến thành nguyên bản tì nữ tiểu mai bộ dáng chỉ là chỗ chán lom xuống dưới nhức ối mơ hồ có máu ch tạo thành nhất khối chấm đỏ trải qua t h a m dò về sau triệu quan tượng rốt cục có thể xác định mình giống như có thể điều khiển thứ này hắn cũng không biết mình là thế nào làm được chỉ biết là vừa mới trong cơ thể mình vô vọng c h i chủ lực lượng đột nhiên tự phát thức tỉnh trong n g á y mắt phá trừ huyết bồ tát huyết cảnh sau đó hắn liền cùng tôn này huyết bồ tát sinh lòng cảm ứng tựa hồ có thể điều khiển đối phương nhất cử nhất động đây coi như là chuyện tập bốn vẫn là chuyện xấu triệu quan tượng giờ phút này trong lòng là nửa vui nửa bờn vui chính là có năng lực này cứu thế giáo những cái kia tả vật chỉ sợ không những hại không được hắn còn có thể trở thành hắn trợ lực đối với hắn tiếp xuống hành động cực kỳ có lợi nhưng lo chính là vô vọng c h i chủ lực lượng không kiểm soát hắn căn bản không phải chủ động thi triển cố lực lượng này mà là trong cơ thể vô vọng c h i chủ lực lượng tự hành vận chuyển quốc sư cảnh cáo còn từng tiếng bên hai nếu là dạng này phong t u n g xuống dưới chỉ sợ mình sớm muộn có một ngày muốn bị vô vọng c h i chủ đoạt xá mình có phải hay không hẳn là lập tức trở về kinh đô thành đi tìm kiếm nghĩa phụ hoặc là quốc sư trợ giúp trong lòng của hắn đã là cảnh giác trong đầu có một thanh âm thúc giục hắn đem thả xuống kinh châu hết thạy lập tức trở về kinh đô thành đi một khác cũng không thể chậm trễ cũng hiện tại lúc này ngoài cửa viện vang lên lần nữa tiếng ướt chân một trước một sau rõ ràng là hai người mười bảy phanh cửa phòng bị không khách khí đến đ ờ y ra lý văn trung giơ đèn lồng liền đi tiến đến hắn vào nhà về sau b ư ớ c lên đèn lồng xem xét không khỏi đối sau lưng lý ngọc tiểu nói cha ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ tạ ra tiểu t ử này bất quá nhất lưu manh vô lại chỗ đó chống cự được hết bồ tát lực lượng ngươi nhìn lý ngọc đi vào trong nhà theo lý văn trung đem đèn lồng hướng bên giường đưa đi lập tức liền thấy được tiểu mai cùng đứng ở sau lưng nàng lộ ra dịu dàng ngoan ngoan vô cùng tạ trường an sắc mặt hắn lập tức nới lỏng hỏi tiểu mai cái này tạ công tử như thế nào tiểu mai m ặ t không biểu tình đến đáp thành công chủ nhân ân lý ngọc hướng phía hai người đi đến sau đó đứng tại triệu quan tượng trước mặt ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra quên mất ngươi bị tiểu mai khống chế sự tình từ nay về sau lý gia chính là ngươi chủ gia cầm lý ra lệnh b à i người luận chuyện gì ngươi cũng nhất định phải vô điều kiện nghe theo dù là cho ngươi đi chết triệu quan tượng thần sắc khô khan dường như để tuyến như tượng gỗ máy móc đến hồi đáp là lý văn trung bất mặt nói cha vì sao không cho hắn trực tiếp thờ phụng thất khổ lý ngọc lắc đầu nói trong giao sự tình tự có người đi tiếp dẫn không thấy t ư thần trung quy là tâm không thành thật chúng ta cũng không cần bao biện làm thay giải thích qua câu này về sau hắn đối tiểu mai khẽ vất cảm để hắn tỉnh lại tiểu mai cúi đầu lĩnh mệnh sau đó xoay người lại hướng phía triệu quan tượng thở nhẹ thở ra một hơi triệu quan tượng không khỏi kích linh thoáng một phát con mắt dần dần trở nên thanh minh hắn nhìn về phía lý ngọc hai cha con giật n ả y mình liền vội vàng hành lễ hỏi gia chủ thiếu chủ ngài hai vị vì sao đêm khuya ở đây hắn vừa nghi nghi ngờ phải xem nhìn t r u n g quanh lẩm bẩm nói ta vừa mới không phải đang ngủ h đây là thế nào lý ngọc hai cha con liếc nhau một cái ngầm hiểu lẫn nhau đến nhẹ gật đầu Lý n g ọ c Vô vô triệu quan t ư ợ n g ba ả v i t i ế u d u n g hiền lành, vô sự, n g ư ơ i ngủ tiếp chín ẩn nút hành ra động mở ra chương ba trăm n sát m khôi phục h ư ơ i chín ư g 359, ẩn nút hành động mở ra xếp hàng đều xếp thành hàng người kia ta nhìn thấy ngươi rồi đấy đây là lần thứ ba ngươi chen hà rồi trường khê nguyện bên ngoài một chỗ giản dị lều bị dựng lên vài chiếc ghế dài xếp song song phía trên chất đầy những thùng lớn thùng lớn bên trong là cháo mặc dù nước nhiều cháo ít nhưng cũng thật sự là mấy cái thùng lớn trọn vẹn hơn mấy trăm cân nạo triệu quan tượng liền đứng tại lều bên trong cầm trong tay một cái môi lớn đối phía trước xếp hàng lưu dân ồn ào theo từng cái lưu dân tiến lên hắn một bên cho người ta đánh lấy cháo một bên nhịn không được phát khởi bực tức ta đến cùng đúng làm gì tới từ khi đêm đó qua đi hắn tự không gặp qua lý gia phụ tử bởi vì mấy ngày nay hắn đi theo lý phủ hạ nhân trực tiếp ra khỏi thành cứu tế nạn dân đi căn bản liền không có trở lại lý phủ triệu quan tượng làm sao cũng không nghĩ ra cái này âm thầm sớm đã đầu nhập cứu thế giáo lý gia lại còn có m ộ triệu viên thích hay làm việc thiệt、tâm. Cái này thiệt liều, người này chính thích tâm. hay làm là lý a vốn dựng, xây t cái thực, này là lại nạn năm thật đến lấy ra lương thực. cứu tế tính, đã coi là tích đức nhà. quan tượng vẫn bận lục đến buổi chiều mấy cái thùng lớn bên trong cháo đều đã phóng xong phía sau đường đầy hôm nay cứu tế đã kết thúc ngày mai x i n sớm ngày mai x i n sớm hắn đem mấy cái thùng gỗ lớn đều đưa tới đem sạch sẽ thùng thân b à y cho trước mặt lưu dân nhìn lớn tiếng la hét các lưu dân lập tức một trận tiếng oán than dậy đất nhưng cũng đành chịu đành phải t ắ đi triệu quan tượng mang theo thùng lớn đang chuẩn bị về phía sau thanh tấy lúc đột nhiên sinh lòng cảm ứng không khỏi nhìn về phía một bên ở bên cạnh hắn cái kia tỷ nữ tiểu mai dường như như quỷ mị xuất hiện liền một điểm âm thanh đều không có lý d a chủ sinh n g ư ờ i h ồ i phủ tỷ nữ tiểu mai chất p h á t phải nói lấy sau đó hướng phía lý ra phương hướng đi đến triệu quan tượng tiện tay đem thùng gỗ vứt qua một bên đứng dậy đi theo nàng hướng lý phủ đi đến hắn đi tại tiểu mai sau lưng nhị không được suy nghĩ tới cỗ này huyết bồ tát cỗ này huyết bồ tát cùng nghĩa p h ụ trong tay cái kia một bộ hiển nhiên có rất lớn khác nhau có lẽ là luyện chế cố này huyết bồ tát người giật dây thủ pháp càng thêm cao siêu đúng là có thể làm cho huyết bồ tát giữ lại có một ít lý trí có thể đơn giản đối chủ nhân phân phó tiến hành trình độ nhất định đáp lại mặc dù như thế huyết bồ tát vẫn như cũ đã không tính là một người nàng không có tình cảm có thể nói cũng không có ký ức triệu quan tượng làm qua rất nhiều nếm thử phát hiện chỉ có thể phân phó nàng làm đơn giản một chút sự tình nhưng là muốn từ trong miệng nàng thám tính đến có quan hệ với cứu thế giáo nội tình lại là không thể nào m ư i lăm gia chủ ngài tìm ta lý phủ đại đường bên trong triệu quan tượng gặp được lý ngọc lý ngọc đang ngồi ở công đường u ố n g trà đợi đến triệu quan tượng tiến lên hành lễ về sau mới khẽ vớt c ằ m đem thả xuống c h é n t r à mấy ngày nay lão hủ nghe trong phủ hạ nhân đề cập ngươi làm tốt lắm gia chủ triệu quan tượng tiến lên một bước chắp t a y h ỏ i ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không ngươi nói mấy ngày trước đây ta nghe những người khác tại phản ản những ngày này lý ra cứu tế nạn dân đã hao hết trong nhà lương thực dư nghe nói g i a chủ tốn không ít b ạ c cùng với những cái khác giao hảo thế ra mua lương thực cũng muốn cứu tế đây là vì sao lý ngọc nắn vút dâu rịa bùi mùi thở dài tích thiệt nhà tất có phúc báo tích bất thiệt nhà tất có thai hòa bốn làm việc thiện sự tình nào có nhiều như vậy vì cái gì bây giờ kinh châu náo loạn t h i ê n thai có thể cứu một số người liền cứu một số người triệu quan tượng nhìn trộm quan sát một chút lý ngọc đúng là tại lao nhân kia trong mắt nhìn ra thương xót cái này bốn ngược lại để hắn có chút ngạc nhiên hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nhưng kinh châu biến thành d ạ n g này không phải là cứu thế giáo tạo thành a lý ngọc ngược lại là kỳ quái phải xem hắn một chút cái này cùng cứu thế giáo có gì liên quan không phải nạn hạn hắn a triệu quan tượng trong lòng có mấy phần hiểu rõ xem ra cái này lý ngọc tuy là gia nhập cứu thế giáo nhưng đoán chừng cũng chỉ là cái thành viên vòng ngoài cho nên ngay cả kinh châu huyết á n đều không biết một phương diện khác từ lý ngọc phản ứng đến xem cứu thế giáo cái kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn cũng không có triệt để để cho người ta mê thất tâm trí chỉ là làm cho lòng người không tự chủ được phải tin tưởng chuyện gì thì như thờ phụng sinh chi mẫu đối với cứu thế giáo giáo điều kiên tín vô cùng tin tưởng diệt thế đại kiếp cuối cùng rồi sẽ đến đến chỉ có bỏ nhục thân tịnh hóa linh hồn mới có thể nhập tỉnh thổ có lẽ tại cứu thế giáo phổ thông giáo đồ cho mắt bọn hắn là tại làm việc thiện tại diệt thế đại kiếp tiến đến trước đó tận khả năng được nhiều cứu mấy người cũng khó trách cái này kinh châu cứu thế giáo khó như vậy tiêu diệt toàn bộ tại đại đa số thời điểm những n à y cứu thế giáo giáo đ ồ liền là chút người bình thường thôi triệu quan tượng chỉ cảm thấy mình đối với cứu thế giáo hiểu rõ sâu hơn một tầng lão hủ phân phó người chuẩn bị cho ngươi một thân bộ đồ mới ngươi đi rửa mặt một phen đợi đến tối nay sẽ có thượng sứ đến đây tiếp ngươi lý ngọc đối triệu quan tượng dặn dò thượng sứ nói cái gì ngươi liền làm cái gì rõ chưa triệu quan tượng gật đầu nói gia chủ ta hiểu được đi xuống đi nghỉ ngơi thật tốt là mười lăm bóng đêm dần dần sâu mây đen che chăng lý ra trong hậu viện triệu quan tượng đã rửa mặt hoàn tất đổi lại một thân quần áo mới cái này lý ra ngược lại là hào phóng cái này vải vóc thế nhưng là không kém hẳn g túi đầu nhìn xem mình ý p h ụ thấp giọng lầm bầm nếu như không phải cân nhắc đến người lý ra đầu phục cứu thế giáo tầng này lời nói triệu quan tượng thậm chí cảm thấy đến người lý ra còn rất khá cũng l i ề n tại lúc này ngoài viện chuyển đến động tĩnh triệu quan tượng vội vàng đem trên bàn ra người cầm lấy sau đó một lần nữa hướng trên mặt vừa cây sát đôi tấm gương lay hay o một trận sau một lát mặt mũi của hắn đã có biến hóa nghiêng l ệ đất từ triệu quan tượng lại lần nữa biến trở về tại trường an trường an trường an ngoài phòng chuyển đến lý gia thiếu chủ lý văn trung thanh em tới triệu quan tượng trong phòng trả lời một câu sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng liền thấy trong viện lý văn trung chính cầm đèn lồng chờ lý văn trung giơ đèn lồng thúc giục nói mau theo ta tới chớ để thượng sứ lợi lâu hắn cũng không đợi triệu quan tượng trả lời dẫn đầu liền hướng phía ngoài viện đi đến triệu quan tượng đành phải đi mau mấy bước đi theo phía sau hắn thiếu gia chủ không đi cùng lao gia chủ nói một tiếng a đ ừ n g phí công phu kia mau mau đi lý văn trung hơi không k ê n nhẫn phải nói một câu sau đó bước chân lại tăng nhanh mấy phần nhìn ra được hắn là sợ chậm một hồi sẽ đắc tội cứu thế giáo phái tới thượng sứ triệu quan tượng trong đầu có chút bận tâm cũng không biết cái t i u cứu thế giáo thượng sứ là thực lực gì mình ngụy trang có thể hay không bị xem tấu trọng yếu nhất chính là đối phương phải t r ă n g nhìn ra được hắn cũng không bị huế y t bồ tát khống chế nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có khả năng lùi bước chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh lý văn trung dẫn triệu quan tượng không có đi lý phủ đ ạ i môn mà là từ phòng bếp bên cạnh cửa sau rời đi rời đi lý phủ về sau xa xa liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lợi xe ngựa kia có chút kỳ quái t h ân cái kia trông giống như một nông dân bình thường gật đầu lên tiếng sau đó ánh mắt rơi vào lý văn trung sau lưng triệu quan tượng trên thân hơi nghi hoặc một chút lý văn trung thấy thế vội vàng giải thích nói lần này trong giáo chiêu mộ lúc đầu nên là ta đi ta đại ca nhị c a bọn hắn đều vào trong giáo nhưng cha ta cảm thấy trong nhà đến có người trông coi bốn hắn càng là giải thích trên mặt liền càng là tiếc lối nói liên miên lại ngại một phiên giống như là muốn giải thích lại như đúng tại phản nàn một tước nhưng cái kia cứu thế giáo thượng sứ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn phất tay ngắt lời nói cùng ta nói chuyện này để làm gì nhà ngươi phái ra chính là người này thôi lý văn trung gật gật đầu đ ú n g liền là hắn cái kia không phải thượng sứ trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới giơ tay lên u ố n lên tay á o triệu quan tượng túi đầu xem xét kinh ngạc phải xem đến cái này thượng sứ trên cánh tay chính quấn lấy một đầu hát xà theo vị kia thượng sứ đưa tay động tác nguyên bản chiếm cứ trên cánh tay hát xà dường như tỉnh lại thẳng lên nửa người một đôi dựng thẳng đồng tử chằm chằm vào triệu quan tượng p h u lưới cái kia thượng sứ gặp hắn thợ ơ lại là không kiên nhận đến thúc giục một câu đưa tay ra lý văn trung lập tức nói ra thượng sứ hắn đã bị h u ế t bồ tát k h ô n g chế t a m đăng một phái mấy thứ bẩn thiệu được rồi cái kia chậm một chút lại nói còn có thể giút ta phụ một tay thượng sứ lẩm bẩm một câu sau đó đem thả xuống tay áo chỉ chỉ xe ngựa hậu xương, tự mình lên xe. còn muốn đi nhà tiếp theo thời gian rất đ u ổ i là là lý văn trung liên tục gật đầu túi người sau đó hướng phía triệu quan tượng hung hăng đến nháy mắt triệu quan tượng lập tức hiểu ý chủ động hướng phía thùng xe phía sau đi đến khi hắn vén lên thùng xe phía sau vài m ả n h lúc không khỏi ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy thùng xe bên trong đúng là đã có không ít người ngồi ở bên trong nam nam nữ nữ đều có thô sơ giản l ư ợ c khe đếm chừng mười mấy người trọng yếu nhất chính là mỗi người trên mặt ngũ con chỗ đều có một đoàn đèn xì phảng phất nước bùn một dạng đồ vật ngăn chặn lấy giống như là muốn phong bế bọn hắn ngũ rác thất thần làm cái gì còn không mau đi lên theo một tiếng thúc giục triệu quan tượng chỉ có thể là kiên trì lên xe toa bên trong khi màn xe bố bị đem thả xuống một khắc này toàn bộ trong thùng xe đều lâm vào một mảnh trong bóng tối mười hai kẻ hèn này tại trường an huynh đ à i họ gì các ngư ơ i n h ư n g có biết chuyến này muốn đi đâu có người có thể nghe được ta nói chuyện a triệu quan tượng đang nỗ lực cùng bên cạnh liên tiếp hắn người đang ngồi thương lượng nhưng là trong thùng xe yên tĩnh đúng là không có một người đáp lại hắn toàn bộ thùng xe trừ hắn ra tất cả mọi người bị phong bế ngũ rác cùng cái người gỗ một dạng xe không động loại này yên tĩnh để cho người ta không rét mà run rù mình triệu quan tượng chỉ cảm thấy trên thân nổi da gà đều muốn đi lên Cũng không b i ế triệu qua bao lâu, sau bao ngựa bị lại. xe xe dần dần ngừng、lại. Thùng xe sau màn bị vén a một góc, g bên n o à truyền thế giáo thượng sứ thanh âm lý ra cái kia, tới phụ một tay. t ra r cứu đến cái cái giáo kia kia, i sứ phụ âm lý quan tượng sửng sốt một hồi mới phản ứng được gọi là hắn hắn liền vội vàng đứng lên quá khứ vừa hay nhìn thấy vị kia thượng sứ chính k h i ê n một người tìm cái chỗ trống đem người tất kỹ triệu quan tượng lên tiếng từ cái kia thượng sứ trong tay nhận lấy người kia đó là một tên cô gái trẻ tuổi trên mặt ngũ q u a n cũng là nước bùn che đậy đối với ngoại giới đã mất đi tất cả cả m giác bây giờ nghĩ lại những người này là bị vị này thượng sứ trên cánh tay đầu kia hát xà cắn kết quả a triệu quan tượng đem người kéo vào trong bùn g xe sau đó tìm cái không vị tướng nàng c ấ t kỹ xe ngựa cũng lại một lần nữa hành xử mười lăm một t r ă n g này chiếc xe ngựa này đi không ít địa phương triệu quan tượng cũng đi theo hỗ trợ có đôi khi đụng tới nhà ai muốn tiếp đi người tương đối nhiều thời điểm vị tiết thượng sứ còn biết để hắn xuống xe hỗ trợ cũng bởi vậy hắn nhớ kỹ mấy nhà vị trí mà cái này mấy nhà liền là trường khê huyện c ù n g sắt vách bình dương huyện hai cái trong huyện thành như thế trải qua qua đi trong bùn xe tất cả chỗ trống cũng đều ngồi đầy người đợi đến triệu quan tượng đem người cuối cùng mang lên thùng xe về sau sắc trời cũng đã tảng sáng cái kia thượng sứ đối triệu quan tượng nói ra đi về sau không cần đến ngươi triệu quan tượng vừa muốn nói gì thời điểm chỉ cảm thấy cánh tay đau xót hắn túi đầu xem xét cái kia hát xà chính gắt gao đến c ắ n cánh tay của hắn và nóng dựng thẳng đồng từ bên trong tràn đầy vẻ h u n g hát chủ quan bốn tại ý thức mê ly tối hậu quân đầu triệu quan tượng trong đầu nổi lên một câu nói như vậy sau một khắc hắn ý thức trong nháy mắt cắt ra mười bốn tỉnh lại cũng không biết qua bao lâu bên hai bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm triệu quan tượng ý thức theo đạo thanh âm này dần dần thanh tỉnh ngũ rắc bắt đầu dần dần khôi phục hắn muốn mở mắt ra nhưng trên ánh mắt giống như là phủ một tầng thật dày mắt đèn dính cho hắn căn bản mở mắt không ra chỉ có thể là đưa tay dùng sức vớt vớt v ò xuống tới rất nhiều thứ sau một lúc lâu hắn có thể đủ chậm rãi mở mắt ra đập vào mắt chỗ lại là đen kịt một màu mái vòm đây là làm cho t a chỗ nào tới triệu quan tượng đang có n g h i hoặc đột nhiên trong cổ họng một c â u ngăn chặn cảm giác chuyển đến để hắn lập tức đ ổ i sắc mặt vội vàng nghiêng người sang thổ h ẹ mảng lớn mảng lớn nước bùn bị phun ra sau đó lỗ mũi lỗ hai bên trong cũng có tương tự bùn đen chạy ra cho lúc này có người hướng hắn đưa nhấc cái khăn tay tới tạy tay tới tiếp nhận khăn tay vội vàng lau sạch lấy trên mặt ô huế cùng nay đồng thời hắn bắt đầu linh lực nội thị tinh tế đến kiểm tra thân thể của mình cái kia hát xà chỉ sợ cũng là cứu thế giáo dưỡng đi ra t à vật cũng không biết bị nó cắn một cái sẽ có ảnh hưởng gì nhưng may mắn là triệu quan tượng tinh tế kiểm tra mình thân thể một phiên về sau phát hiện thân thể của mình cũng không có cái gì trở ngại cũng không biết là vô vọng c h i chủ lực lượng để hắn lại một lần miễn phải bị cứu thế giáo tà quỷ thủ đoạn hại hay là đầu kia hát xà chỉ là để cho người ta phong bế ngũ rác mê man đối thân thể cũng không có cái gì tính thực chất tổn thương mặc kệ đúng loại nào đều để triệu quan tượng hung hăng đến thở dài một hơi triệu quan tượng trong lòng nới lỏng lúc này mới có lòng dạ thanh thản nhìn về phía t r u n g quanh hắn phát hiện mình tựa hồ tại một chỗ trong sân động t r u n g quanh khắp nơi đều là trên mặt trải rộng nước bùn hôn mê bất tỉnh người mà vừa mới cho hắn đưa khăn tay người là một tên áo trắng v á y trắng nữ tử giờ phút này liền đứng ở bên cạnh hắn triệu quan tượng chú ý tới dạng này nữ tử còn có rất nhiều các nàng phần lớn trong tay đều nâng một cái bình nhỏ mỗi đến một cái nhân thân một bên liền đem trong bình nước hướng trên mặt bọn họ khuynh đảo một điểm sau đó những người kia trên mặt bùn đen liền dần dần tùng hóa người cũng liền tỉnh lại một lát sau bên trong hang núi này đầu liền vang lên liên tiếp nôn mửa âm thanh. chương o mọi n g ờ i chúc m năm mới, ba trăm sáu mươi thanh đồng hành cung chư vị không cần kinh hoàng nơi đây chính là ta giáo thánh địa bảy tứ thần cung chư vị ở đây làm sơ chỉnh đốn về sau hoa thần sứ sẽ mang lĩnh các vị đi gặp thánh nữ về sau sẽ từ thánh nữ chủ trì các vị nhập giáo tây lễ trong s ơ n động từng chiếc từng chiếc đèn lồng đem hát cám chỗ sô tan lộ ra bên trên kiên cố xanh trắng tế đàn triệu quan tượng một nhóm người mới liền đứng tại cái này hình tròn xanh trắng tế đàn bên trên tế đàn bốn phía đứng từng người từng người người mặc váy trắng trên mặt s a m ỏ n g hoa thần sứ những n à y hoa thần sứ mặc dù vải m ỏ n g che mặt nhưng nhìn đạt được mỗi một người đều là mười bảy mười tám tuổi chính đến tuổi hoa quý thiếu nữ đều là tướng m ạ o mỹ lệ tư thái mê người trong tay các nàng cầm một chiếc đèn giấy ánh sáng chính là từ trong tay các nàng đèn lồng phát ra mà vừa mới người nói chuyện là bọn này hoa thần sứ bên trong trang phục xinh đẹp nhất một người cùng với những cái khác trang phục thanh lịch hoa thần sứ khác biệt đầu của nàng bên trên mang theo một cái các loại đoá hoa bệnh mà thành vòng hoa trong tay cầm một thanh chất gỗ quần trượng đứng tại xanh trắng tế đàn trung ương đối mặt với mới đưa vào tứ thần cung nhóm này người mới đám người chung quanh bên trong truyền đến một trận sao động nhưng bọn này hoa thần sứ cũng không có vì bọn họ giải đáp nghi v ẫ n giải thích nghi hoặc dự định chỉ là lẳng lặng đứng sừng sức ở một bên tứ thần cung cứu thế giáo cung phụng tả thần a triệu quan tượng trong lòng có chút nghi hoặc tuần tra giám nhập kinh châu thời gian dài như vậy đối với chi hồng liên giáo đã có không nhỏ giải đối với cứu thế giáo t h ờ phụng những cái kia đủ loại tà thần cũng là nắm giữ không ít tư liệu cứu thế giáo t h ờ phụng tà thần không hề chỉ vẹn vẹn là b ồ tôn hắn làm tuần tra giám một phân tử tự nhiên là có tư cách nhìn giám bên trong có quan hệ với cứu thế giáo tư liệu mười lăm năm trước mẹ hoặc vĩnh yên vương đám kia cứu thế giáo cùng bây giờ kinh châu nhóm này cứu thế giáo mặc dù cùng là hồng liên một mạch nhưng mười lăm năm trước đám kia cứu thế giáo t h ờ phụng chính là tên là mộng công thần linh mà bây giờ chiếm cứ tại kinh châu cứu thế giáo lấy thợ phụng thất khổ tiền tam đăng chi thượng linh chủ cái này hai tôn thần linh làm chủ mộ Tam đ nếu n như tứ thần cung thay mặt chỉ là sinh chi mẫu g i ớ i trướng cường đại nhất bốn tôn thuộc thần l ờ i nói như vậy cuối cùng một tôn thần sẽ là ai triệu quan tượng ô m dạng này nghi hoặc ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa một vị hoa thần sứ khách khí hỏi vị tỷ tỷ này chúng ta cái này tứ thần cung xây ở chỗ nào nha tỷ tỷ tên gọi là gì ta gọi tạ trường an chính là trường khê người tạ ra ta nhìn tỷ tỷ dáng dấp hiền hòa nói không chừng hai ta là đồng hương ấy n h ị bốn ai u khối này vàng là tỷ tỷ rơi sao đối mặt triệu quan tượng ý đồ chấp nối lôi kéo làm quen thậm chí là hối lộ hành vi vị k i a hoa thần sứ từ đầu đến cuối cũng chỉ là cười không nói trải qua thăm dò xuống tới triệu quan tượng không khỏi nhục trí hắn thậm chí hoài nghi những n à y hoa thần sứ có phải hay không cùng huyết bồ tát một dạng đều là cứu thế giáo tạo nên tạ vật cũng vô nhân tính có thể nói cũng không biết qua bao lâu đợi đến cuối cùng một cái hôn mê bất tỉnh người dần dần từ trong mê ngủ tỉnh lại về sau những cái k i a hoa thần sứ chỉnh tề đến xoay người lại hướng phía tế đàn đi ra ngoài tế đàn bên trên đám người trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là đều đi theo triệu quan tượng đi theo trong đám người cùng nhau đi theo ở phía trước dẫn đường hoa thần sứ đi về phía trước xuống tế đàn về sau c hắn cố ý rơi vào đội ngũ sau cùng vương đợi đến cùng người phía trước kéo ra một khoảng cách về sau mới quay người hướng phía vừa mới dũng đạo vị trí chạy trận m qua nhưng làm triệu quan tượng chạy đến dũng đạo chỗ thời điểm lại phát hiện một bóng người chính lén lén lút lút đến nằm dạp trên mặt đất cầm truy thủ trên mặt đất vạch lên đổ vật gì triệu quan tượng tới lúc tiếng bước chân trong nháy mắt kinh động đến người tới đối phương đột nhiên đứng dậy cùng triệu quan tượng tới cái mắt lớn chừng mắt nhỏ hai người cùng trầm mặc rất đúng xem hồi lâu sau đối phương mới chậm rãi mở miệng các hạ là cái nào người một đường triệu quan tượng đắc mặc áo xanh nguyên lai、like、là quan phủ đồng liêu người kia sắc mặt rõ ràng thư giãn không ít khách khí nói ta chính là tuần tra giám giáo ý chu h ổ không biết huynh đệ là bên nào huynh đệ đánh giám triệu quan tượng kém chút không có mắng ra cái này tuần tra giám hiệu ý tuy nhiều nhưng hắn cái nào không biết căn bản liền không có chu hộ người như vậy cái này mặt người cho nhìn xem cũng là mặt đoạn không thể nào là dám bên trong đồng liêu hắn không có chọc thủng cái này chu h ổ thân phận c h ắ p tay nói đông s ư ở n g máu dịch đương đầu vệ lý chu h ổ biểu lộ rõ ràng cứng ngắc lại một lát cái kia trần trùng trục chủ khỏe miệng đều tại quất quất có chút nết lên tay hoa hạ thấp xuống ép hắn quả thực là không nhiều lời m ộ t câu giật mình nói nguyên lai là vệ đương đầu vệ đương đầu cũng là chui vào cái này cứu thế giáo tìm hiểu tình báo x u ý t coi chừng thai vách mạch rừng là là chu h ổ liên tục cứng mới đệ thấp giọng nói sau này hai người chúng ta là chiếu cố nhiều hơn mới là triệu quan tượng liên tục gật đầu đúng vậy đúng vậy cái này cứu thế giáo hung hiệm dị thường người ta đến âm thầm nâng đỡ mới là đi ngươi đi nhanh đi rời khỏi đơn vị quá lâu một hồi nên có người muốn nghi ngờ hắn cái này thúc giục gấp rút chu hổ đành phải lên tiếng cáo tử rời đi tại hắn trước khi rời đi triệu quan tượng lại đem hắn cho gọi lại chờ một chút vệ ngăn đầu còn có việc n g ư ơ i cái kia t r ù y thủ còn dùng không cho ta mượn sử dụng chu hổ lăng lăng đến túi đầu nhìn thoáng qua dao găm trong tay bất đắc dĩ đến đưa nó g a o cho triệu quan tượng triệu quan tượng tiếp nhận t r ù y thủ huy vũ hai lần rất là hài lòng gật đầu không sai ngươi đi, đi chu hổ trần chờ nói vệ đương đầu muốn mang kiện vũ khí tiến đến không phải chuyện dễ thủy thủ này bốn một hồi sử dụng hết trả lại ngươi chính là một thanh phá trùy thủ ta còn có thể không trả lại cho ngươi triệu quan tượng liếc mắt lật người liền đi dũng đạo đầu đường làm tiêu ký đi chu h ổ sững sờ nửa n g à y sau đó mơ hồ trong đó nghe được dũng đạo chỗ sâu chuyển đến tiếng gào két chấm thấp thanh âm kia giống như g i ã thú tiếng vang chu h ổ lập tức đổi sắc mặt âm tình bất định phải xem một chút ngồi s ổ m ở trong góc triệu quan tượng cuối cùng cắn giang dậm chân một cái bước nhanh rời đi mười ba chu hồ đến cùng là thân phận gì hoàng từ người vẫn là những giang hồ nhân sĩ kia cũng hoặc là đông xưởng vì trà trộn vào cứu thế giáo Ta c h u tà đao đều không có thể mang vào không nghĩ tới chu hổ đúng là có thể mang vào một thanh phẩm tướng cực giai binh khí mặc dù là thanh trùy thủ nhưng có dù sao cũng so không có tốt tại chu hổ sau khi rời đi không lâu triệu quan tượng cũng rất nhanh lại một lần nữa đuổi kịp nhóm người hắn đi theo đội ngũ phía sau cùng tay vươn vào trong ngực sở lấy trôi này dao găm đoán chừng chu hổ vì mang vào cây trùy thủ này cũng là phí hết không ít chắc trở này lại sợ là hận đến răng đều nhanh t ắ n nát nhưng là còn triệu quan tượng không nghĩ tới trả dù sao chu hổ dám giả mạo tuần tra dám thân p ậ n chắc hẳn cũng không phải vật gì tốt chỉ là không biết giữ lại chu hổ sẽ có hay không có cái gì thai hoàng ẩm triệu quan tượng ý đồ tại trong đội ngũ tìm một chút chu hồ vị trí nhưng dũng đạo chật hẹp vẹn vẹn có thể rung nặng hai ba người song song tiến lên trước mặt con đường hỗn loạn hắt c ắ m trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ đằng trước đều có người nào hắn thử qua không có kết quả về sau cũng liền coi như thôi mười hai lại qua hơn nửa canh giờ về sau lộ trình rốt cục đi đến cuối con đường dũng đạo qua đi rộng mở trong sáng tia sáng dần sáng khi triệu quan tượng bước ra dũng đạo một khắc này một cỗ hôn hợp có ở mức hơi nước cùng mục nát mùi ấ m mốc trọc khí mánh liệt đánh tới giống như là thời gian trường hạ ở chỗ này trầm tích trăm ngàn năm đem câu n đá chỉnh n g thể từ từng khối thô giáp nặng nề cự thạch đắp lên mặt thành câu đá hai bên đụ đá bên trên khảm nạm lấy từng khỏa hài nhi đầu lớn tiểu nhân ngọc châu những ngày ngọc châu tản ra ánh sáng nu hòa vì cái này ưu ám yên tĩnh không gian cung cấp lấy ánh sáng câu của phía trên hình thái khác nhau thần thú pho tượng uy nghiêm đứng lặng bọn chúng diện mục dữ tợn giang nhanh bên ngoài lộ lợi chảo vung vẩy hoặc ngửa mặt lên trời thét dài hoặc trận mắt nhìn phản phất gánh vác thủ hộ địa cung bí mật thần thánh sứ mệnh lại tốt giống như tại lấy hung ác nhất tư thái cảnh cáo mỗi một cái tùy tiện xâm nhập khách không mời mà đến tại hoa thần sứ dẫn đầu dưới mọi người để ý cẩn thận bước lên cầu đá mỗi phóng ra một bước đế d à y cùng phiến đá va chạm đều sẽ phát ra ngột ngạt mà không động tiếng vọng thanh em này tại chống trải yên tĩnh địa cung bên trong không ngừng quen quẩn phóng đại phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này đơn điệu lại quỷ dị tiếng bước chân khi triệu quan tượng đạp vào cầu đá lúc phản phất trái tim bị một cái bàn tay lớn chăm chú nắm chặt. hắn vô ý thức đến che ngực mồ hôi lạnh trên chán lúc này liền xuống hắn cảm giác được trong cơ thể mình cái kia vô vọng c h i chủ lực lượng tại sao động lúc này nhưng tuyệt đối đừng chỉnh ra cái gì thiêu thân à. triệu quan tượng giờ phút này tâm đều nhanh nâng lên cổ họng con ngươi một trận co giúp nhanh mồ hôi lạnh cũng là nhất gốc giả tiếp lấy nhất gốc giả đến chạy xuôi nơi này chính là cứu thế giáo đại bản doanh nếu như lúc này xuất hiện cái gì d ị động dẫn đến thân phận bạo lộ chỉ sợ liền cái nhặt xác cho hắn người đều không có khả năng một khi lo lắng cái gì chuyện gì liền hết lần này tới lần khác sẽ phát sinh triệu quan tượng cảm giác được có một đạo ánh mắt hướng phía mình nghỉ không phải một đạo bốn là vô số ánh mắt tiềm phục tại âm thầm ánh mắt đang dòm ngó lấy hắn triệu quan tượng ngưng bước chân sắc mặt cũng bắt đầu t r ắ n g bệnh mồ hôi lạnh trên chắn cũng là càng chạy càng nhiều hắn cả gan hướng ánh mắt quăng tới phương hướng nhìn lại ngạc nhiên phát hiện cái kia ánh mắt quăng tới phương hướng đúng là cái này trên cầu đá một tôn thú hình tượng thần cái kia hình thú tượng thần rõ ràng là thanh đồng đổ bê tông nhưng ánh mắt lại p h ả n phất vật sống bình thường ánh mắt trừng trừng đến c h ầ m chằm vào triệu quan tượng phương hướng không chỉ là cái này một tôn cái này trên cầu đá tất cả thú hình tượng thần p h ả n phất tại giờ khác này đều sống lại rõ rệt động tác thần thái không có biến hóa chút nào. nhưng triệu quan tượng luôn luôn có thể cảm giác được ánh mắt của bọn nó đang nhìn mình loại cảm giác này bốn trong yên tĩnh càng lộ vẻ quý dị cũng liền ở thời điểm này có người nhẹ nhàng tại sau lưng của hắn đẩy một cái làm sao không hướng về trước đi là chu hồ thanh âm triệu quan tượng đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần t r u n g điệp đến thở xuất một hơi đến hắn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia chu hồ không biết lúc nào đến tại bên cạnh hắn cái kia âm thầm thăm dò cảm giác cũng không biến mất trong cơ thể vô vọng chi chủ cái kia phần linh tính sao động cũng tại tiếp tục chu hồ còn không biết cho nên đ ẹ thấp âm thanh hỏi vậy ngăn đầu thanh thủ kia triệu quan tượng chỉ là cúi đầu bước nhanh hơn hướng phía cầu đá cuối cùng đi đến may mắn là mãi cho đến hắn rời đi cầu đá cũng không có cái gì dị biến phát sinh trên cầu đá hình thú pho tượng vẫn như cũ đứng vững tại cái kia không nhúc ních giống như vừa mới cái kia hết thệ cũng chỉ là triệu quan tượng ảo giác mà trong cơ thể hắn vô vọng c h i chủ linh tính rời đi cầu đá về sau cũng dần dần đến bình phục số g ư ớ i phạm phất lâm vào ngủ say triệu quan tượng thở dài một hơi sau khi cũng nghe đến bên cạnh người liên tiếp tiếng kinh hô hắn thuận ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn lại cái này ngẩng đầu một cái công phu triệu quan tượng con người đột nhiên co rút nhanh ngu ngơ ngay tại chỗ đứng sừng s n g ở trước mặt mọi người là một tòa to lớn thanh đồng cung điện đây là một tòa kín kẽ cung điện giống như có người chế tạo một cái cung điện to lớn dụng cụ để mài đem đốt nóng đồng nước tới nước trong đó mới có thể làm đến trước mắt như vậy không có một chút xíu khe hở tồn tại cung điện mái cong đầu cũng là tầng tầng lớp lớp giống như là vũ cánh muốn bay màu đen con rơi tại mở tối lộ ra một cỗ khí tức sơ sát mỗi một chỗ mái c o n cuối cùng đều treo tiểu xảo trung đồng theo ngẫu nhiên thổi qua h m vòng phát ra rất nhỏ mà không linh tiếng vang tại yên tính địa cung bên trong q u a n quẩn tăng th Cung điện tại không biết bao nhiêu mét sâu dưới mặt đất kiến tạo ra trước mắt dạng này một tòa hành cung nên phải hao phí cỡ nào nhân lực vật lực tài lực cái này cứu thế giáo tại kinh châu kiến lập dạng này dưới mặt đất hành cung là muốn làm cái gì tại mọi người thất thần thời khắc hoa thần sứ bên trong vị kia thủ lĩnh đến tại trước cửa đồng lớn nói thánh nữ đã chuẩn bị xong nhập giáo tẩy lễ sự t ì n h mời chư vị theo ta tiến đến bái kiến thánh nữ đã từng cung tâm hình chính là hồng liên thánh nữ bất quá cứu thế giáo không hề chỉ vẹn vẹn là một vị thánh nữ tồn tại nàng là tam đăng thượng linh chủ một mạch thánh nữ chứ cái đó ra còn lại thần linh phe phái đều có hắn thánh nữ tồn tại bây giờ vì nhóm này người mới chủ trì nhập giáo tẩy lễ chính là thất khổ phe phái thánh nữ theo hoa thần sứ thủ lĩnh dẫn đầu đám người vòng qua thanh đồng cung hướng phía thanh đồng cung cách đó không xa một tòa thần miếu đi đến lúc triệu quan tượng trong lòng cũng không khỏi hắn những ngày này cùng cung tâm hình ở chung xuống tới đối với hồng liên thánh nữ đã coi như là có không nhỏ dài mỗi một vị hồng liên thánh nữ thực lực chưa chắc có cường đại c ỡ nào nhưng nhất định đều có kỳ đặc khác biệt chỗ cũng chính bởi vậy triệu quan tượng lo lắng là vị này mới hồng liên thánh nữ sẽ có hay không có thủ đoạn có thể nhìn ra được hắn ngụy trang một ư ơ i một thánh nữ đại nhân mới các giáo đồ đều đến thần miếu đại môn rộng mở trống rông trong đại điện một nữ tử quý gối trước tượng t h ầ n phương giống như tại cầu nguyện tượng thần chính là một tôn ngồi cao tường vân phía trên thần nữ tường vân phía dưới có bảy tên thuộc thần đi theo mỗi một tên thuộc thần cao thấp mập ốm nam nữ già trẻ không đồng nhất mà cùng trên mặt đều là dùng khăn đen che chắn khuôn mặt khăn đen bên trên viết sinh lão bệnh tử yêu biệt ly hoán tăng hội cầu bất đắc bảy loại khó khăn tên thất khổ tiên cứu thế giáo hồng liên tứ thần thứ nhất theo hoa thần sứ thủ lĩnh nhập điện báo cáo về sau cái k i a trong điện t h ủ thẳng cầu nguyện nữ tử mới chậm dại đứng người lên quay lại khi triệu quan tượng thấy rõ trong điện nữ tử khuôn mặt thời điểm con mắt suýt nữa không có trường ra ngoài cái tia đúng là một chương hắn khuôn mặt rất là qu Ta, ta, vợ chương a ta, và cả em vợ, cả em ba trăm sáu mươi một bãi kiến thất khổ chương ba trăm sáu mươi một b á i kiến thất khổ đang hồng liên thánh nữ xoay người lại áo choàng phía dưới triển lộ khuôn mặt là một t r ư ơ n g dễ h ỏ n g x i n h đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt g ò má nàng ngực mà da thịt trắng non thổi qua liền phá một cặp mắt đào hoa câu nhân tâm huyền mắt phải tiếp theo khỏi nước mắt nốt r ồ i tô điểm càng lộ vẻ vũ mị nhưng bản thân nàng nhưng lại có một cỗ quý khí tự tại mị mà không tham đôi mắt lưu tơ ở giữa liếc qua ngoài điện đám người đã làm cho n g、so、triệu quan tượng khỏi trừng trừng tự h n sau đ cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm mặc dù ngọc chân công chúa cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều nhưng cái kia dù sao cũng là nghĩa phụ trên danh nghĩa vợ cả cũng là triệu quan tượng trên danh nghĩa nghĩa mẫu triệu kỳ an cùng ngọc chân lại đúng không hợp cũng là mười năm vợ chồng dưới trướng h ắ n đông đảo nghĩa tử bao quát sớm liền thoát ly triệu kỳ an thế lực độc thân đầu phục tuần tra giám triệu quan tượng không có một cái nào không đối ngọc trân công chúa quen thuộc mặc kệ là chân dung hay là người thật hắn còn chưa hết gặp qua ngọc trân công chúa cơ lạc giao một mặt sao có thể có thể sẽ nhận lầm nhưng triệu quan tượng rất nhanh lại kịp phản ứng trước mắt vị này hồng liên thánh nữ tuyệt sẽ không là ngọc trân công chúa chân chính ngọc trân công chúa bây giờ tại trong hoàng cung nghe nói nghĩa phụ nói vẫn ở tại đường kim bệ hạ ở lại trong dưỡng tâm điện có ngũ hầu thiên t u ế trông giữ chiếu cố nàng lại sao có thể có thể có thể tại đương kim bệ giống thật sự là quả giống triệu quan tượng ở trong lòng không khỏi cảm khái nhưng cùng lúc này đồng thời hắn cũng ý thức được phần này giống nhau tuyệt sẽ không là trùng hợp nói đến ngọc trân công chúa ngoại tổ l ư hoài thận chính là đông dương quận quận trưởng thời gian trước ngọc trân công chúa thường xuyên sẽ đến kinh châu đông dương quận thăm người thân nghỉ mát hẳn là ở trong đó có liên quan gì hẳn là bốn l ư hoài thận người này có vấn đề vừa nghĩ tới l ư hoài thận bây giờ ngay tại thiên nguyên quận bên trong triệu quan tượng trong lòng lập tức không khỏi khẩn trương lên cũng không biết mình tự tiện chui vào cứu thế giáo về sau lăng phóng tướng quân có hay không phái người khác đem l ư hoài thận đưa đi kinh đô thành bốn chính triệu quan tượng đang suy nghĩ những ngày thời điểm một ánh mắt hướng hắn lượm tới hắn vội vàng túi đầu xuống không dám cùng vị kia hồng liên thánh nữ đối mặt sợ bị nhìn ra manh mối gì cũng liền tại túi đầu công phu hắn khỏe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa vị kia chu h ổ trên thân chu h ổ mặc dù cũng cùng người chung quanh một dạng túi đầu nhưng hắn thần t ỉ n h trên mặt hiển nhiên không được tự nhiên chu h ổ tám m chín phần mười cũng là nhận ra hồng liên thánh nữ vấn đề xem ra người này quả nhiên là đồng liêu c h ỉ ít hắn gặp qua ngọc chân công chúa may mắn là hồng liên thánh nữ ánh mắt chỉ là một cái chớp mắt mà qua rất nhanh cũng liền thu về nàng đứng vậy hướng phía đám người đi đến thế gian có thất khổ sinh lão bệnh, tử yêu b i ệ t ly hoán tăng hội cầu bất đắc cầu không được như muốn siêu thoát khi chìm đắm trong đó nếm hết thất khổ mới có thể thuế biến thần hồn bất hủ có thể gặp sinh m â u thiên quốc mấy bước ở giữa nàng đã tới tại trước mặt mọi người có chút ngóc lên c á i cảm các người nhưng nguyện trở thành ta thất khổ môn nhân triệu quan tượng lẫn trong đám người đi theo người chung quanh cùng nhau chắp tay con xuống chúng ta nguyện ý hồng liên thánh nữ gật gật đầu sau đó tránh ra bên cạnh thần đến đưa tay ra hiệu mời vào trong thần miễu bên trong một trận ầm ầm tiếng vang lên nguyên bản bằng thẳng đại điện hai bên đột nhiên dâng lên bảy cái ao nước trong ao nước rầm rầm của q u ộ n lại là mỗi một ao đều có khác biệt nhan sắc chẳng biết tại sao khi triệu quan tượng nhìn thấy tòa thần miếu này bên trong bảy cái trong ao nước nhan s ắ c lúc trong đầu hiện lên trước đó không lâu mình thần nhập nghe hoàn cung tại thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy từng đoàn từng đoàn đại biểu cho mình tam hồn tất h phách khối không khí hồng liên thánh nữ quay người hướng phía trong thần miếu đi đến nhập điện về sau hướng phía đại điện chính giữa tượng thần quỳ lệ dập đầu thanh âm của nàng cũng tại trong thần miếu quanh quẩn vào tới thần miếu nhìn thấy ta thần phải nhất bộ nhất bái nhất bộ nhất khấu đầu bảy bên trong tất có tiế bên trong đại điện một cái kia cái người mới quỳ dạp dưới đất hướng phía trong điện tượng thần dập đầu nhưng rất nhanh có người bắt đầu gấp chen ngực co quắp tại trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng gào thét bất thình lình tiếng kêu thảm thiết lập tức để trong điện tất cả mọi người rừng động tắt lại nghẹn họng nhìn chân chối phải xem tới tại mọi người trong ánh mắt cái kia co quắp tại trên mặt đất người đột nhiên đứng dậy hướng phía một bên đỏ tươi như máu a o nước vọt vào tiếp tục trước tượng t h ầ n phương hồng liên thánh nữ mặt không thay đổi nói xong đám người không dám trì hoãn chỉ có thể tiếp tục tái diễn dập đầu đứng dậy động tác ha ha ha ha có người tại b ư ớ c thứ ba lúc cùng tiếu h phản phất lâm vào vô tận mừng rỡ giết giết có người tại b ư ớ c thứ năm lúc trận mắt tròn xoe không ngừng ra q u y ề n nhấc chân giống như là tại cùng cái gì nhìn không thấy địch nhân chém giết mỗi người đều tại mấy bước về sau lâm vào một loại trạng thái quỵ dị bên trong phản phất đánh mất lý trí triệu quan tượng mắt thấy ngoài điện chờ người càng ngày càng ít trong lòng không khỏi bót một cái mồ hôi lạnh hắn nhẹ vỗ về ngực trong lòng i ê n lặng nói quốc sư đặt ở trong cơ thể ta phần này linh tính thời khắc mấu chốt cũng không nên như xe bị tuột xích ga bốn đây là hắn dám độc thân chui vào cứu thế giáo lực lượng có vô vọng c h i chủ cái này một phần linh tính cứu thế giáo đủ loại tà quỷ thủ đoạn đều đối với hắn không có hiệu quả hy vọng lần này bốn cũng là như thế khi triệu quan tượng người chung quanh đều lục tục no ngoe tiến vào trong điện rất nhanh rơi vào phía sau người cũng chỉ có ba bốn người chu hổ cũng tại phía sáu nhất triệu quan tượng chú ý tới hắn tại n h ậ p trước điện hai cánh tay không ngừng nắm chặt lấy trong tay đồ vật gì lờ mờ nhìn ra tựa như là n h ấ t khối màu đen mâm tròn so đồng tiền hơi lớn một chút chu hổ nắm cái kêu màu đen mâm tròn phảng phất tại cầu nguyện cái gì sau đó sắc mặt nhất nghiêm trọng đứng dậy hướng phía trong điện đi đến bắt đầu cùng người phía trước một dạng quỳ lại dập đầu xem ra chu hổ dám một mình chui vào cứu thế giáo trong tay đầu cũng là có chút ỷ vào ở triệu quan tượng như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt cũng không dám chỉ hoãn đi theo đám người tiến vào trong điện khi hắn bước vào trong điện một khắc này cả người lông tơ đứng thẳng đ ố n g nhiên n g mở đầu nhìn về phía trong điện t ư ợ n g thần cái kia cao cao tại thượng t ư ợ n g thần mặc kệ là cái kia một tôn thần nữ vẫn là nàng tường vẫn phía dưới thất khổ chúng tựa hồ cũng tại triệu quan tượng bước vào trong thần miếu một khắc này đem ánh mắt nem tới một màn này cùng hắn tại trên cầu đá trải qua giống như lúc sau một khắc triệu quan tượng não hải phản g phất nổ tung bình thường vô số thanh âm tràn vào trong đầu của hắn chương ba t r ư ơ thần tuyển thánh chủ chương 362, thần tuyển thánh chủ chỉ một thoáng triệu quan tượng trong đầu hiện ra vô số thanh âm hắn như là được cung phụng tại trong thần miếu tượng thần bình thường lắng nghe ngàn vạn tín đồ nỉ non nói ra cực khổ của bọn họ hắn chỉ cảm thấy đầu góc có ngong không ngừng trong nghe hoàn cung bị kịch liệt trùng kích thậm chí để hắn miệng nuôi tất h khiếu bên trong cũng bắt đầu ra bên ngoài chảy máu ngạch ca a a hắn cắn chặt hàm răng ánh mắt nối lên cái chán g â n xanh từng chiếc bạo khởi đem hết toàn lực dẫn ra lấy trong cơ thể vô vọng tri chủ linh tính lần này lại giống như chết tiến lặng đáng chết thời khắc mấu chốt ngược lại là không phát huy được tác dụng triệu quan tượng nhịn không được ở trong lòng mắng ngọc c u chật phía sơ đã là bị mồ hôi lạnh thấm hắn sẽ không phải muốn ở chỗ này cả m a sau một khắc hắn lập tức giở tay vào ngực muốn xuất ra nghĩa vụ cho hắn khối kêu bảo mệnh ngọc bài nhưng làm ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến thác võ bài một khắc này cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên hư hảo hình như có bóng trứng lên hắn tựa như là uống say một dạng rõ rệt có thể cảm nhận được thác võ bài ngay tại trong ngực ngay tại mình đầu ngón tay phía trước nhưng làm sao đều không bỏ ra nổi đến triệu quan tượng lâm vào một loại ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái chỉ cảm thấy chung quanh hết thệ cũng bắt đầu trời đất quay cuồng hắn không biết mình đang làm cái gì cũng không biết chung quanh thế nào chỉ có thể cảm giác được mình tại động khổ chúng sinh đều là khổ bi hoan là khổ vui vẻ cũng khổ bốn trong đầu thanh em đang không ngừng phóng đại to đến hắn không cách nào đi suy nghĩ những chuyện khác loại trạng thái này cũng không biết kéo dài bao lâu bốn đột nhiên toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới vừa mới cái kêu lùn kéo đến tiếng ồn ào v a n g tại thời khắc này giống như thủy triều thối lui triệu quan tượng mờ mịt phải xem hướng trung hoành hắn còn tại vừa mới cái kia thất khổ trong thần miếu nhưng trong điện nhưng không thấy những người khác bóng dáng cùng hắn cùng nhau tiến đến những cái kia người mới những cái kia hoa thần sứ còn có vị kia cực giống ngọc chân công chúa thất khổ thành nữ bốn tất cả đều biến mất không thấy triệu quan tượng đống nhiên quay đầu lại nhìn về phía cái kia trên bệ thần t ư ợ n g thần nhưng nguyên bản trưng bày thất khổ tiên tượng thần vị trí lại không có tôn thần này giống như thay vào đó là một đoàn như tơ liễu như sợi đông nhẹ nhàng mà sung mãn khối không khí triệu quan tượng gặp qua loại này khối không khí đó là tại hắn thần nhập nên h o à n g c u n g tại mình thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy mà xuất hiện tại tòa thần miếu này bên trong khối không khí lại so hắn tại thế giới tinh thần bên trong nhìn thấy muốn khổng lồ được nhiều được nhiều cơ hồ muốn đội lên mái vòm vị trí sau một khắc cái kia trên bệ thần khối không khí đột nhiên đập xuống thần đài đem hắn cả người bao khỏa tại trong đó triệu quan tượng tại bị bao trùm tiếp xúc đến cái này đoàn khối không khí trong nháy mắt hắn liền minh bạch cái này khối không khí đại biểu cho cái gì là hoan hỉ 13. t r i ệ u quan tượng mông lung ở giữa dường như làm thật dài một giấc ngộng ngộng trong ngộng đến cái gì hắn đã nhớ không rõ chỉ nhớ rõ là t ố t ngộng khi hắn ý thức dần dần thanh tính lúc lại đột nhiên ở giữa cảm giác được trong cổ một trận ngọt ngào mùi thơ m ngát hương vị chuyển đến sau một khắc hắn bỗng nhiên mở mắt ra đập vào mi mắt đúng cái tia thất khổ tự thần mình đúng là không biết lúc nào chạy tới trên bệ thần nằm miệm bên trong còn ngậm lấy thất khổ thần nữ trong tay dương liều chi vừa mới cái kia ngọt ngào mùi thơ m ngát tư vị chính là cái kia dương liếu c ả n h bên trên c h ả y ra nước triệu quan tượng vội vàng ngồi dậy vừa nghiêng đầu liền thấy đứng tại thần đại cách đó không xa chính mục chứng ngây mồm nhìn xem hắn thất khổ thành nữ không chỉ là nàng trong điện tất cả mọi người đình chỉ t ẩ y lễ cái kia bảy cái ao lớn cũng đã phong bế tất cả mọi người đứng tại trong đại điện nhìn xem trên bệ thần hắn ta không phải cố ý ta cũng không chê không nổi chính ta nha dù là triệu quan tượng tâm tính nhìn thấy tràng diện này cũng là không khỏi luôn uống một cái bánh xe xoay người hạ thần đài liên tục không ngừng đến giải thích một câu ai chẳng biết cứu thế giáo đều là một đám bệnh trạng tin mình vừa mới động t ấ c kia trong mắt bọn hắn cái kia phải là nên b ầ m thây vạn đoạn sai lầm a thế nhưng liền lúc này triệu quan tượng hầu nghi phải xem hướng về phía trên bệ thần thất khổ tượng thần cái này tượng thần vừa mới giống như không phải cái tư thế này triệu quan tượng nếu là nhớ kỹ không sai tại hắn vừa mới nhập thần miếu lúc nhìn thấy tượng thần là thần nữ quanh chân ngồi cao tường vân phía trên tay trái nâng cắm dương liếu c h i bình tay phải kết tấn nghiêm hoa đặt trên đùi nhưng bây giờ thần nữ lại l à nằm nghiêng hoa đặt trên một tay gối lên sau đầu một cái tay khắc cầm dương liếu tri hướng phía dưới rủ xuống đi nếu như không có người tại triệu quan tượng ý thức không rõ thời điểm đem trong thần miếu tượng thần c h o đổi qua lời nói bốn nói cách khác vừa mới cái này tượng thần đậu triệu quan tượng bị ý nghĩ này của mình vạ cho nhảy một cái hắn liền nhớ đến pho tượng tam đăng c h i thượng linh chủ hiện đang nằm trong tay nghĩa phụ nghĩa phụ trong tay tôn thần này giống nghe nói bên trong có tam đăng c h i thượng linh chủ huyết mục ụ bị phi phạm linh tính t ư ợ n g thần chạm vào như người sống da thịt phản g phất còn sống bình thường sẽ không phải trước mắt tôn này thất khổ tự thần cũng là như thế đi lớn như vậy một bức tự thần sẽ không phải bên trong phong ấn hoàn trình thần linh a triệu quan tượng càng nghĩ càng đúng hai hùng khít v ĩ ánh mắt có chút trọn dạng nếu thật là dạng này vậy cũng tốt giải thích vừa mới vô vọng c h i chủ linh tính vì sao không thể trừ khử thất khổ tiên lực lượng dù sao dù là vô vọng c h i chủ liền đúng cái này cứu thế giáo tứ thần cung bốn vị thần linh thứ nhất cùng thất khổ tiên cũng là bình khởi bình tọa nhưng trong cơ thể mình vô vọng c h i chủ linh tính chỉ là một bộ phận cũng không hoàn chỉnh làm sao có thể chống lại nổi lớn như vậy một tôn thất khổ tượng thần lực lượng nếu không hiện tại chạy trốn a triệu quan tượng cảm giác mình nếu không chạy sợ là không còn kịp rồi nhưng lại tại hắn còn không có từ mẫu bức bên trong thong thả lại sức thời điểm bên người đột nhiên truyền đến một tiếng phù phủ tiếng vang hắn lập tức giật n ả y mình vội vàng q u a y đầu nhìn lại lại nhìn thấy tên kia thất khổ thánh nữ đúng là hướng hắn quỳ xuống thất khổ thánh nữ lương ngọc lan gặp qua thần tuyển thánh chủ n à n g n g n g đầu nhìn về phía triệu quan tượng lúc ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng vui vẻ triệu quan tượng há to miệng thật lâu mới nâng lên một ngón tay chỉ mình một mặt c h ấ n kinh ta gặp qua thần tuyển thánh chủ đáp lại hắn đúng đại điện bên trong đám người quỳ lạy cùng cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô m ư ơ i năm nam nhân ta lúc nào trở về hắn đều đã đi đã mấy ngày cùng lúc này đồng thời bảo phong huyện một gian trong tư trạch thương bình nhi ngồi tại bên cử hai cánh tay tựa ở bên cửa sổ bên trên đầu hướng phía ngoài phòng nhìn xem vượt bực ngán ngẩm đến thở dài trong phòng triệu nê thường đang tại dựa bàn viết n g h e vậy cũng không dừng lại trong tay động tác cũng không ngẩng đầu lên phải nói nào có nhanh như vậy trở về muốn dò thăm tình báo hữu dụng ánh sáng trà trộn vào đi cũng không đủ dù sao cũng phải leo đến nhất định vị trí mới được nàng dừng lại ngoài bút nghiêng đầu nghĩ nghĩ đột nhiên n ở nụ cười đoán chừng lúc này lại hắn mới vừa vặn trở thành cứu thế giáo tiểu lâu la nói không chừng đang bị người sai sử lấy làm các loại công việc bẩn t i ệ u việc ở đâu